Phó Tuyển cùng Phó ngôn đưa mắt ra hiệu. Phó ngôn bất đắc dĩ nhìn hắn đại ca, "Đại ca, Minh cái Phó Tuyển muốn thỉnh ra trường, hắn cùng hắn lão sư nói cha mẹ vội, chỉ có thể ngươi đi." Lão sư đáp ứng, "Rồi, ngươi có thể đi đi, còn có khắc cùng cha mẹ nói." Phó Tâm Lệnh lùng nhìn Phó Tuyển, "Ngươi vì cái gì bị thỉnh ra trường? Các ngươi trường học gần nhất không khảo thí, đi học nói chuyện vẫn là đi đầu hồ nào?" Phó Tuyển trời đất chứ dám, hắn cũng chỉ là thất thần mà thôi, ai đi học không đi qua thần. "Đại ca, cầu ngươi" Ta đều đáp ứng các người, lần này cuối kỳ khảo thí nhất định hảo hảo khảo, cấp cha mẹ một cái vừa lòng cuối kỳ thành tích, chúng ta người một nhà vô cùng cao hứng quá lớn năm. Phó tầm bốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng nhìn xem phó ngôn vẫn là gật đầu. Không có lần sau, phó tuyển liền biết, loại chuyện này tìm hắn tỉ khẳng định một chút vấn đề cũng chưa. Cảm ơn đại ca. Phó gia trận này chính là không thiếu lan lộn, dù sao trên bàn thịt đồ ăn không ít, hơn nữa tràn đầy đều là hảo đồ ăn. Phó tuyển cùng phó ngôn ăn xong liền trở về đi học. Phó tầm ngồi mãi cho đến buổi chiều 3 giờ nhiều, đem khách nhân đều một đám tiến đi, lại bắt đầu hỗ trợ thu mâm, còn có bàn ghế. Phó Hùng Kiến uống lên một chút rượu, không có say. Tới, đây là ra ra cho ngươi bao lì xì, ngươi là nhà chúng ta hảo hải tử, vì ngươi đệ đệ muội muội cũng đều mang theo một cái hảo đầu, ra ra cao hứng. Phó tầm nhìn này bao lì xì liền biết bên trong tiền khẳng định không ít. Cảm ơn ra ra, này tiền ta liền không thu. Phó Hùng kiến lắc đầu, trực tiếp nhét vào hắn trong túi, muốn thu. Ra Ra ngày thường cũng không địa phương tiêu tiền, hơn nữa Ra Ra liền thích cho các ngươi tiêu tiền. Các ngươi khi còn nhỏ Ra Ra thực xin lỗi các ngươi, không có giúp đỡ các ngươi cha mẹ vội. Nói rất nước mắt, hắn mỗi lần nhớ tới đều khó chịu. Phó Tầm duỗi tay đỡ hắn, chính mình ăn nói vụ về, nói không nên lời cái gì an ủi nói. Phó Thân cũng lấy ra tới hắn bao lì xì, cùng hắn tra so khẳng định thiếu, nhưng đương thúc thúc, tỏ vẻ một chút, đừng cùng thúc thúc khách khí. Về sau chúng ta phó ra liền rửa các ngươi. Một cái gia tộc nếu muốn đi lâu dài, kia nhất định chính là mỗi một thế hệ đều phải có lợi hại hải tử, bằng không lại nhiều đều là vô nghĩa. Người một nhà ở bên nhau nói mấy cái giờ lời nói, phó tầm xem xong tiết tự học buổi tối tan học đến đi tiếp hai người bọn họ, mới đi. Lữ Anh cũng cấp đóng gói cơm, hôm nay trong nhà làm nhiều, đây đều là lưu gia tới hảo đồ ăn. Một hồi trở về nếu là lạnh liền nhiệt nhiệt. Phó tầm gật đầu, cảm ơn mãi mãi. Lữ Anh nhìn hắn cũng là càng xem càng vừa lòng, đi thôi, chậm một chút ra. Buổi tối liền lạnh hơn, phó tầm xuyên cũng rất dày, liền lộ ra tới một đôi mắt. Bất quá phó Nôn vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn. Đại ca, têu một tiếng. Nàng bên cạnh đồng học lôi kéo phó Nôn, ta có thể qua đi cùng người ca trò chuyện sao. Phó Nôn cao mày nhìn xem nàng, ngươi cùng ta ca lại không quen biết, có cái gì hảo thuyết. Nàng đồng học không hài lòng ai một tiếng, này nói như thế nào, ta cũng không hiếm thấy đi. Ngươi ca từ ngươi chuyển trường lại đây nhận được hiện tại ai? Gió mặc gió, mưa mặc mưa, ta thật là hâm mộ, lớn lên cũng đẹp. Phó Nôn liền biết nàng trọng điểm ở cuối cùng một câu, vậy được rồi. Hai người tới rồi phó tầm bên người. Phó tầm dối tay tiếp nhận tới phó Nôn trong tay cặp sách, đi thôi. Phó Nôn còn cấp giới thiệu lên, đại ca, đây là ta đồng học. Phó tầm liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Cuối cùng hơi xấu hổ tách ra. Phó Nôn cùng đồng học chớp chớp mắt. Ý tứ là ngày mai lại giải thích. Phó tuyển đã ở cửa chờ hai người bọn họ, tổng cảm thấy hôm nay có chút chậm. Phó tác cùng vệ húc đã tan tầm về đến nhà, hôm nay bọn họ hai cái cũng không đổi, cố ý sớm một chút trở về, kết quả trong nhà cũng chưa người. Nay cái cha bên kia khẳng định làm thực náo nhiệt, chính là hai chúng ta cũng chưa xuất hiện. Vệ húc bất đắc dĩ đổ một ly trà. Phó tác vẫn là thực hiểu biết ăn cha, hẳn là đi. Hai người đang nói, ba người liền từ bên ngoài trở về. Phó tầm đem cặp sách còn có quần áo đều treo ở cửa trên giá áo. Cha mẹ, các ngươi ăn cơm xong sao? Mãi mãi cấp đóng gói đồ ăn. Vệ Húc gật đầu, ta cùng cha ngươi ở nhà ăn ăn, hôm nay thế nào, náo như sao? Phó tầm còn chưa nói lời nói đâu, phó tuyển trước cấp giới thiệu lên. Đặc biệt náo nhiệt, ông nội của ta hôm nay chỉnh hai đại bàn, quan hệ tốt đều thỉnh. Ai, này trận trượng, ta cũng là chưa thấy qua. Thác đại ca phúc. Vệ Húc chế nhạo liếc hắn một cái, ngươi ra ra hôm nay vất vả. Ngươi cũng không ăn ít. Phó tuyển sát thật không ăn ít. Phó tầm đem trên người bao lì xì đều móc ra tới đặt ở trên bàn. Nương, đây là ông nội của ta thúc thúc, còn có hôm nay tới người cấp bao lì xì, ra ra đều làm ta thu, ta cảm thấy vẫn là giao cho ngài tương đối hảo. Hắn cũng mang không được nhiều như vậy tiền, cũng không địa phương hoa. Vệ húc tùy tay cầm lấy tới nhìn thoáng qua, thật không ít. Phó tắc cũng là, như thế nào sẽ nhiều như vậy. Vệ húc lại nhìn xem phó hùng kiến cấp, cha cấp càng nhiều. Vẫn là còn cho bọn hắn đi, lão nhân gia tồn tiền không dễ dàng, chúng ta cũng không thiếu tiền. Phó tác lắp đầu, không có việc gì, cấp cha cũng sẽ không ớn, lưu lại đi. Vệ húc dư lại cũng không thấy, này tiền vẫn là chính ngươi lưu lại đi, ngươi đã lớn lên, có thể chính mình chi phối. Phó tác cũng chỉ là gật gật đầu, tiếc hảo. Hắn tiền cũng cơ bản đều là tồn, hoặc là cấp phó luôn phó tuyển mua đồ vật, chính mình nói đều là mua thư linh tinh. Phó tuyển bị nhiều như vậy tiền cấp ngây ngẩn cả người. Hắn nếu có thể thi đậu trạng nguyên, có phải hay không cũng có nhiều như vậy tiền chi phối. Dự chung, vệ duyên gần nhất ở làm giao tiếp, điểm đã tra được. Hắn khảo thực không tồi, thượng quân y đi trường học không thành vấn đề. Quá hai ngày bắt được thông chi thư, là có thể thu thập hảo trở lại thủ đô. Chỉ là không biết vì cái gì gần nhất tâm thực hoảng, vốn dĩ tưởng lại đi cái điện báo, nhưng lại không biết nói cái gì, cũng liền không gửi. Gần nhất đều là ra thành tích thời điểm, cũng là hạ phát thông chi thư thời gian. Phó tâm ăn xong cơm sáng. Liên đi sơ trung trường học thấy lão sư. Phó tuyển vừa mới thượng xong sớm tự học. Đại ca, bên này chính là lão sư văn phòng. Chủ nhiệm lớp chính là giáo vật lý, họ ngô, rất là phụ trách. Mỗi ngày ở trong văn phòng cùng khắc nhậm khóa lão sư nhắc mãi nhiều nhất cũng là phó tuyển. Đem phó tuyển hắn ca là thi đại học trạng nguyên sự tình đã sớm tuyên truyền một lần. Nói là hôm nay tới, đại gia hỏa đều đang chờ xem đâu. Đều là làm giáo dục, nhiều ít đều biết điểm nội tình, nhân ra là chính mình ở nhà học. Cũng chưa đi trường học, chỉ là treo một cái danh, như thế làm trường học nhặt một cái tiện nghi, ra đại danh. Phó tuyển ở cửa gõ gõ môn. Nô lão sư nhìn đến hắn, lại xem hắn rôi tay phó tầm. Vào đi. Phó tầm cùng lão sư trước nắm tay. lão sư, ngài hảo, ta là phó tuyển đại ca, ngài kêu ta phó tầm liền hảo. Nô lão sư nhìn thật đúng là, vừa thấy chính là đệ tử tốt, đi lên liền trước đem phó tuyển vấn đề nói một lần, từ đi học thất thần, đến học tập thành tích không ổn định, cùng với nghịch ngợ Phó tuyển đứng ở bên cạnh cuối đầu, phỏng trường muốn song. Phó tầm tới phía trước liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng như vậy bị Lão sư rác mặt nói, cũng là rất có lực đánh vào, may mắn không làm cha mẹ tới, và không chính là chọc cha mẹ sinh khí. Lão sư, thật là vất vả ngài. Nô lão sư than sinh khí, cũng không vất vả, phó tuyển thông minh không làm, ta không nghĩ từ bỏ hắn, cho nên mới làm hắn thỉnh ra trưởng, hảo hảo giáo dục, ta cảm thấy phó tuyển là thực không tồi. Phó tầm đối nhà mình đệ đệ vẫn là rất rõ ràng là ta về nhà cũng sẽ nghiêm thêm quản giáo. Nô lão sư thực thích phó tầm thái độ. Cha mẹ ngươi có phải hay không rất bận a? Bọn họ cũng muốn nhiều rút ra thời gian tới quan tâm một chút hài tử tình huống. Không thể như vậy. Phó tầm cười gật đầu, vẫn là trước không cho hắn cha mẹ đã biết, sợ ảnh hưởng bọn họ tâm tình. Phó tuyển đem phó tầm một đường đưa đến cửa trường. Đại ca, ngươi thật là ta thân đại ca, yên tâm, ta cuối kỳ khảo thí nhất định hảo hảo khảo, sẽ không cô phụ ngươi. Phó tầm liếc hắn một cái. Muốn nói cái gì, vẫn là cảm thấy không nói, không có gì để nói, xoay người liền đi rồi. Phó tuyển thở dài một hơi, nhưng xem như vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Trần Thục Mai hôm nay cũng là chuẩn bị sáng sớm đi làm vệ thịnh an tìm phó tâm tới. Kết quả vệ thịnh an vừa mới đến cửa nhà, liền đụng tới bưu cục người, nói là vệ thịnh an thông chi thư, hắn bên này thành tích còn không có tra được, thông chi thư liền tới trước. Hắn toàn bộ người vẫn là sướng suốt, ta, ta chính là vệ thịnh an. Biêu chính nhân viên làm hắn ký tên, sau đó đem thông chi thư đưa cho hắn, tiểu tử không tồi, chúc mừng ngươi A. Vệ thịnh an ký tên thời điểm còn có chút tay run, bất quá cao hứng A. Cảm ơn A. Biêu chính gần nhất cũng rất bận, cơ bản đưa đều là thông chi thư, bất quá nhìn cũng thật cao hứng. Vệ thịnh an vừa thấy liền biết là chính hắn điền đệ nhất trí nguyện, đầu sư đại, hắn đã thực vui vẻ. Nãi nãi, nãi nãi, ra thi đấu. Trần Thục Mai đang ở trong nhà nhắc mãi vệ húc không đáng tin cậy. Chuyện lớn như vậy cũng chưa tới thông chi chính mình một tiếng, liền nghe được bên ngoài vệ thịnh an thanh âm, chạy nhanh liền đi ra ngoài. Thi đổ, nàng là thật sự cao hứng à. Vệ thịnh an gật đầu một cái, mãi mãi, đúng vậy, thông chi thư, ta có thể vào đại học. Hắn thanh âm đều ở Phát Dung, thật sự, hắn có thể vào đại học. Vệ thụ lâm tử trong phòng cũng ra tới, đứng ở công nhân viên trước trong đại viện. Nay sẽ đại viện người cũng đều có nghe được, đều rất hâm mộ, này vệ ra ngày thường thiêu chính là cái gì hương à. Như vậy thuận, một cái cháu ngoại là trả nguyên, này thân tôn tử cũng thi đậu đại học, về sau cũng là bắt sát. Mở ra, mở ra nhìn xem. Vệ thịnh an ai một tiếng, chạy nhanh mở ra, bên trong thông chi thư lớn lên cũng đẹp, là của hắn, chính là hắn. Vệ thụ lâm run rẩy xuống tay tiếp nhận tới, đây là nhà hắn họ vệ cái thứ hai sinh viên. Đúng vậy, lão bà tử, ngươi xem, là chúng ta thịnh an. Trần Thục Mai đều cao hứng mà rơi lệ. Đúng vậy, chính là, ngươi chạy nhanh. Mau đi mua pháo, cũng là dài nhất một quải, cho ta hảo hảo vang. Vệ thụ lâm dùng sức ai một tiếng, lập tức xoay người liền đi. Hàng xóm nhóm cũng đều chạy nhanh vây lại đây chúc mừng. Trần Thục Mai cười đặc biệt thoải mái, đời này cao hứng đều tại đây hai ngày, nàng nửa đời trước chịu tội chịu khổ đều không phải nhận không. Khuê nữ tôn tử tranh đua, ngươi nói có tức hay không người. Nay công nhân viên trước người nhà trong viện lại một quải pháo, nhưng cũng có người xem bất quá đi. Hạt khoe khoang, còn không phải là thi đậu cái đại học sao. Có gì cao hứng? Bên cạnh đứng người cũng ngồi dối nàng. ngươi này có gì hảo toan? Nếu là nhà ta hài tử, ta phóng hai quải, trong viện còn muốn mang lên tiệc cơ động, đáng tiếc, không phải ta. Nói xong hừ hừ hai hạ, xoay người liền đi rồi. nay cũng thật không phải khoa trương thi đậu đại học ý nghĩa có thể phân phối công tác, bát sát, cả đời không lo ăn mặc, nghe nói vào đại học còn có trợ cấp. Vệ thành cùng Lý Sảo Sảo buổi chiều ở nhà máy liền nghe nói, rốt cuộc hai ngày này nhà bọn họ nổi bật lớn nhất Tuy rằng hai người không ở bên kia trong đại viện, nhưng cũng có đồng sự cùng bọn họ nói. Lý xảo xảo ở trong văn phòng cười nhưng cao hứng. Vệ thành buổi chiều tiếp nàng tới tan tẩm. Chúng ta đi cấp Thịnh an mua cái lễ vật đi, rốt cuộc đây là hắn đại sự, đến coi chọc lên. Vệ thành hoàn toàn nghe tức phụ nói, hơn nữa này cháu trai cũng là hắn từ nhỏ cấp mang theo lớn lên. Ngươi nói mua gì liền mua gì, ta không ý kiến. Lý xảo xảo là nhìn hài tử đáng thương, ngươi lại không dám coi ý kiến. Bằng không nương đều phải nói tốt ngươi. Phó tầm buổi chiều thời điểm lại đây, hắn buổi sáng đi vội phó tuyển sự tình, buổi chiều liền tới rồi. Trần Thục Mai nhìn đại cháu ngoại lại nhìn xem tôn tử, thấy thế nào như thế nào hiếm lạ. Hai người các ngươi là nhà chúng ta tốt nhất hải tử, đây là ta chuẩn bị tốt bao lì xì, đã sớm bị hảo. Hai người các ngươi mỗi người một phần, chờ đến quá hai ngày, ngươi nương hắn cứu một nhà cũng từ thông châu lại đây, chúng ta cùng nhau ở nhà ăn cơm, hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Phó tầm là không có vấn đề, hắn cũng không công tác, ở vào đại học phía trước, đều là ở nhà nhàn rỗi, ngày thường liền nhiều đọc sách, đốc thúc phó tuyển. Cha mẹ ngươi đâu? Con vội vàng đâu? Phó tầm gật đầu, hẳn là, bọn họ công tác tính chất đặc thù. Trần Thục Mai cũng là biết, ngươi về sau liền không thể tìm cái giống nhau như vậy vội, bằng không nhà này là thật sự không ai. Phó tầm cười cười, bà ngoại, ta tuổi còn nhỏ. Trần Thục Mai lôi kéo hắn tay, nhà chúng ta người. Liền không có một cái kết hôn có thể sớm, ta xem như xem minh bạch, ngươi chính là càng không thể sớm kết hôn, bà ngoại đâu liền cảm thấy ngươi ở thích hợp tuổi, có thể kết hôn liền hảo. Phó tầm nhìn đối diện vui sướng khi người gặp họa biểu ca, bà ngoại, thịnh an biểu ca so với ta đại, phỏng trường hắn trước đi. Thật đúng là đường nói sống, Trần Thục Mai lập tức liền đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn, bắt đầu nhắc mãi lên. Vệ châu tiếp vốn dĩ chính là vệ thụ lâm ban, nhà xưởng đều là nhận thức, cũng có tại chức công người nhà viện ở. Vậy ra sự tình bọn họ kỳ thật biết đến cũng không rõ ràng lắm, tưởng bọn họ hai vợ chồng đội, mới đem hải tử cấp lao nhân mang theo, bởi vì như vậy gia đình cũng không ít, cho nên đại gia cũng không hỏi rất nhiều. Vệ chủ nhiệm, ngươi nhi tử lợi hại à? Giữa trưa ta về nhà ăn cơm, liền nghe được ta kia khẩu tử nhắc mãi, nói phó tầm là trạng nguyên, thịnh an cũng thi vào đại học, còn đặc biệt hảo, ngươi này về sau có phúc khí à? Nhà các ngươi thật là lợi hại. Vệ Châu còn không biết đâu, hắn ở phân xưởng làm năm mạt bàn đối. Bất quá vẫn là trang qua đi. a là, hắn ngày thường cũng chính là chính mình nỗ lực, chúng ta cũng rất ít quản, bất lo. nay bất lo hài tử như thế nào không đến nhà của chúng ta đâu, nhà ta cái kia cũng không biết có thể hay không thi đậu, không được liền sang năm còn làm tiếp theo khảo. Đồng chí nhắc mãi một tiếng. Vệ châu cũng thực kích động, dù sao cũng là chính mình hài tử, nay cái vừa đến điểm, hắn liền chạy nhanh tan tầm, đi tìm hắn tức phụ. Dư phượng cũng không biết, nghe được hắn nói như vậy cũng thực kích động. Ta còn sợ hắn thi không đậu trong lòng khó chịu đâu, thi đậu liền hảo. Ngươi nói chúng ta có phải hay không đến qua đi nhìn xem a? Vệ Châu lại nhớ tới sự tình lần trước, vậy cách nói sẵn có có đạo lý, nhưng nếu bọn họ vẫn luôn không đi, không cùng Thịnh An gặp mặt, vậy vẫn luôn đến như vậy lạnh. Nếu không làm Bình An qua đi, lần trước vẫn là hắn đưa Bình An trở về, ta xem bọn họ cả hai quan hệ cũng không tệ lắm, Thịnh An đối Bình An cũng là thật tốt. Dư Phượng nhắc tới đến chuyện này càng là khổ sở. Nếu Thịnh An có thể ở chúng ta bên người lớn lên, bọn họ cảm tình sẽ càng tốt. Vệ Châu vô vô nàng bả vai, chuyện quá khứ cũng đừng suy nghĩ, hài tử hiện tại quá hảo liền hảo. Dư Phượng nghĩ đi bách hóa thương trường cho hắn mua thân quần áo mới, nhưng lại không biết hắn mã số. Ngươi nếu không thấp giọng hỏi hỏi nương, hoặc là vệ thành, ta lại đi cho hắn mua quần áo. Vệ Châu gật gật đầu, không nóng nảy, còn có như vậy lớn lên thời gian đâu, hơn nữa ta nghe nói Lý Sảo cùng Thịnh An quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi cùng nàng là chị em dâu, cũng có thể nhiều liên hệ liên hệ. Dư Phượng nghe được lời này, trong lòng liền càng khó chịu, một cái đương thím, mới quá môn hai năm, so nàng cái này mẹ ruột ở hắn bên người đã ánh nộ đều hảo. Hảo, ta biết, nàng cũng mang thai, ta bên kia còn có một khối đặc biệt tốt bố, đưa nàng cấp hải tử dùng. Hai người nói chuyện cùng nhau về nhà. Vệ Bình An đã tan học, ở trong sân cùng khác tiểu hải tử chơi, vừa thấy đến hắn cha mẹ trở về, liền chạy qua đi. Cha mẹ. Ta đại ca thi đậu đại học. Vệ châu cười là sờ sờ đầu của hắn, ngươi như thế nào biết ta? Vệ bình an nhìn bọn họ ngửa đầu nói, hôm nay đại ca tới đón ta tăn học, trả lại cho ta mua ăn ngon, hắn cùng ta nói. Chương 43 bạn qua thư tử. Vệ châu cùng dư phượng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người còn có chút kinh hỉ. Thật sự a? Yeah. Kìa, vậy ngươi đại ca còn nói cái gì a? Vệ bình an đã hiểu chuyện, xem hắn cha mẹ, nhất thời còn có chút khó nói xuất khẩu, ta đại ca còn nói cho các ngươi không cần đi, hắn bên kia sẽ chuẩn bị tốt đi học. Vệ Châu cao mày, thật sự nói như vậy. Vệ Bình an a một tiếng, gật gật đầu. Dư phượng đều thiếu chút nữa không đứng lại, nàng thân sinh nhi tử, trong cuộc đời như vậy quan trọng thời điểm, nàng không thể đi xem. Tâm cùng dùng dao nhỏ đảo giống nhau đau. Ngươi thấy sao? Hắn còn đang trách chúng ta, liền xem đều không cho chúng ta đi. Vệ Châu lôi kéo tay nàng, hai tử là trong lòng còn không có chuyển qua con đâu. Ta, ta đây liền đi tìm hắn. Thật sự thật quá đáng, như thế nào có thể như thế nào nói chuyện đâu. Dư phượng ngăn đón hắn, đừng đi, nếu hải tử không cho đi liền không đi, dù sao ăn tiết chúng ta đến hồi cha mẹ kia, khẳng định vẫn là có thể nhìn đến người. Nàng vẫn là biết đến hiện tại đi bất quá là xảo một trận, sau đó quan hệ càng không tốt. Vệ bình an cũng lôi kéo hắn tra tay, bất quá đại ca nói, làm ta có thể tùy thời qua đi chơi, cha mẹ, ta thích cùng đại ca chơi, ta đây buổi chiều tan học có thể đi mãi mãi ra ăn cơm sao. Dư Phượng rỗi tay sờ sờ hắn đầu, đương nhiên có thể, tới rồi lúc sau cùng đại ca ngươi hảo hảo ở chung, hắn thích ngươi đây là chuyện tốt. Vệ Bình An cũng thích đại ca, lập tức liền điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Ngươi tại đây chơi đi, ta cùng ngươi nương về nhà nấu cơm. Vệ Châu cùng Dư Phượng hướng trong nhà đi. Còn có một chuyện, năm nay ăn tiết còn đi nhà ngươi sao? Dư Phượng mấy năm nay cũng không phải đột nhiên liền tỉnh ngộ lại đây, nàng nương thời trẻ châm ngòi nàng cùng nhà chồng quan hệ. Tất cả đều là vì biểu hiện đến cùng chính mình quan hệ hảo, sau đó muốn tới tiền tiếp tế nàng đệ đệ, chậm rãi sự tình luôn là không đúng, nàng cũng hiểu được, cho nên nàng cơ hồ cũng rất ít trở về. Không quay về, nàng đã cùng chính mình thân sinh nhi tử đều như vậy, như thế nào cũng không có cách nào đi đối mặt nàng mẹ ruột. Tới rồi tháng chạp thượng tuần, vệ riêng rốt cuộc bắt được chính mình quân ý ghi đại học thông chi thư, các bệnh viện các đồng sự đã phát kẻ mừng, thu thập đồ vật về nhà, hắn lần này chính là quang minh chính đại trở về. Bất quá nghị theo chân bọn họ một kinh hỉ, liền ai cũng chưa nói. Phó tuyển ở nhà cũng nội a, vội vàng cuối kỳ khảo thí sự tình, hắn trong khoảng thời gian này chính là sự thật lớn kính tới học tập. Phó tâm ở nhà cũng không có việc gì, ngày thường đọc sách sau đó đốc xuất hắn. Phó tuyển vốn dĩ chính là có năm chắc ở, hắn khi còn nhỏ học tập cũng không phải hàm hồ, đặc biệt là kêu đoạn thời gian phó tắc cùng vệ húc đều không nội. Phó ngôn cao trung là trước khảo thí kết thúc buổi chiều liền thu thập đồ vật trở về, phó nghỉ đông. Bất quá tác nghiệp không thiếu lưu. Giữa trưa ba người ở nhà cùng nhau ăn. Phó tâm làm, trưng cơm, còn đi chợ bán thức ăn mua một khối thịt ba chỉ, cùng cải trắng cùng nhau hầm. Phó tuyển, ngươi ngày mai liền bắt đầu khảo thí đi. Phó ngôn xem hắn lại thịnh một chén cơm. Phó tuyển là thật sự đói bụng, buổi sáng liền ở nhà vẫn luôn học tập, ngày mai liền trực tiếp bắt đầu khảo thí, hắn áp lực rất lớn. Đúng vậy, tỷ, ngươi không thấy được ta mấy ngày nay học tập đều thực nỗ lực sao. Phó ngôn cho hắn gấp một chiếc đua thịt, hảo, ăn nhiều một chút, nhiều bổ bổ, khuyết điểm đầu vóc. Phó tầm giống nhau loại này thời điểm là không nói lời nào, ngay bọn hắn hai đấu võ mồm. Phó tuyển vừa mới tưởng phản bác, nhưng là nhìn đến chính mình trong chén thịt cũng liền còn hảo. Ta cùng ngươi nói a, tỷ, ta lần này là muốn khảo đệ nhất, ngươi chờ xem. Hắn gái này thông minh đầu dưa khảo đệ nhất còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Phó ngôn ai u một tiếng, ngươi nói, phó tuyển. Ngươi nếu là khảo không được đệ nhất, ngươi năm mạt điểm này phá sự, cha mẹ nhưng đều sẽ biết. Phó tuyển nhất thời lại cảm thấy chính mình mạnh miệng nói quá sớm, vậy vẫn là tiền tâm đi, tương đối ổn một ít. Phó ngôn là thật sự cho rằng hắn là có khảo đệ nhất tiềm lực, chạy nhanh cho hắn đại ca đưa mắt ra hiệu. Phó tâm bất đắc dĩ cười cười, nếu chính ngươi nói, đó chính là có nắm chắc sự tình, vậy đem hết toàn lực đi. Phó tuyển lập tức đã bị cơm cấp nhẹ đến, đây là sự tình gì a? Đại ca, ta chính là nói giỡn. Ngươi này liền có chút nghiêm túc. Phó Tầm tiếp tục ăn cơm, ngươi biết đến, Phó Tuyển, ta chưa bao giờ nói dỡ Phó Ngôn nhấp miệng túi đầu cười, đúng vậy, Phó Tuyển, đại ca đều nói như vậy, vậy ngươi có phải hay không muốn nỗ lực? Phó Tuyển cảm thấy trong miệng thịt đều không thơm, hắn ăn cơm liền ăn cơm vì cái gì lắm miệng, hiện tại đại ca đều mở miệng như vậy giảng, hắn là không có đường lui. Hào đi, Phó Ngôn liền biết sẽ như vậy. Đúng rồi, đại ca, đều đến này biết. Như thế nào còn không có nghe được đường cứu cứu tin tức, hắn cũng không có tới điện báo sao. Phó tầm ngày hôm qua kỳ thật vừa mới hỏi qua hắn cha mẹ, xác thật không có tin tức. Ân, hẳn là thông chi thư còn chưa tới. Phó tuyển nhưng xem như tìm được một cái so với chính mình kém, ta cảm thấy hẳn là không thi đậu, cho nên không dám nói lời nào cũng không dám trở về. Khẳng định là cái dạng này, bằng không lấy hắn đường cứu cứu như vậy trường dương tính cách, khẳng định đã sớm phát điện báo thông chi bọn họ. Phó ngôn ở cái bàn phía dưới đá hắn một chân. Ngươi hảo hảo nói chuyện, đó là đường cứu cứu. Phó tuyển đau hít hà một hơi, nhanh chóng lay xong cuối cùng một ngụm cơm. Ta ăn no, ta đi đọc sách, không cùng các ngươi cãi nhau. Hai người khi dễ một người, thử. Phó tầm liếc hắn một cái, ngươi muốn rửa chén uống. Hắn nấu cơm, phó tuyển tẩy nồi chén, đây đều là quy định tốt. Phó tuyển ngam một tiếng, các ngươi ăn đi, ăn xong ta thu thập. Phó tuyển khảo hai ngày mới kết thúc. Không đi học ngày đầu tiên cơm sáng cũng chưa lên ăn, trong ổ chăn nằm. Phó tầm cùng phó ngôn không ai quản hắn, ai thế nào thế nào. Vệ Diên cũng rốt cuộc hạ ga tàu hỏa, hắn lần này đóng gói trở về đồ vật không nhiều lắm, mặt khác đều tặng người, này sẽ vẫn là thực lãnh, nhìn nếu là lại hạ một hồi tuyết, bất quá sắp ăn tết, trên đường phố người đặc biệt nhiều, hắn cong bao về trước về đến nhà. Trương Phượng Vương mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều phải nhắc mãi một bên vệ Diên, Vệ bàn gia hải tử cũng đưa trở về, rốt cuộc muốn ăn tết. Nàng ở nhà liền căng nhàn. Vệ riêng tới cửa liền trước hô người. Cha, nương, ta đã trở về. Vệ cây dương ai u một tiếng, mau, mau, nhi tử đã trở lại. Trương vượng vương đem trong tay đánh áo lông chạy nhanh bông, áo khoác cũng chưa xuyên, hai vợ chồng một lưu liền chạy đi ra ngoài. Nhi tử ai, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta nhưng đều muốn chết ngươi. Vệ cây dương bốn dĩ muốn ôm ôm nhi tử, kết quả bị tức phụ tệ đến một bên, cũng chỉ có thể dối tay tiếp nhận tới hành lý hỗ trợ mau vào phòng, vào nhà, bên ngoài lạnh lẽo. Vệ Diên cười ha hả vào nhà, đem áo khoác dì cởi ra, trong phòng thật ấm áp. Trương Vượng Vương nhìn Nhi Tử, ta nhìn xem a, thật tốt, chính là có chút gầy. Vệ Diên xoay một vòng tròn, còn Hành, gầy tinh thần, đúng rồi, ta cho các ngươi mang về tới một cái kinh hỉ. Nói đem chính mình trong bao thông chi thư đào ra tới, cái này là ta thông chi thư ở Hồ đệ Tam Quân Y Lệ Đại học qua năm đi đưa tin. Trương Vượng Vương không biết chữ nhưng cái này thông chi thư nàng gặp qua vệ thịnh an đều không sai biệt lắm không sai biệt lắm chỉ là không nghĩ tới nàng hâm mộ người khác nửa đời người đổ vỡ nàng nhi tử thật sự tranh đua cấp khảo tới mau lão vệ nạp pháo nàng pháo đã sớm lấy lòng vẫn luôn chờ phóng đâu vệ tây dương bên này còn không có nhìn thượng liếc mắt một cái thông chi thư đâu đã bị chi lăng đi nạp pháo vệ tây dương đi đến trong ngăn tủ cấp lấy ra tới trương vượng vương vẫn luôn cảm thấy trần thục mai phóng pháo vẫn là quá ngắn Nàng chính là để lại một cái tâm nhãn, cố ý mua hai quải đặc biệt lớn lên. Một cái vừa lúc phóng tới đuôi thời điểm, đem mặt khác một quải điểm, như vậy liền cấp tục thượng. Ngươi đi, lấy thượng hai quải. Vệ riêng cũng chưa phản ứng lại đây đây là làm gì đâu. Nương, nã pháo làm gì. Hắn thực sự là chưa thấy qua này việc đời. Trương Phượng vương làm hắn hảo hảo cầm thông chi thư, liền sợ vệ cây dương làm cho không tốt, lại theo đi ra ngoài. Ngươi như vậy, kia quải liền phóng tới sân bên cạnh, để nhất quải phóng tới bên này. Vệ Diên chính mình một người đứng ở trong phòng, hắn vẫn là cho chính mình trước đảo ly nước cấm đi, thủy vừa mới uống đến trong miệng, đã bị bên ngoài pháo thanh hoàng sợ. Trương Phượng Phương ôm cánh tay, đứng ở cửa nhìn này bùm bùm pháo, trong lòng hảo thống khoai A, nàng Trương Phượng Phương cũng coi hôm nay, ông trời là khai mắt. Lão vệ, nhanh lên, mặt khác một quải tiếp thượng, cũng không thể đoạn. Vệ cây dương liền nhìn, chạy nhanh lại đem mặt khác một quải cấp điểm thượng. Trong đại viện người đều hiếm lạ, này nhà ai A, thình lình nạ pháo. Còn không có xong không có, ra tới đứng ở cửa xem, mới phát hiện là trương phượng phương ra, đó chính là nhà nàng cái kia vệ riêng cũng thi đậu, Trần Thục Mẫn ở nhà đều nghe được tiếng vang, trụ lại không xa. Thịnh An, này có phải hay không vệ riêng đã trở lại, khẳng định thi đậu đại học, đây là trương phượng phương phóng. Vệ Thịnh An đứng ở cửa nghe một chút, thật đúng là cái kia phương hướng chuyển tới, mặc xong quần áo, nãi nãi, ta qua đi nhìn xem. Trần Thục Mai ngấm lại cũng mặc vào áo khoác, ta cùng ngươi cùng đi. Vệ Diên vẫn luôn chờ đến bên ngoài này pháo phong song, hắn đang chuẩn bị nói chuyện đâu, kết quả trong nhà liền tới rồi một ít hàng xóm. Trương Phượng Vương nghĩ cái này hình ảnh chính là tưởng đã lâu, lại lôi kéo vệ Diên ở trong đám người giới thiệu. Đúng vậy, 26, còn không có kết hôn, không đối tượng đâu. Ngươi nói gì, kia không thành, đối phương không phải sinh viên A, nhà của chúng ta vệ Diên là sinh viên, này không được xứng đôi sao. Bằng không hai người không gì tiếng nói chung, kia cũng không phải là, đương bác sĩ. Về sau ta cùng hắn cha có cái đau đầu nhức óc cũng không cần đi bệnh viện, trong nhà không phải nhìn sao. Đối diện mấy cái thím đại nương thấy nàng này rào rạt dáng vẻ đắc ý, chỉ có thể biểu môi, nhưng còn phải phụ họa, thật là trời cao. Vệ Diên bị bắt đi theo không ngừng mà gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nói chuyện phiếm mang giới thiệu đối tượng thân cận, bất quá hắn nương còn hảo, đều cấp chắn trở về, hắn là chính những phó không đi xuống thời điểm, cứu tinh tới. Thịnh An, Nhị Thẩm, các ngươi tới. Vệ thịnh An chen vào tới, vệ Diên thúc. Ngươi đã trở lại, ta nghe đại nại nại phóng pháo liền biết là ngươi trở về. Trần Thục Mai đã bị Trương Vượng Phương kéo vào đến nói chuyện phiếm đại chiến trung. Vệ Diên một phen ôm trầm vệ Thịnh An đến một góc. May mắn ngươi lại đây, ta xem nhẹ ta nương kêu gọi năng lực này hảo gia hỏa, một hồi thời gian nhiều người như vậy. Vệ Thịnh An nhấp miệng cười cười. Vệ Diên thúc, đại nại nại này một đại quải pháo thanh, nhưng còn không phải là đem người đều cấp kêu lên. Vệ Diên bất đắc dĩ than một tiếng khí, rồi tay vu vu bờ vai của hắn. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, này nơi nào là một quải pháo A, ngươi xem trong viện, hai quải. Vệ thịnh an liền nói sao, tiêu cung tiêu xã dài nhất cũng liền như vậy trường, như thế nào này đại ngoại ngoại trong nhà vang lâu như vậy. Bất quá đại ngoại ngoại cũng là tưởng biểu hiện biểu hiện A, nhưng vệ riêng thúc, ngươi khảo chính là cái nào trường học A. Quân y thì trường học, không ở thủ đô. Vệ riêng cũng là biết đến, này tốt nghiệp lúc sau, rất lớn khả năng liền sẽ lưu tại bản địa, bất quá này cũng không tồi. Vệ Thịnh An xem hắn là vừa rồi vào cửa, Phó tầm khảo Trạng Nguyên, lợi hại không lợi hại, cơ hồ mãn phân, còn thượng báo chí, nói là có chút phóng viên tưởng phỏng vấn hắn, kết quả hắn đều cự tuyệt. Vệ Diên nghe thấy cái này, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bởi vì đời trước đại bá kỳ thật cũng không phải Trạng Nguyên, hơn nữa thượng không phải Thanh Hoa, bất quá đời này rất nhiều chuyện đều thay đổi, cũng coi như là được một cái viên mãn. Ta còn không biết đâu, cũng chưa liên hệ. Trần Thục Mai cùng Trần Phượng Phương cũng ở phía trước ứng phó rồi một hồi nhân gia mới đều đi. Ngươi này thật đúng là đừng nói, loại cảm giác này thoải mái không được, kia mấy nhà vẫn luôn đều cùng ta không đối phó, tưởng tượng đến các nàng hôm nay buổi tối ngủ không được, ta liền cao hứng. Nàng tuổi trẻ thời điểm không ăn ít khổ chịu tội, bởi vì sinh không ra hài tử, bị người nhiều ít xem thường, bao nhiêu người ở sau lưng nghị luận, nhưng còn bây giờ thì sao, ai có nàng nhật tử quá đến hảo, khuê nữ gả hảo, nhi tử thi đậu đại học, quang diệu môn mi, nàng về sau chính là sinh viên nương, thống khoái thống khoái. Vệ Diên xem nàng cuối cùng là nói xong, đi qua, nhị thẩm, nương, ta đói bụng, ta xe lửa thượng không ăn được cũng không ngủ hảo, có thể hay không ăn cơm trước, ta lại đi tắm rửa một cái ngủ mở giấc. Hắn quyết định chính mình muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại đi thấy ra gia nãi nãi, bằng không như thế nào có thể đánh ra đâu. Trương Phượng Phương cấp quyến mất, hảo hảo, ta cho ngươi đi nấu sủi cảo. Nói xong liền lôi kéo vệ cây dương vào trong phòng bếp. Trần Thục Mai cũng là lại đây xem hắn, đã lâu không gặp chứ. Vệ Diên đây là trưởng thành, thi đậu đại học phải hảo hảo thượng, về sau ngươi nương liền chờ quá ngày lành, ngươi không thể lý giải nàng, tuổi trẻ thời điểm không thiếu chịu tội, bị người xem thường, hiện tại cũng không phải là dương mi thổ khí. Vệ Diên biết, lao nhân luôn là như vậy. Nhị thẩm, cảm ơn ngài. Trần Thục Mai hôm nay tới suốt ruột cũng không mang bao lì xì, thi đậu đại học đều là phải cho. Hôm nào nhị thẩm cho ngươi bao cái bao lì xì, các ngươi một nhà hảo hảo đoàn tụ đi, chúng ta liền đi về trước. Nàng hôm nay lại đây chính là cấp Trương Phượng Phương dự thể diện, người ở bên ngoài xem ra các nàng là chị em dâu, là người một nhà, này có chuyện khẳng định muốn lại đây hỗ trợ, nếu là bất quá tới khẳng định có người sẽ nói ba đã bốn. Vệ Thịnh An cũng vây vây tay, vệ Diên thúc tái kiến a. Vệ Diên đem bọn họ đưa đến cửa. Sủi cảo đều là trong nhà hiền bao, hạ lên cũng mau, chính hắn ăn hai đại chén sủi cảo, sau đó liền đi nhà tắm tắm rửa, tẩy xong trở về liền ngủ, bất quá ngủ cũng không yên ổn. Hắn lại về tới trong phòng bệnh. Lần này hắn gặp được phó dẫn cùng phó quân, là hắn đại đường ca cùng nhị đường ca. Đại đường ca thực ưu tú, tuổi còn trẻ cũng đã mang theo một cái đoàn đội, nhị đường ca chính mình lộng một cái công ty, còn đem chính mình nhiều năm tiền mừng tuổi đều lừa đi nói là đầu tư nhập cổ, kết quả chính mình còn không có phân đến tiền đâu, ngáy mắt liền đến nơi này tới. Phó quân ăn mặc một kiện sơ mi trắng, mang theo một bộ mắt kính, ở tước quả táo. Đại ca, ngươi nói này tiểu lục khi nào có thể tỉnh a? Nếu muốn vẫn là tỉnh không tới, ta liền chuẩn bị đem năm nay phải cho hắn chia hoa hồng đều độc chiếm. Nói trong tay quả táo cũng đều tức hảo, rồi tay đưa cho phó dẫn. Phó dẫn lắc đầu, tiểu lục lại không phải trang, ngươi nói như vậy hắn vẫn là sẽ không tỉnh lại. Phó quân chính mình mồm to cắn một chút, này quả táo ai mua, còn rất ngọn, ta một hồi mang đi mấy cái. Vệ yến quả thực cảm thấy không thể chịu đựng, này trên giường bệnh như vậy đại người bệnh cũng chưa nhìn đến sao. Tới thời điểm không lấy đồ vật liền tính, còn muốn mang đi. Không làm người a. Nhớ trước đây lừa gạt hắn tiền thời điểm cũng không phải là cái dạng này. Phó Duẫn không phản ứng hắn này đó có không, lấy ra tới tăng đông dính thủy cho hắn nhuận nhuận môi. Phó Quân ăn quả táo lại nhìn xem này phòng bệnh. Chu Điều kiện thật đúng là không tồi a, hắn như thế nào còn không tỉnh a? Đều hôn mê một tuần, bác sĩ nói các hạng chỉ tiêu đều bình thường. Vệ Yến nhíu nhíu mày, hắn mới hôn mê một tuần, vốn dĩ đều cho rằng chính mình hôn mê mười mấy năm đâu. Phó Quân căn bản cũng chưa định lại nhìn xem bình hoa hoa tiểu lục cũng là không dễ dàng thật vất vả thi đậu đại học người cứ như vậy thật đáng thương hắn là ta đã thấy nhà chúng ta thi đại học nhất lao lực một cái nhà bọn họ người không nói nhiều thông minh đi nhưng chưa bao giờ sẽ bởi vì thi đại học mà làm khó kết quả đến hắn nơi này đột nhiên mắc kẹt phó dẫn nhìn hắn một hồi lâu ngươi có thể an tĩnh một hồi sao phó quân đệ nhất sợ người là hạ cẩn hắn gái kia biểu ca chỉ so hắn đại ca tiểu một tuổi đệ nhị sợ chính là hắn đại ca Đương nhiên đây là ở cùng thế hệ chung, ngồi xuống chân đặt ở trên giường bệnh. Phó duẫn nhìn đến lại trừng hắn liếc mắt một cái. Phó quân mới đem chân thả xuống dưới. Đại ca, Hạ Khuynh khi nào đến, không phải ước hảo liền này sẽ sao? Phó duẫn nâng lên tay nhìn xem thời gian, còn kém 5 phút đâu, gấp cái gì, Phó Khuynh luôn luôn là sẽ không đến chế, làm tin tức công tác đều thực chú trọng thời gian. Chính nói liền nghe được tiếng đập cửa. Tiến. Phó quân thảnh thơi thay nói một tiếng. Hạ khuynh đẩy cửa ra liền nhìn đến hai cái biểu ca, còn có năm phút sau, ta ca một hồi đi lên, ở dừng xe. Phó quân lập tức liền đem chính mình chân buông xuống, hắn như thế nào cũng tới. Không phải nói ra nhiệm vụ, đã liên hệ không thượng sao. Hạ khuynh rỗi tay đánh hắn một cái tát, cái gì gọi là liên hệ không thượng. Ngươi nói như vậy sẽ bị đánh biết không? Tiểu lục thế nào? Nói xong tiến đến một bên nhìn xem, nàng cũng vừa mới vừa nơi khác trở về, vừa lúc phó dẫn biểu ca cũng có rảnh, liền hẹn một cái thời gian. Đáng thương tiểu lục, bác sĩ không phải nói chỉ tiêu đều bình thường sao. Như thế nào còn không tỉnh. Vệ Yến thích nhất hạ khuyên biểu tỷ đối chính mình thực hảo, ngày thường còn sẽ cho hắn mua thật nhiều ăn ngon. Phó Duấn lắc đầu, không biết, hiện tại không có biện pháp giải thích, bác sĩ nói cũng chỉ có thể như vậy chờ. Vệ Yến đã phân không rõ ràng lắm là mộng vẫn là hiện thực, mở cho mắt, nhìn một vòng, vẫn là ở chỗ này. Vệ Diên, ngủ ngon sao? Muốn ăn cơm chiều? Trương Phượng Phương ở bên ngoài kêu hắn một tiếng. Vệ Diên đáp ứng rồi một chút, xúc lên chân liền dậy, hắn ra tới liền nhìn đến vệ bàn cũng ở. Thì, ngươi như thế nào lại đây? Lại nhìn xem vệ bàn nữ nhi, duỗi tay qua đi bế lên tới, đây là nàng tiểu nữ nhi, mới 2 tuổi, nói chuyện đều không phải rất rõ ràng, cùng vệ Diên một chút đều không sợ người lạ. Vệ bàn đem cháu thịnh ra tới phóng tới trên bàn cơm, ta buổi chiều liền nghe ta bên kia hàng xóm nói ngươi thi đậu đại học trở về, ta bà bà liền chạy nhanh làm ta trở về nhìn xem ngươi còn mang theo ngươi thích gan vịt nướng vệ diên đậu đậu tiểu cô nương trương phượng phương tấm tắc hai tiếng xem vẫn là muốn nhà mẹ đệ đệ đệ tranh đua ngươi bà bà cũng không dám coi khinh ngươi có phải hay không vệ bàn kết hôn phía trước là không tin cái này nhưng kết hôn lúc sau tin cho dù nàng nam nhân khả năng không để bụng này đó nhưng cha mẹ chồng đó là phi thường để ý bọn họ xem không xem đến khởi ngươi vệ diên từ trong túi móc ra tới một phen đường tới cứu cứu cấp đường ăn nương ngươi cũng đừng nói như vậy ta nhìn tỷ phu thực hảo, vệ cây dương không ở chỗ này ăn cơm, buổi chiều hắn cái kia ông bạn già tìm hắn ăn cơm, hắn cao hứng liền uống lên chút rượu, hiện tại còn ngủ đâu? trương phượng phương duỗi tay đem trong lòng ngực hắn tiểu cô nương cấp ôm xuống dưới, tới, đến bà ngoại nơi này tới ăn cơm cơm. nói xong lại nhìn xem vệ diên, ngươi liền cùng ngươi tỷ đứng chung một chỗ đi. vệ diên cùng vệ bàn liếc nhau cười cười, tỷ đệ hai quan hệ đã sớm là thực hảo, vệ ban ngày thường cũng sẽ từ thủ đô cho hắn gửi đồ vật đi. Vệ Diên ban ngày là ngủ nhiều, ăn cơm xong cũng không đi. Như vậy vãn, Vệ bàn hai mẹ con cũng không đi, liền ở tại trong nhà. Nương, minh cái ta đi xem đường tỷ cùng tỷ phu. Trương Phượng Phương đối cái này là không gì ý kiến, hẳn là đi. Vệ Diên có thể có hôm nay, Vệ Húc cùng phó tắc hai vợ chồng là giúp chiếu cố rất lớn. Vậy ngươi nếu không qua đi trụ thượng mấy ngày. Vệ Diên lần này, nhưng thật ra hiếm lạ, nàng cư nhiên chủ động nói ra, còn không có tới kịp khen nàng đâu liền nghe nàng lại tiếp tục nói. Phó tầm khảo chính là cái trạng nguyên, ngươi vẫn là muốn cùng ngươi đường tỷ bọn họ nhiều đi lại, về sau gì sự đều có cái hảo trông cậy vào. Trương Phượng vương là thật sự đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì vệ diên suy xét. Vệ diên cũng không nói tiếp, chỉ là gật gật đầu. Phó tuyển hôm nay cũng ở nhà cơ hồ nằm một ngày, bên ngoài quá lạnh, hắn ở khảo thí phía trước dùng hết cả người sức lực, hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi nhiều khôi phục nguyên khí. Phó tầm cùng phó luôn ở nhà ăn cơm đọc sách Ai cũng không quấy rầy ai. Phó tác cùng vệ húc cũng ở bắt đầu an bài trong sở an tết trực ban nhân viên. Năm nay kỳ thật là cái không tồi năm, hết thể thoạt nhìn đều ở đồng bộ phát triển. Rất nhiều người rất nhiều chuyện đều biến không giống nhau. Hai người tan tầm cùng nhau trở về. Phó tác cấp phó tầm lại mang theo một ít thư, hiện tại lớn nhất thư viện rốt cuộc mở ra, nhưng cũng chỉ là đối nội, hắn là có thẻ mượn sách, đây là cấp phó tầm mượn một ít cơ bản thư. Ngươi khoảng cách khai giảng còn có một đoạn thời gian, ở nhà nhìn xem thư. Này đó đều không phải tiếng Trung, vừa lúc rèn luyện một chút ngươi ngoại ngữ. Phó tầm đơn giản lật xem một chút, hắn sẽ hai môn ngoại ngữ, nhưng thường xuyên không cần sắc thật sẽ mới lạ, bất quá hiện tại liền vừa văn tốt. Cảm ơn cha. Vệ húc nhìn một vòng cũng không phát hiện phó tuyển ở nơi nào. Phó tuyển ngươi bà ngoại gia vẫn là gia gia gia. Phó ngôn chỉ chỉ hắn nhà ở, ở nhà chúng ta, hắn nói phải hảo hảo dưỡng, cuối kỳ khảo thí phí rất nhiều kính. Vệ húc cảm thấy này có chút quá mức. Phó tuyển, ph Ngươi đi ra cho ta. Phó Tuyền lúc này mới từ trong phòng ra tới. Nương, tiêu ta a. Vệ Húc xem hắn, ngày mai buổi sáng cùng nhau cùng phó tầm phó nôn đi chạy bộ, ngươi không thể như vậy đợi. Phó Tuyền ghét nhất chính là chạy bộ, hắn cũng khởi không tới, vẫn là đại trời lạnh, nhưng là xem hắn cha. Hào đi, ta đã biết. Vệ Húc xem hắn, ngươi không cần như vậy, chờ mấy ngày ngươi đường cứu cứu liền đã trở lại, hắn nếu là lại đây, cũng muốn chạy bộ. Phó Tuyền thở dài. Hắn đường cứu cứu mới sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Phó tác nhìn xem lịch này, phòng trừng hắn lập tức liền trở về. Chờ xem, liền hai ngày này. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng phó tuyển vừa mới ra cửa liền nhìn đến hắn đường cứu cứu thời điểm, đều cảm thấy là nằm mơ, như vậy chuẩn sao. Vệ Diên rối khai hai tay. Đã lâu không thấy A, cháu ngoại của ta cùng cháu ngoại gái. Phó ngôn vẫn là rất muốn hắn, chạy chậm qua đi một phen cấp bế lên. Đường cứu cứu, ngươi trường nào thì trở về A. Như thế nào cũng chưa nói một tiếng A. Phó tầm đứng ở một bên nhìn cười cười. Phó tuyển cũng tưởng tiến lên tượng trưng tính rỗi khai đôi tay muốn ôm một chút, kết quả còn bị cự tuyệt, cho nên này liền chỉ là ôm hắn tỉ bái, không kính. Ta ngày hôm qua đến, đã biết đại gia tin tức tốt, phi thường vui mừng, thật không hổ là cháu ngoại của ta. Phó tuyển đôi tay cắm túi lắc đầu. Cùng ngươi có gì quan hệ A, đây là ta đại ca chính mình thông minh lại nỗ lực. Vệ Diên rỗi tay liền đem hắn cấp đẩy đến một bên, có ngươi gì sự a? Một bên đi thôi. Phó tuyển hư một tiếng, chờ hắn ngày mai đi lãnh song thông chi thư, làm thành tích sáng mù hắn mắt. Các ngươi đây là làm gì đi a? Phó tầm này sẽ mới kêu một tiếng người, hắn là nhất thủ quý củ, rất ít dưới tình huống mới có thể không lớn không nhỏ. Đường cứu cứu, chúng ta đi chạy bộ, ta cha mẹ đã đi làm, năm mặt trong sở cũng nội, ngươi muốn cùng ta cùng nhau chạy không? Vệ Diên xua xua tay, các ngươi chạy đi, ta muốn đi nhà ngươi nghỉ ngơi. Hắn hôm nay buổi sáng lên rất sớm. Đã sớm chạy qua hảo sao. Đây là thói quen, một khi dưỡng thành, tưởng lười biếng đều không được, nói xong lại xem bọn hắn, các ngươi còn không có ăn cơm sáng A. Phó ngôn ngừ một tiếng. Chúng ta chạy xong về nhà lại ăn. Vệ riêng kiên quyết sẽ không lại chạy một lần, hắn phải về nhà nghỉ ngơi. Chờ đến phó tầm bọn họ về nhà, vệ riêng chính mình ở nhà thành thơi uống trà, tùy tiện nhìn xem tranh liên hoàn, hắn đã thật lâu không thấy quá như vậy ấu trí đồ vợ. Thế nào? Có phải hay không rất đẹp? Phó tuyển tiến vào liền đem hắn khen ngược trà cấp một hơi uống lên, còn không quên đắc ý nhìn hắn. Vệ Diên nhẹ a một tiếng, thôi đi, đẹp. Không thể nào, đây là ngươi xem a. Phó tuyển xem hắn còn nói chính mình, đúng vậy, làm sao vậy? Này thật đẹp a. Vệ Diên lắc đầu tiếp tục phủ định, chính ngươi chơi đi, quá ngây thơ. Phó tuyển chạy nhanh lưu loát thu hồi tới, ấu chỉ ngươi còn xem, ngươi mới ấu chỉ. Nói xong ôm chính mình họa liền phóng tới chính mình trong phòng. Phó tầm cùng phó ngôn ở trong phòng bếp thịnh cơm sáng. Ba người thật vất vả mới ăn xong cơm sáng. Phó ngôn hôm nay cùng nàng cái kia đồng học cước hảo đi mua đồ vật. Vệ Diên biết chạy nhanh từ chính mình trong túi móc ra tới tiền, cấp, ngươi cầm hoa đi, chính mình tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Phó ngôn trực tiếp cự tuyệt, đường cứu cứu, ta không thiếu tiền, ta chính mình còn có thật nhiều tiền tiêu vặt. Vệ Diên trực tiếp nhét vào nàng trong túi, ngươi tiền là ngươi tiền, đây là ta cấp, cầm đi. Phó tuyển ở bên cạnh chống cầm hâm mộ nhìn, trong nhà nhất nghèo người là hắn hảo đi, như thế nào không ai trợ giúp trợ giúp hắn đâu. Đường cứu cứu, tỉ của ta không cần cho ta, ta thiếu tiền hoa. Phó ngôn đã đứng ở cửa mặc quần áo chuẩn bị đi rồi. Vệ Diên ghét bỏ nhìn hắn, cho ngươi tiền đi mua những cái đó ấu trĩ đồ vật à, vẫn là thôi đi. Phó tuyển không cho phép hắn nói chính mình tranh liên hoàn là ấu trĩ. Đường cứu cứu, ngươi đừng nghĩ ở tại nhà ta. Nói bất quá liền uy hiếp. Vệ Diên còn có thể sợ hắn. Ngươi nói chuyện hữu dụng sao? Phó tầm xem bọn họ là vừa thấy mặt liền nói nhau nhau, cầm chính mình thư trở lại chính mình trong phòng xem. Phó ngôn cũng chạy nhanh ra cửa, nàng vẫn luôn đều quan hệ tương đối tốt cái kia đồng học, tiêu Chính Thu. Chính Thu đã tới rồi, ở Bách Hóa Đại lâu bên này chờ nàng đâu? Phó ngôn, nơi này. Phó ngôn chạy chậm qua đi cùng nàng kéo cánh tay. Hôm nay hảo lệnh a. Chính Thu cũng xoa xoa tay, đúng vậy, ngươi xem ta hôm nay xuyên đẹp sao? Phó ngôn còn không có chú ý tới, này sẽ vừa thấy, là thật sự còn khá xinh đẹp. Đẹp. Trinh Thu bị khen một câu, còn rất cao hứng, vãn thượng phó ngôn cánh tay. Phó ngôn, ta cha mẹ gần nhất công tác đều rất bận, cha mẹ ngươi đâu? Phó ngôn trước nay chưa nói quá nàng cha mẹ là làm gì đó, chỉ là nói bình thường công nhân viên trước, đúng vậy, cũng rất bận. Trinh Thu nhìn xem nàng, vậy ngươi ca cùng đệ đều ở nhà đâu đi, hiện tại đều nghỉ. Phó ngôn gật gật đầu, ta đệ đệ vừa mới cuối kỳ khảo thí kết thúc. Ngày hôm qua còn ở nhà lười đến nằm một ngày, buổi tối bị mẹ ta nói một đốn, hôm nay sáng sớm liền cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chạy bộ. Trinh Thu suy nghĩ một chút, vậy ngươi ca ca đâu, hắn không phải liền so ngươi lớn hơn 2 tuổi đâu. Hắn không đi học sao. Ta đại ca A, hắn năm nay thi đại học, đã bắt được đại học thư thông báo trúng tuyển. Phó ngôn nhìn đến một cái bán bút máy trong tiệm quài đi vào, nàng tưởng cấp đường cứu cứu mua chỉ bút, rốt cuộc hắn thi đậu đại học, còn cho chính mình tiền, chính mình cũng chưa đưa hắn lễ vật. Chính thu tâm tư liền không ở mua đồ vật thượng, đại ca ngươi thật lợi hại, cái kia, cái kia phó ngôn, ta viết một phong thơ, tưởng cùng đại ca ngươi nhận thức một chút, giao cái bằng hữu. Phó ngôn đang ở trọn bút máy, nghe được lời này đều ngây ngẩn cả người, kỳ thật ở trong trường học đại gia bắt đầu viết thư giao bạn qua thư tử, nhưng nàng chưa từng có lộng quá, rất thực nhằm chán, hơn nữa cũng cùng người khác không gì nhưng nói, giống nhau gặp được cái gì vấn đề, nàng về nhà hỏi một chút đại ca, hoặc là hỏi một chút cha mẹ, đều sẽ giải quyết. Ngươi muốn cùng ta ca. Chính thu mặt đột nhiên liền đỏ, còn dối tay thở dài một chút, ngươi nói nhỏ chút. Phó ngôn cảm thấy khả năng không lớn, hắn ca tâm tư đều ở học tập thượng, thượng đại học lúc sau cũng cũng chỉ có nghiên cứu. Ta ca hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, hắn giống nhau vẫn là tương đối thích đọc sách. Nàng chính mình đều cảm thấy chuyện nhằm chán, đại ca liền càng sẽ không cảm thấy có ý tứ. Chính thu lôi kéo phó ngôn tay quơ quơ, phó ngôn, ta cầu xin ngươi, liền một việc này, nếu là ngươi ca cự tuyệt ta nhất định liền tính, được không? Phó ngôn có chút khó xử, nhưng nhìn Trịnh Thu như vậy, vẫn là vươn tới tay, lấy đến đây đi. Trịnh Thu chạy nhanh từ trong bao đem tin lấy ra tới đưa tới tay nàng, ta hôm nay thỉnh ngươi uống nước, được không? Phó ngôn xua xua tay, tính, không có lần sau. Nàng trong lòng nghĩ chuyện này, sợ về nhà không hảo cùng nàng đại ca giao đãi, đều không có dạo thật lâu, mua đủ đồ vật liền về nhà. Trong nhà nhưng thật ra còn xem như an tĩnh. Vệ riêng cùng phó tầm tại hạ cờ, Hai người đều nhìn đến nàng trở về. Như thế nào trở về sớm như vậy a? Vệ Diên còn tưởng rằng nàng muốn tới buổi chiều đâu, nay sẽ cũng chưa đến 11 giờ. Phó luôn trong lòng có việc, chỉ là xấu hổ cười cười, bên ngoài quá lạnh, liền về trước tới. Nói xong đem chính mình cấp đường cứu cứu mua bút máy lấy ra tới đưa qua đi. Đường Cứu Cứu, đưa cho ngươi, chúc mừng ngươi thi đậu tốt như vậy đại học. Vệ Diên còn có chút ngoài ý muốn, bất quá tâm tình cũng hảo. Cảm ơn ngươi a. Đường Cứu Cứu nhận lấy tới. Phó Nôn đem lá thư kia kẹp ở trong sách, ngồi ở bọn họ bên người, nhàn chán nhìn bọn họ chơi cờ. Các ngươi này một ván khi nào hạ xong a? Phó Tầm vẫn là thực hiểu biết Phó Nôn, một hồi, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Phó Nôn trong lòng lộn bội một chút, nàng như vậy làm cho Đường Cứu Cứu mặt vẫn là khó mà nói đi. Không có việc gì, các ngươi trước hạ, ta không nóng nảy. Phó Tầm nghe thấy lời này càng cảm thấy đến kỳ quái, vốn dĩ khả năng còn cần một hồi cờ. Hắn nhanh chóng liền giải quyết. Vệ diên còn không có phản ứng lại đây đâu. Phó tầm, ngươi như vậy nhưng không đạo đức à, nói tốt nhường ta đâu. Tiếp theo đem làm ngươi. Phó tầm đơn giản thu thập một chút quân cờ. Vệ diên lúc này mới vừa lòng, hắn đang xem phó nôn đưa chính mình bút máy. Phó tầm đứng lên lôi kéo phó nôn đến chính mình trong phòng. Nói đi, sự tình gì? Phó nôn liền biết nàng là không có gì sự tình có thể giấu đến quá nàng đại ca, sau đó chậm gì gì đem chính mình trong tay thư lấy ra tới lại đem tin lấy ra tới. Đại ca, cái này là, là ta đồng học làm ta chuyển giao cho ngươi, nói là tưởng cùng ngươi nhận thức một chút, chính là lần trước cái kia cùng ngươi ở cửa trường chào hỏi qua. Nàng lời nói là một hơi liền nói xong rồi. Vệ diên hoa một tiếng, liền đẩy cửa vào được, hắn vừa mới lặng lẽ nghe, hoàn toàn này đây vì phó luôn sẽ bất công, đưa phó tầm lễ vật sẽ càng tốt, ai biết lợi hại như vậy, hắn đại bá cư nhiên sẽ bị người đưa thơ tình, hảo đi, tuy rằng không phải thực chuẩn xác Phó Tầm chỉ là nhíu nhíu mày, duỗi tay nhận lấy, "Hảo, ta biết, ngươi cùng ngươi đồng học nói, ta đối này đó không có hứng thú." Vệ Diên còn rất muốn nhìn một chút bên trong viết chính là cái gì. Phó Tầm trực tiếp cấp phóng tới trong ngăn kéo, hắn không tính toán xem, nhưng cũng sẽ không làm cho người khác mặt liền như vậy ném xuống. Phó tuyển là cái nơi nào có náo nhiệt, nơi nào liền có hắn, cũng thấu lại đây. "Tỷ, là ai a?" Tường nhận thức a, là luẩn quẩn trong lòng sao? Hắn ca như vậy, còn có người tưởng nhận thức Tưởng không rõ. Phó nôn không nghĩ tới, mọi người đều đã biết, nàng nguyên bản chỉ là tưởng lặng lẽ. Hảo, đại ca, ta đã biết. Phó tầm đứng lên đem vệ riêng cùng phó tuyển đều đẩy đi ra ngoài, đóng cửa lại. Phó nôn, ngươi cùng ta nói, có hay không người cho ngươi viết quá? Phó nôn lắc đầu lại gật gật đầu, nàng cũng chưa để ở trong lòng, cơ bản đều trực tiếp ném. Phó tầm cau mày, nếu ở trong trường học gặp được cái gì bối rối sự tình, trực tiếp cùng ta nói, biết không? Phó Nôn kỳ thật là không cảm thấy bối rối, bởi vì ném tin, bọn họ cũng sẽ không lại đây quấy rầy nàng. Hảo, ta đã biết đại ca. Bất quá không phải đang nói đại ca sự tình sao? Vì cái gì đột nhiên hỏi đến chính mình sự tình? Cái kia đại ca, ta liền như vậy hồi phục ta đồng học sao? Phó Tầm gật đầu, các ngươi tâm tư đều đặt ở học tập thượng, người ở cái gì tuổi tác muốn suy xét cái dạng gì vấn đề, hiện tại cũng chỉ là hảo hảo học tập, hấp thu tri thức. Phó Nôn gật đầu, nàng biết đến. Phó tuyển cùng vệ riêng ở nhà chính bên trong tướng Mạo Liếc. Phó tuyển lắc đầu, thật là không nghĩ tới, ta đại ca còn có thể thu được tin, ta như thế nào không coi a? Ta không hảo sao. Vệ riêng trên dưới đánh giá hắn một chút, phó tầm thu được có cái gì kỳ quái sao. Ngươi thu được mới không bình thường hảo đi. Nói xong lúc sau lại cảm thấy quái quái, không đúng a? ngươi mới bao lớn a? tư tưởng kiện toàn sao. Liên tưởng những việc này, nhớ kỹ ngươi muốn 30 tuổi lúc sau mới kết hôn, thiếu tưởng này đó có không. Bởi vì như vậy chính mình mới có khả năng sinh ra A, mụ mụ chính là 30 tuổi thời điểm cùng hắn kết hôn. Phó tuyển nhìn hắn, ta tưởng gì? Ta liền ngấm lại tin A. Này tin viết chính là gì A? Ai thu được tin chính là ai duyên hảo, ta đại ca trở về cũng không đi đi học A, như thế nào liền nhân duyên như vậy hảo đâu. Vệ duyên nghe được lời này liền biết là chính mình nhiều lo lắng, có chút người 30 tuổi kết hôn là có nguyên nhân, bởi vì hắn nên 30 tuổi kết hôn. Chương 44 thiếu niên mộ ngải. Vệ Diên dối tay đáp ở trên vai hắn. Ngươi về sau hảo hảo vào đại học, sau đó muốn dùng sức nỗ lực công tác hảo hảo kiếm tiền, lại cưới vợ sinh con, biết không? Như vậy hắn mới có ngày lành quá. Phó tuyển một chút cũng chưa để ở trong lòng. Ta mới không cần kết hôn đâu, kết hôn có cái gì tốt. Vệ Diên chỉ là than một tiếng khí, không thông suốt liền không thông suốt bái, còn ở nơi này nói cái gì a? không kính, buông ra chính mình cánh tay, sau đó liền ngồi đến một bên đi. Ngươi nguyện ý thế nào liền thế nào đi. Phó Tầm còn ở trong phòng cùng Phó Nôn nói chuyện. Nếu có người cho ngươi bồi dối, nhất định cùng trong nhà nói. Hắn luôn là tưởng đem Phó Nôn chiếu cố tốt một chút, lại tốt một chút, rốt cuộc cùng Phó tuyển không giống nhau. Phó Nôn biết đại ca là vì nàng hảo, làm nũng dường như rối tay ván thượng hắn cánh tay. Đại ca, ta biết đến, ngươi cứ yên tâm đi vào đại học đi. Phó Tầm bắt tay rối đến nàng trước mặt, ngươi đưa ta lễ vật đầu. Đường cứu cứu đều có, ta không có sao. Phó nôn buông ra kéo hắn cánh tay tay, chống nạnh chẳng hảo, đại ca, ngươi còn hỏi ta muốn lễ vật ta. Ngươi cái gì đều có, ta vốn dĩ cũng là tưởng cho ngươi mua cái bút máy, nhưng là cha cho ngươi kia một chi sợ sẽ là tốt nhất. Phó tầm rối tay chọc chọc nàng chán, cha đưa cùng ngươi đưa lại không giống nhau. Phó nôn rối tay xoa xoa chính mình chán, hảo đi, ta đây đi cho ngươi chuẩn bị. Nói xong hai người mới cười ra tới. Vệ riêng nhìn hai người bọn họ ra tới. Nhanh lên. Đi cho ta thu thập nhà ở ta buổi tối muốn ở nơi này. Tiểu căng ngạ mạ, tiểu nhân đáp ý, liền kém không biết ở trên mặt. Phó tuyển liền không phải ăn kêu một bộ người, ta xem vẫn là chờ ta cha trở về, đáp ứng rồi rồi nói sau, bằng không ngươi còn phải cùng lần trước giống nhau, bị cha ta đuổi đi. Vệ Diên so phó tuyển muốn cao, dối tay nhéo lô thai hắn, ngươi lời này nói, ta thông chi thư xuống dưới, thi đại học cũng thực thành công, không cần công tác, không có lý do gì đuổi ta đi, hơn nữa ta nương cũng đồng ý. Thế nào? Phó tuyển dối tay liền đem hắn cấp đẩy đến một bên, không cần ninh ta lộ thai. Phó ngôn đã qua đi cho hắn thu thập, đường cứu cứu, chăn ta cho ngươi phơi đến bên ngoài. May mắn hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, tuy rằng có phong, nhưng là cái ngày nắng. Vệ riêng nhếch miệng cười gật đầu, chính mình ngồi ở băng ghế thượng, liền nhìn bọn họ cho chính mình làm việc. Phó tầm từ phó ngôn trong tay đem chăn tiếp nhận tới, ta tới làm, ngươi đi đem cửa sổ mở ra, toàn bộ phong liền hảo. Phó ngôn nga một tiếng mới xoay người trở về, nàng buổi chiều còn muốn đi cùng nàng đồng học nói một tiếng đâu. Phó tuyển cũng bị bách đi cấp vệ riêng phết đất. Vệ riêng tương đương đắc ý, chờ bọn họ đem trong phòng sống đều làm xong, lại bắt đầu tìm việc. Đã 11 giờ rưỡi, nấu cơm đi, ta xem các ngươi trong phòng bếp đều có cái gì ăn. Phó tuyển đứng ở hắn mặt sau liền rỗi chân muốn đá hắn. Phó ngôn rỗi tay giữ chặt hắn tay, ngươi làm gì? Phó tuyển đạp một cái không khí, ngươi xem hắn cùng cái đại gia giống nhau. Phó Ngôn bất đắc dĩ thở dài, ngốc đệ đệ, hắn muốn gì chính là chúng ta trưởng bối, kêu cứu cứu, ngươi không thể bởi vì hắn so ngươi đại không nhiều lắm, cứ như vậy đi. Phó Tuyển nga một tiếng, hắn thật đúng là quên mất, tổng cảm thấy theo chân bọn họ là một cái bối phận, ta cùng ngươi nói à, ta nếu là hắn trưởng bối, ta liền dùng sức tấu hắn. Phó Ngôn đồng tình rũi tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi nếu là trưởng bối, hắn cũng không dám như vậy, ngươi xem đường cứu cứu ở cha mẹ trước mặt nhiều ngoan. Phó Tâm đã đi theo đi phòng bếp. Phó ngôn nói xong cũng theo qua đi. Trong phòng bếp gần nhất cũng không thiếu ăn, rốt cuộc sắp ăn tết. Vệ Diên nhìn đến còn có nửa chỉ gà, cái này hầm đi. Phó Tầm. Phó Tầm gật đầu, duỗi tay để ra lại đây phong tới chậu, một hồi lại tẩy một lần, sau đó hầm. Vệ Diên đặc biệt vừa lòng, sau đó lại nhìn xem khác đồ ăn, thịt ba chỉ cũng hầm. Phó tuyển ai một tiếng, đường cứu cứu, đã hầm nửa chỉ gà, còn muốn hầm thịt ba chỉ, ngươi lại ăn không hết. Vệ Diên quay đầu lại liếc hắn một cái. Ngươi quản ta. Phó tuyển chạy nhanh dối tay kéo một chút phó tầm, loại này thời điểm vẫn là muốn rửa hắn đại ca, đại ca, ngươi quản quản. Phó tấn nhìn trong buồn nửa chỉ gà, đường cứu cứu, buổi tối ngươi muốn gặp ta cha mẹ, ta khuyên ngươi một vừa hai phải. Vệ riêng còn chuẩn bị lại khoe khoang khoe khoang, vì báo thủ à, chính mình ở bên ngoài đãi 10 tháng đâu, nhưng nghe đến phó tầm nói như vậy, liền không được tự nhiên sờ sờ cái mũi. Kia, vậy trước như vậy đi, tỉnh điểm ăn Phó tầm này mấy tháng ở nhà nấu cơm, mang theo đệ đệ muội muội, tay nghề cũng hảo rất nhiều. Phó tuyển nhóm lửa, phó tầm hầm thịt, còn cùng bột nô, trên mặt đất trong nồi dán lên bánh bột nô. Phó ngôn đem cái bàn thu thập hảo, một hồi ăn cơm phải dùng. Đường cứu cứu, ngươi quá xong năm muốn đi đúng không? Vệ Diên gật gật đầu, kia cũng không phải là sao. Về sau tưởng lăn lộn đều lăn lộn không thượng. Phó ngôn lại bắt đầu mềm lòng, cảm thấy vừa mới sự tình cũng không như vậy quá mức. Vậy ngươi một người ở bên ngoài muốn chiếu cố hảo tự mình, có chuyện liền viết thư trở về. Vệ diên nghe được lời này, nhiều ít vẫn là có chút cảm động. Hảo, ta biết đến, ngươi yên tâm đi. Giữa trưa hầm thịt gà, bên trong còn thả bí đao cùng miến, lại trang bị vàng và giòn bắp bánh bột nô, ăn lên là phi thường hương. Phó tầm, ngươi tay nghề tăng trưởng A, thật không sai, về sau ngươi có thể nhiều luyện luyện. Vệ diên là cảm thấy hắn về sau đi nơi khác đi học, cũng sẽ không thường xuyên nhìn đến bọn họ, có chút đáng tiếc. Bất quá có thể nhiều nấu cơm, về sau trở về còn có thể ăn thượng. Phó tuyển hôm nay là cùng vệ riêng giang thượng, ta đại ca là có chính mình chuyên nghiệp, còn có thể mỗi ngày nấu cơm sao. Lại không có thời gian kia. Vệ riêng liếc hắn một cái, ngươi có thể a, ngươi không phải còn không có thi đại học sao. Còn có đã nhiều năm, hảo hảo học, về sau làm cấp cứu cứu ăn. Phó tuyển hừ một tiếng, tỏ vẻ không nghĩ để ý đến hắn. Bất quá ăn cơm xong vệ riêng chủ động đi rửa chén, thu thập đặc biệt lưu loát. Phó Nôn buổi chiều đi tìm Trinh Thu, lần này là trực tiếp đi trong nhà nàng, các nàng buổi chiều cũng không có ước định. Trinh Thu nhìn đến phó Nôn, đặc biệt cao hứng, chạy chậm liền đến bên người nàng. Làm sao vậy? Nay sẽ tìm đến ta, có phải hay không đại ca ngươi có hồi âm? Cuối cùng một câu nói ra còn có chút ngượng ngùng. Phó Nôn gật gật đầu, ta đại ca làm ta mang cho ngươi một câu, chính là hắn cảm thấy vẫn là ở cái gì tuổi liền làm gì tuổi sự tình tương đối hảo, hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo học tập. Không suy xét khác. Chính thu trên mặt ý cười nháy mắt liền không có. Hảo đi, ta nghĩ đại ca ngươi người như vậy cũng sẽ không dễ dàng liền đáp ứng. Thoạt nhìn như vậy ưu tú người, chính mình suy nghĩ cẩn thận cũng thực mau, Rốt cuộc nàng thử qua cũng không có gì hảo tiết lối, Bất quá đại ca ngươi hảo cũ kĩ, cự tuyệt nói đều nói cùng cha ta ngày thường giáo dục ta giống nhau. Phó ngôn vốn đang có chút lo lắng nàng sẽ khóc, đều suy nghĩ như thế nào an ủi nàng tương đối hảo, kết quả nàng một chút việc cũng chưa. Ta đại ca chính là như vậy. Hắn cùng cha ta rất giống, từ diện mạo đến tính tình, cha ta cứ như vậy. Trinh Thu kỳ thật nội tâm vẫn là có chút mất mát, bất quá cũng không có quan hệ. Cảm ơn ngươi a, Phó Nôn. Phó Nôn lắc đầu, không có việc gì. Trinh Thu trong lòng đã đem chuyện này buông xuống. Về sau ngươi có yêu thích người, ta cũng có thể giúp ngươi truyền tin. Phó Nôn chính là không dám, nàng hôm nay buổi sáng vừa mới thượng một khóa. Hảo, vậy ngươi cùng ta cùng nhau lại dạo một chút, ta phải cho ta đại ca tuyển cái vào đại học lễ vật. Trinh Thu buổi chiều cũng không có việc gì, lập tức liền đáp ứng rồi. Kêu buổi sáng mua chính là cho ai. Phó ngôn mở ra tay, ta đường cứu cứu, mặt khác phòng trừng còn muốn lại mua một phần, ta còn có một cái biểu ca cũng thi đậu, muốn hai phân. Nói hai người liền cùng nhau đi. Trinh Thu kéo nàng cánh tay, không phải đâu, nhà ngưỡng như vậy bao lớn học sinh sao. Tổng cộng mới thi đậu nhiều ít ta, bên người nàng như thế nào liền không có thi đậu đâu. Nhà ta liền ba cái, ta đường cứu cứu tình huống đặc thù. Hắn tuy rằng tuổi khá lớn, nhưng hắn từ nhỏ cùng chúng ta ở bên nhau lớn lên, cảm tình tương đối hảo. Nếu vệ diên ở chỗ này, nghe được lời này không biết làm gì cảm tưởng, rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình còn thực tuổi trẻ. Phó ngôn không ở nhà, vệ diên liền phải tự lực cánh sinh, tam điểm nhiều đem chăn thu hồi tới, sau đó chính mình trải giường chiếu. Phó tầm ở chính mình trong phòng đọc sách, xem mặt trên là ngoại ngữ, cũng là không dám quấy rầy. Phó tuyển kia cũng không phải có thể đáng tin người. Vệ Diên phô hảo giường chuẩn bị cho tốt lúc sau, ghé vào trên giường không cẩn thận liền ngủ rồi. Phó ngôn trở về nói chuyện, hắn mới tỉnh lại. Đại ca, cái này là đưa cho ngươi. Phó ngôn phóng tới hắn trước mặt. Phó tuyển liền ghé vào bên cạnh hâm mộ, dù sao liền hắn không có lễ vật. Phó tầm không mở ra, nhìn thoáng qua phó tuyển, sau đó bỏ vào trong ngăn kéo, ta chính mình xem. Phó tuyển hừ một tiếng, kéo kiệt, ai hiếm lạ xem a. Vệ Diên ra tới uống trước một ly trà, phó tầm. Chúng ta cùng nhau hạ bản cờ đi, buổi sáng ngươi cũng chưa làm ta. Phó tầm cũng là nhìn một buổi trưa thư, đáp ứng rồi một tiếng, đem thư hợp nhau tới phóng hảo, mới đi ra ngoài. Đến đây đi. Vệ riêng âm thầm nở nụ cười, hắn kỳ thật buổi sáng vô dụng đem hết toàn lực, rốt cuộc chính hắn ở dự trung kia mấy tháng, cũng không nhằn dối, chính mình cùng chính mình hạ, không thiếu cân nhắc. Phó tuyển không thích chơi cờ, nhưng hắn sẽ xem, bởi vì chơi cờ yêu cầu động não. Phó tầm hạ một hồi, cũng phát hiện. Đường cứu cứu biến hóa vẫn phải có, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đường cứu cứu, ngươi tiến bộ rất nhiều. Vệ Diên đắc ý rung đùi đắc ý, kia cũng không phải là sao. Phó Tầm, bại bởi ta không mất mặt, bởi vì ta cũng bại bởi ngươi nhiều lần như vậy rồi, có phải hay không? Phó Tuyển nhưng không nghĩ làm hắn đại ca thua, nói nữa hắn đại ca liền không có thua quá. Đường cứu cứu, ngươi có tiến bộ, ta đại ca cũng có à? Chứng chi ta đại ca còn luôn là cùng cha ta cùng nhau hạ, sợ hay không? Vệ Diên bị như vậy vừa nhắc nhở, càng là không dám thiếu cảnh giác. Ta mới không sợ. Phó tầm không nói chuyện, yên lặng nhìn bàn cờ, sau đó thay đổi một cái phương pháp. Vệ Diên vốn đang không thấy ra tới, nhưng chờ đến nhìn ra tới thời điểm, phía sau lưng đã dọa một thân mồ hôi lạnh, cái này chơi cờ phương pháp không phải hắn ra ra sẽ sao. Hơn nữa là hắn ra ra ở lão niên thời điểm nghiên cứu ra tới. Hiện tại như thế nào sẽ? Nhưng liền tính là nội tâm có 100 ý tưởng, cũng muốn đem cái này thắng bởi vì hắn biết như thế nào phá giải vẫn là hắn ra ra giáo phó tầm nhìn hắn thải bỏ phương pháp còn cố ý ngoại liếc hắn một cái đường cứu cứu ta thua vệ viên chán thượng đã có hãn phó tuyển liền ở bên cạnh vây xem chỉ là không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là đường cứu cứu thắng cứu cứu ngươi có thể a gần nhất thật sự có biến thông minh a nói xong xem hắn sắc mặt đều có chút bạch tức khắc liền lo lắng lên qua đi cao mảy vô vô bờ vai của hắn đường cứu cứu ngươi làm sao vậy Phó tầm cũng phát hiện hắn không thích hợp, nhìn hắn. Vệ Diên rối tay lôi kéo phó tầm, ngươi cái này cờ là ai dạy ngươi hả a? Phó tầm còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, chà ta a. Vệ Diên trong lòng lột bột một chút, hắn xong rồi, hắn lệnh, trốn chạy đi, ta phải về nhà. Phó ngôn cũng nghe đến những lời này, ngẩng đầu nhìn qua đi, đường cứu cứu, đây là làm sao vậy nha? Phó Tuyền mở ra tay, nhún nhún vai, này còn không phải là sao cờ sao? Không biết sao lại thế này? Vệ Diên đang ở hồi ức quá khứ, hắn ngay từ đầu còn có chút hoài nghi, sau lại hắn thử quá vài lần không thử ra tới liền không lại tưởng, nhưng là lấy hắn ra ra đầu góc khẳng định biết chính mình là ai, hơn nữa nói không chừng đã sớm biết, còn cùng không chính mình nói, ông trời à, hắn hảo xuẩn, hiện tại đầu loạn thành một đoàn ma, liền chính mình khi nào lòi đều đã không dành lo. Vệ Diên nghĩ đến đây liền càng muốn đi rồi, nhưng lại một ngông làm xuống dưới, chính là nói đời này rõ ràng cùng đời trước không giống nhau, hắn vì sao chính là không đoán được đâu. Một là bởi vì đối thân nhân mù quáng tự tin, cho rằng Gia Gia nhưng thật ra sẽ không lừa chính mình, nhưng chính là bởi vì hắn là thân Gia Gia, cho nên mới sẽ lừa chính mình. Hiện tại liền tính là chạy trốn, cũng vô dụng, bởi vì chỉ cần hắn vừa động, Gia Gia liền sẽ đoán được sao lại thế này, hiện tại muốn bình tĩnh lại, vệ diên, ngươi là thông minh nhất, muốn bình tĩnh, liền như vậy lặp lại vài câu, chính mình không sai biệt lắm liền tin, ngồi xuống bắt đầu nghĩ cách. Phó tầm xem hắn chậm rãi giống như bình thường. Rồi tay bưng lên tới trên bàn trà đưa cho hắn, đường cứu cứu, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Vệ riêng tiếp nhận tới thủy, một hơi liền cấp uống xong rồi, sau đó hắn biện pháp đã nghĩ ra được, liền làm bộ không biết, tiếp tục như vậy, chờ đến qua năm, hắn liền phải đi nơi khác vào đại học, cũng sẽ không thường xuyên nhìn thấy hắn ra ra, vậy không có gì sự tình, đây là cái hảo biện pháp, hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta không có việc gì, vừa mới chính là đột nhiên tim đập nhanh, hiện tại hảo. Phó ngôn là thật sự tin, bởi vì hắn vừa mới sắc mặt là thật sự giống, chạy nhanh qua đi rồi rưỡi tay cho hắn ở ngực xoa xoa, đường cứu cứu, ngươi nếu không đi bệnh viện một chuyến nhìn xem đi. Vệ Diên lắc đầu, không cần, ta đi nằm sẽ liền hảo. Nói xong trở lại chính mình trong phòng, như là không có linh hồn giống nhau ghé vào trên giường. Hắn ra ra thật sự đã trở lại, hơn nữa trở về phòng trừng còn sớm, nhiều năm như vậy qua đi, liền lửa chính hắn. Phó tầm bọn họ ba cái ngồi ở nhà chính, ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cũng chưa nói chuyện. Vẫn là phó tuyển trước lắt đầu. Đường cứu cứu thật là, thượng tuổi nhân thân thể chính là dễ dàng có bệnh. Vệ riêng ở trong phòng hoàn toàn nghe được, lớn tiếng như vậy thật sự thích hợp sao. Đặc biệt là ở hắn biết được như thế tin giữ lúc sau. Phó tuyển, ngươi có thể nói nhỏ chút. Phó tuyển không nghĩ tới bị nghe được, chạy nhanh dối tay che lại miệng mình. Thút, ta đã biết. Phó tầm nhìn xem thời gian, còn không đến 4 điểm, hắn vẫn là có chút lo lắng, đi đến hắn nhà ở cửa. Rồi tay gõ gõ cửa, đường cứu cứu, nếu không ngươi cùng ta đi một chuyến bệnh viện đi, cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, ý đi giả không tự ý đi hề. Vệ riêng là sẽ không đi, thật sự không cần, ta không có việc gì, ngươi không cần quấy rầy ta nghỉ ngơi. Phó tầm 4 đang muốn nói gì, nhưng cũng không có lại hẻ răng, buổi tối cùng cha mẹ nói đi, rốt cuộc cha mẹ lời nói, hắn khẳng định là nghe. Kia đường cứu cứu, ngươi buổi tối muốn ăn điểm gì cái gì a? Rốt cuộc hắn có bệnh, muốn chiếu cố bệnh nhân. Vệ Diên vẫn luôn tự cấp chính mình làm tâm lý phòng hộ, cảm thấy hẳn là không nhiều lắm vấn đề, chính mình nếu làm bộ không biết liền vẫn luôn như vậy, kia hắn ra ra cũng lấy hắn là không có biện pháp, lấy định chủ ý lúc sau cũng không như vậy sợ hãi. Ta, ta muốn ăn sườn heo chua ngọt, ngươi đi cho ta mua sương sườn đi. Phó tuyển ngồi ở băng ghế thượng, nghe thấy lời này, này không biết xấu hổ trình độ mau cùng chính mình giống nhau. Phó tầm cũng biết hắn là cố ý, nhưng nghĩ đến vừa mới xem hắn kia không có huyết sắc mặt, cũng không cùng hắn chấp nhận, hảo. Ta hiện tại đi mua sương sườn. Phó tuyển gọi lại hắn đại ca, nhiều mua điểm, đại ca ta cũng muốn ăn. Phó tầm không để ý đến hắn, lấy thượng tiền cùng phiếu liền ra cửa. Phó ngôn nhìn hắn, các ngươi trường học ngày mai đi lấy thông chi thư đi. Một cái thiện ý nhắc nhở. Phó tuyển ngẩng đầu nhìn xem trên tường treo lịch ngày buồn, thật đúng là, tỷ, các ngươi cũng là ngày mai. Phó ngôn gật đầu, là, ngươi có năm chắc đi, nếu ngươi khảo không tốt, đại ca đem sự tình cùng cha mẹ vừa nói. Như vậy đêm nay Sương Sần là ngươi bữa tối cuối cùng. Phó tuyển vì quá một cái hảo năm cũng sẽ hảo hảo học tập. Hơn nữa hắn là tương đương khắc khổ, liền nói như thế. Từ sinh ra đến bây giờ mới thôi, hắn liền không như vậy nỗ lực quá. Tỷ, hỏi ngươi chuyện, hôm nay cấp đại ca tin là viết cái gì a? Ta cũng muốn, cảm thấy còn không có người cho ta viết quá đâu. Phó Nôn xem hắn là gì cũng không biết, gì đều muốn. Nếu là nào một ngày ngươi có thể thu được tin, nhất định phải trước tiên nói cho cha mẹ. Phó tuyển không phải thực lý giải, vì cái gì a? Này cùng cha mẹ có quan hệ gì? Phó ngôn đứng lên chuẩn bị đến trong phòng bếp đi thu thập nồi, còn muốn nấu cháo, bởi vì cha mẹ sẽ cao hứng. Phó tuyển tin, cha mẹ một cao hứng, nói không chừng sẽ nhiều cấp tiền tiêu vặt. Phó tầm này sẽ thật đúng là không hảo mua sương sườn, thay đổi vài cái chợ bán thức ăn mới mua được, bên ngoài là thật sự lạnh, phượng tuổi đến người đi đường đều đi không mau, hắn dẫn theo sương sườn trở về, tay đều là lạnh lẽo. Phó luôn ở nhà vẫn luôn chờ đâu, xem hắn trở về, duỗi tay chạy nhanh nhận lấy, bên ngoài thực lên đi, đại ca ngươi này đi vài món thức ăn thị trường A. Phó tầm uống trước một ngụm trà nóng, không mấy cái, đi tẩy tẩy đi, một hồi ta làm. Phó tuyển cảm thấy hắn đại ca đối đường cứu cứu vẫn là thực tốt A, muốn ăn sương sườn, đều đi rồi như vậy xa còn đi cấp mua. Đại ca, ngươi mua nhiều sao? Phó tầm không để ý đến hắn, uống xong trà nóng, liền ra nhà chính môn lại đi vào trong phòng bếp. Vệ Diên tâm lý xây dựng sau khi làm xong, mới ra tới. Nhà chính liền dư lại phó tuyển. Đường cứu cứu, ngươi ra tới, thế nào? Thân thể hảo chút sao? Vệ Diên vốn dĩ liền không gì sự, đại ca ngươi cùng phó ngôn đâu? Phó tuyển lật xem chính mình tranh liên hoàn, phòng bếp đâu? Vệ Diên xoay người vào trong phòng bếp, sau đó liền nhìn đến chậu phóng sương sườn. Như thế nào mua nhiều như vậy a? Phó ngôn ở tức khoai tây, một hồi còn muốn xào cái khoai tây ti đâu? Ngươi nói muốn ăn. Phó tuyển cũng muốn ăn, liền rước khoát nhiều mua điểm. Ta đại ca chính là chạy vài cái chợ bán thức ăn mới mua được, trở về tay đều đông lạnh đến lạnh lẽo. Vệ riêng nhiều ít là có chút cảm động, rồi tay liền ôm một chút phó tẩm. Thật là làm ta cảm động à? về sau ta nếu là không kết hôn cũng không hài tử, ngươi liền cho ta dưỡng lao tống chung đi. Phó tẩm vội vàng phải làm cơm, không có thời gian ở chỗ này cùng hắn nói hiếu nói vượng, vẫn là làm chính mình sống. Phó ngôn đem khoai tây cùng đao phong tới trong tay hắn, đường cứu cứu. Làm việc đi, ta đi nhóm lửa. Vệ Diên tước khoai tây là không gì vấn đề, hắn có thể làm. Ai, cũng không mấy ngày thời gian có thể cùng các ngươi ở bên nhau. Hắn vẫn là thực liên tiếp, phó tầm đừng nhìn ngày thường không lời gì để nói, nhưng là nhìn đến chính mình là thật sự sinh bệnh, vẫn là thực biết đau lòng người. Hôm nay phó nôn tử trong miệng hắn nghe thấy lời này đã rất nhiều lần. Đường cứu cứu, chúng ta về sau lại là sẽ không thấy, không cần như vậy sinh ly từ biệt. Vệ Diên đem tước tốt khoai tây phóng tới chậu nước. Đương nhiên sẽ không thường xuyên thấy, hắn là khẳng định sẽ không ở hắn ra ra trước mặt mỗi ngày hoàng theo trước hoàn toàn không giống nhau. Chính mình không biết thời điểm, là đem ra ra mãi mãi coi như chính mình ở cái này xa lạ thế giới duy nhất thân nhân, hiện tại đã biết, hắn tâm thái cũng đã hoàn toàn về tới đời trước, đời trước chính là không cần dễ dàng nhìn thấy hắn ra ra, bằng không luôn là sẽ bị ken hằng cá trọn canh. Hiện tại quay đầu lại xem, rất nhiều chuyện đều có rất nhiều sơ hở, hắn ra ra là thật sự quản giáo chính mình thực nghiêm khắc tỉ như nói sự tình lần trước, các ngươi có thể mỗi ngày thấy, chúng ta lại không thể tùy thời mỗi ngày thấy, chẳng lẽ không đáng thương tâm sao? Phó Nhuôn cũng không cùng hắn tranh luận, rốt cuộc sợ hắn trái tim có gì vấn đề. Hảo, ngươi nói rất đúng. Vệ Diên đem khoai tây đều tức hảo, Phó Tầm đã bắt đầu làm lên sườn heo chua ngọt, hắn mua nhiều, phỏng chừng có thể làm một nồi, nhưng trong nhà đều là chút có thể ăn. Vệ Diên ở bên cạnh nhìn, thật đúng là đừng nói, Phó Tầm làm cái gì tựa như bộ dáng gì. Phó ngôn phi thường khẳng định gật gật đầu, mùi hương đã ra tới, đó là, ta đại ca chính là cái gì đều sẽ. Vệ Diên từ đời trước liền biết hắn cô cô là cái ca ca thổi, giống nhau trong nhà thương lượng sự tình gì, đều là nghe lời, cũng không gì ý kiến, cho nên cái này thật đúng là một chút cũng chưa biến, trước sau như một. Cháo bên trong thả khoai lang đỏ cùng mễ, nấu mềm mại thơm ngọt, phi thường hương. Sườn heo chua ngọt là tràn đầy một tiểu buồn, khoai tây sợi xào giấm cũng là thực khai vị. Phó tuyển lại đây bưng thức ăn thời điểm đã bị này hương khí cấp mê hoặc. Đại ca, thật lợi hại. Vệ Diên nhìn xem thời gian, không đợi cha mẹ ngươi sao. Phó ngôn đem chiếc đũa phân hảo, không được, ta cha mẹ tan tầm đều vãn, hơn nữa bọn họ đều ở nhà ăn ăn qua. Vệ Diên nga hai tiếng, hắn chuẩn bị ăn cơm xong liền về phòng nói nghỉ ngơi, giả bộ ngủ giác, như vậy liền có thể tránh cho gặp mặt, ngày mai trễ chút khởi, liền có thể một ngày không thấy mặt. Nhanh ăn đi. Phó tuyển là trực tiếp liền bắt đầu thượng thủ gặm, vệ riêng cũng đúng vậy, đang ngồi đều là trưởng bối, hắn cầm gặm cũng không gì. Phó tầm cùng phó ngôn ăn cơm là nhai kỹ nuốt chậm. Phó tuyển, ngươi mỗi ngày cũng chưa ăn ít thịt, như thế nào còn như vậy thèm. Phó ngôn không thể lý giải. Phó tuyển kẹp ra tới đệ nhị chiếc búa, còn có chút năng, tỉ, ăn nhiều ít thịt, cùng thèm thịt không có quan hệ. Phó ngôn không để ý tới hắn. Phó tầm là ăn trước xong, chính mình ngồi ở một bên đọc sách, cũng không hề răng Vệ Diên còn ở ăn, vừa ăn còn biên xem hắn, có như vậy trong nháy mắt hắn đều cho rằng ngồi ở chỗ này chính là hắn ra ra. quá giống, hai người bọn họ liền kém một bộ mắt kính, chỉ là phó tầm còn không có cận thị, cũng là kỳ quái, mỗi ngày đọc sách không cận thị. Phó ngôn lượng cơm ăn không như vậy đại. Trên bàn cơm liền dư lại phó tuyển cùng vệ Diên, hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Ta còn ở trường thân thể. Phó tuyển thình linh nói một câu, ý tứ chính là ngươi ăn như vậy nhiều làm gì. Vệ Diên còn có thể sợ hắn, ta yêu cầu ăn nhiều một chút bổ bổ. Vốn dĩ chính là hắn trước nói ra muốn ăn. Phó ngôn quả thực có chút bất đắc dĩ, ăn cái xương sườn cũng có thể xảo lên, bất quá xem bọn hắn động tác, thế nhưng giống nhau. Trách không được, nhân gia nói cháu ngoại giống cậu, thật đúng là, phó tuyển ngươi cùng đường cứu cứu tư thế cư nhiên giống nhau như lúc. Phó tuyển còn chuyên môn nhìn nhìn, phải không? Tùy ý hỏi một câu. Vệ Diên hiện tại chính là trông gà hóa quốc, người khác nói một câu. Hắn trong lòng liền lộn buộc. Nơi nào giống nhau? Rất giống sao? Phó ngô nừ một tiếng, liền trở về chính mình trong phòng, chuẩn bị một chút quần áo, ngày mai còn muốn đi lanh thông tri thư đâu. Vệ riêng nhanh chóng cơm nước xong, rửa mặt hảo, ở vệ húc cùng phó tắc trở về phía trước, chạy nhanh liền trở về phòng. Phó tắc cùng vệ húc trở về thời điểm cũng chỉ có bọn họ ba người ở nhà chính ngồi. Đây là này mấy cái thái độ bình thường, mỗi người đều yên lặng làm chính mình sự tình, cũng không nói lời nào con bị phó tuyển nói, đi theo trong nhà trong phòng học thượng tự học không gì khác nhau. Cha mẹ, các ngươi đã trở lại. Phó tác tiếp nhận tới vệ húc trên tay áo khoác cùng vây cổ đặt ở trên giá áo. Vệ húc gử một tiếng, ngày mai, phó ngôn phó tuyển, hai người các ngươi muốn đi lanh thông chi thư đi. Phó ngôn gật gật đầu, nương, ngài còn nhớ rõ a Vệ húc đảo thượng hai ly trà, khẳng định a ta cùng cha ngươi tuy rằng đi không được, cũng không thể ở nhà bồi các ngươi, nhưng các ngươi sự tình khẳng định sẽ nhớ rõ. Phó tuyển chỉ nghĩ nói sang chuyện khác, nương, ta đường cứu cứu tới. Phó tắc cũng gửi một tiếng. Vệ húc nhìn nhìn cũng không thấy được người, ngủ. Phó ngôn nói từng cái ngọ tình huống, đường cứu cứu nói là tim đập nhanh, chúng ta vốn là muốn mang hắn đi bệnh viện xem một chút, nhưng là hắn kiên trì nói chính mình không có việc gì. Sau đó ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, buổi tối ăn thật nhiều sương sườn, còn có hai chén cháo, nói là rất mệt, liền rửa mặt ngủ. Vệ húc thông qua phó ngôn miêu tả. Cảm thấy hẳn là không phải trang bệnh, nhưng thoạt nhìn thật sự rất giống trang bệnh, ăn như vậy nhiều xương sườn, còn có hai chén cháo, nằm ở trên giường sẽ không khó chịu sao. Ta đi xem. Phó tuyển chạy nhanh ngăn cản xuống dưới. Nương, đường cứu cứu nói, các ngươi nếu là đã trở lại, cùng các ngươi nói, đừng đi kêu hắn, hắn tim đập nhanh chính là quá mệt nhọc, giấc ngủ luôn là bị đánh gãy, cho nên khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Vệ húc nghe cảm thấy cũng có đạo lý, trọng điểm là trong nhà liền hắn một cái đương bác sĩ. Bác sĩ nói chuyện hẳn là sẽ không sai. Kia cũng đúng, bất quá ta cảm thấy ngày mai vẫn là muốn đi làm toàn thân kiểm tra. Phó tắc cũng đồng ý, phó tầm, minh cái ngươi cùng hắn cùng đi bệnh viện. Phó tầm đáp ứng xuống dưới, không thể giấu bệnh sợ thầy. Vệ húc vẫn là rất lo lắng, cái này tim đập nhanh không phải cái hảo trị bệnh, tuổi còn trẻ tại sao lại như vậy đâu. Nghĩ lại trong lúc vô tình nhìn đến phó tuyển trên tay tranh liên hoàn, ngươi còn xem tranh liên hoàn, ngươi ngày mai thông chi thư lanh trở về nếu là khảo không tốt. Ta liền phải đi các ngươi trường học một chuyến, tìm các ngươi chủ nhiệm lớp tâm sự. Phó tuyển thật là không nghĩ tới, này đều vòng như vậy đại một vòng, vẫn là vòng đến chính hắn trên người. Nương, ta đã biết, ngài yên tâm đi, khẳng định có thể khảo hảo. Phó tắc vào nhà đi đi tư liệu khóa đến trong ngăn kéo, lại ra tới. Phó tuyển liền sợ hắn cha nhắc tới tới, này không ra kết quả phía trước, vẫn là thiếu nghị luận thì tốt hơn. Nghị đến hôm nay tỉ nói, nếu là thu được tin, phải nhớ đến cùng cha mẹ nói. Hẳn là sẽ có khen thưởng. Đúng rồi, nương, ta đại ca hôm nay thu được người khác cho hắn tin. Vệ húc cùng phó tắc đồng thời không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn phó tẩm. Phó tuyển lại bắt đầu bổ sung, tỷ của ta cấp tiện thể mang theo trở về, nói là nàng đồng học cấp. Thế nào? Lập công không? Trước nói ra tới, hắn cha mẹ quả nhiên liền không chú ý tới chuyện của hắn. Phó tắc cùng vệ húc lại nhìn về phía phó nôn. Phó nôn nhất thời còn không có phản ứng lại đây, này như thế nào giải thích a Vệ Diên cũng không ngủ, hắn vốn đang cho rằng sẽ lòi, kết quả hiện tại chú ý điểm đã tới rồi mặt khác một việc thượng, hắn cha thật là sẽ loạn làm dối. Phó tầm cũng khó được có một tia khẩn trương. Cha mẹ, các người nghe ta giải thích. Phó tắc cùng vệ húc vẫn là thực tin tưởng phó tắc cùng phó ngôn, nơi này khẳng định có khác tình huống. Ngươi nói đi. Phó ngôn nhìn thoáng qua nàng đại ca, ta một cái đồng học mỗi ngày tan học đều sẽ cùng ta cùng nhau ra trường học môn, sau đó ta đại ca vẫn luôn ở tiếp ta. Nàng liền nhìn đến ta đại ca rất nhiều lần, sau đó liền cảm thấy ta đại ca lớn lên rất đẹp, cho nên muốn cùng ta đại ca giao cái bằng hưu, bất quá buổi sáng ta đại ca làm ta truyền đạt, nói cự tuyệt liền hảo, ta buổi chiều đã cùng ta đồng học nói xong, nàng cũng thực lý giải. Sự tình chính là như vậy sự tình, nhất định đều không phức tạp. Vệ Húc còn tưởng rằng có thể có điểm lợi hại hơn, hoàn toàn không nghĩ tới liền này, nàng nghĩ đến tình huống là phó tầm còn sẽ yêu đương, bất quá sớm như vậy không tốt. Nàng đều nghĩ đến muốn như thế nào thuyết phục hắn, bất quá căn cứ trước tin tưởng hài tử nguyên tắc, không có thực xúc động. Phó tác cũng đúng vậy. Phó tầm gật gật đầu, là cái dạng này, tin ta đã ném, không có xe em. Vệ húc nhìn phó tầm, sắc thật lớn lên đẹp, vóc dáng cũng cao, hấp dẫn đến người khác thực bình thường. kia xem các ngươi hai khẩn trường, phó nôn ngươi chán thượng đều ra mồ hôi. Phó nôn chính mình rỗi tay lau lau, còn không phải bởi vì phó tuyển, nói chuyện lộn xộn. Phó tuyển không nghĩ tới quái đến trên người mình, không phải, ta nói chính là thật sự à, cũng không nói dối à. Hắn rất là không rõ. Vệ húc hụ hụ hai tiếng, ta cảm thấy vừa lúc thừa dịp chuyện này, cho các ngươi giảng một chút, các ngươi tuổi cũng dần dần lớn, về sau khả năng còn sẽ gặp được chuyện như vậy, không cần cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt là không cần ở cha ngươi cùng ta trước mặt lén lút, ta cùng cha ngươi đều là từ các ngươi cái kia tuổi tác lại đây, thiếu nữ hoài xuân, thiếu niên mộ ngải đều là thực bình thường tình huống. Cho nên nếu gặp được không thích liền có thể trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, không cần. Dây dưa dây cả, không cần cho người khác cảm thấy còn có hy vọng, đương nhiên các người gặp được người mình thích, cũng muốn chủ động, bất quá ta hy vọng đây là ở các ngươi sau trưởng thành, chỉ cần qua 18 tuổi, các ngươi yêu đương ta và các ngươi cha là duy trì. Phó tác ngẩng đầu xem bọn hắn bồi gật đầu. Bắt đầu một đoạn cảm tình liền phải đối đoạn cảm tình này phụ trách, cho dù ở chung lúc sau cảm thấy không thích hợp, cũng muốn thể diện tách ra. Các ngươi 18 tuổi lúc sau chính là người trưởng thành, đây là các ngươi hẳn là có thể làm được. Phó tầm cùng phó ngôn đều nghiêm túc nghe, sau đó gật gật đầu. Phó tuyển hoàn toàn còn không biết là cái gì cái ý tứ. Hắn liền hai cái từ ngữ cũng chưa làm minh bạch, vẻ mặt ngây thơ. Nương, cái gì mộ ngải a? Vệ hút xem hắn như vậy, chính là thích thượng một cái cô nương, đối với ngươi tới nói. Phó tuyển một bộ không thèm để ý bộ dáng, kia không có khả năng, hắn chỉ thích người trong nhà, sẽ không thích người khác. Hảo đi, ta đã biết. Vệ Húc xem hắn là gì cũng không biết, bất quá cũng không có tiến thêm một bước tiếp tục giải thích. Hảo, cũng đến thời gian, các ngươi chính mình từng người về phòng ngủ, phó tầm, minh cái nhớ rõ mang ngươi đường cứu cứu đi bệnh viện. Nghĩ phỏng trừng ngày mai buổi sáng cũng không thấy được hắn lên. Đúng rồi, hắn bao chính là cái nào đại học a? Phó tầm đứng lên suy nghĩ một chút, là quân y đi đại học. Vệ Húc suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không tệ lắm, lần này có thể chính mình khảo thí. Chính mình kê khai trí nguyện, có bệnh cũng không dầm gì, phỏng trừng là trưởng thành. Hảo, đi ngủ đi. Vệ riêng kỳ thật nằm ở trong phòng vẫn luôn đều đang nghe bọn họ nói chuyện, kỳ thật hắn ra ra mãi mãi cả đời này thật là khuyên tận sở hưu ở giáo dục hài tử, đại khái làm lại từ đầu lúc sau, người luôn là không nghĩ lưu trữ tiên đối. Bất quá hắn cha là không thông suốt người kia, rất không tồi, hy vọng hắn 30 tuổi lại kết hôn, như vậy hắn là có thể thành thật kiên định sinh ra, rất không tồi. Sáng sớm hôm sau, Phó Tác cùng Vệ Húc làm tốt cơm sáng ăn xong, chuẩn bị đi. Phó Tầm mang theo hai người bọn họ đi chạy bộ, nhưng lại phải đợi chờ Vệ Diên, rốt cuộc hắn không phải không thể bị người khác tùy tiện đánh thức sao? Nhớ kỹ a, nhất định phải mang Vệ Diên đi bệnh viện. Vệ Húc vẫn là không yên tâm lại dặn dò một lần. Phó Tầm gật đầu, ta biết đến nương. Phó Tác cùng Vệ Húc mới lấy thượng đồ vật đi ra ngoài. Vệ Diên ở bọn họ đi không hai phút liền mở cửa. Ăn cơm sáng đâu? Đã 7 giờ nhiều. Phó tuyển ghé vào trên bàn đám người chờ đều mau ngủ rồi. "Đường cứu cứu, đi, liền chờ ngươi đi chạy bộ." Vệ Diên không đùa lại, vốn dĩ hắn chính là muốn đi chạy bộ, ngày hôm qua chưa thấy được Đường tỷ cùng tỷ phu, thật là tiếc nuối. Hôm nay buổi sáng bọn họ cư nhiên cũng đi sớm như vậy. Phó Tầm nghe này ngữ khí cũng không có cảm thụ ra tới nơi nào tiếc nuối. "Buổi sáng hai người bọn họ đi lấy thông chi thư, ngươi cùng ta đi bệnh viện, nương nói nhất định phải đến bệnh viện làm toàn diện kiểm tra." Vệ riêng biết, ngày hôm qua nghe xong vài biến, hôm nay buổi sáng lại nghe xong một lần. Hảo, hảo, kia nếu là không có việc gì, có phải hay không liền không cần lại đi bệnh viện? Phó tầm xem hắn nguyện ý đi cũng đã thực hảo, bởi vì từ đường cứu cứu tới, chính mình lời nói đều biến nhiều, còn lại nhảy lên. Ân, Vài người chạy xuống qua lại ra rửa mặt hảo, ăn cơm sáng, từng người liền đi làm từng người sự tình. Phó tầm mang theo hắn đi đến bệnh viện, đầu tiên là đăng ký, sau đó trông cửa khám. Bác sĩ cấp vệ diễn kiểm tra rồi một lần, không có gì tình huống, người bệnh còn thực khỏe mạnh. Phó Tầm không tránh được muốn hỏi nhiều hai câu, hắn nói chính mình tim đập nhanh, cái này nghiêm trọng sao? Bác sĩ ống nghe bệnh lại nghe xong một chút, xác định là không thành vấn đề, nhưng cũng khả năng xuất hiện, hẳn là hắn gặp đến sự tình gì đánh sâu vào, nếu không phải thường xuyên tính, kia hẳn là liền không có gì vấn đề, ta cho hắn có thể khai chút dược. Phó Tầm gật đầu, vẫn là khai dược tương đối tốt một chút. Vệ diễn này một cái lưu trình xuống dưới, Cảm thấy chính mình cùng cái phế vật giống nhau, rõ ràng so với hắn đại, vẫn là hắn trưởng bối, hiện tại còn làm một cái 16-7 tiểu thí hại như vậy chiếu cố. Phó tuyển này sẽ đang ở khoe khoang chung, bởi vì hắn đắm chìm với chính mình quá mức ưu tú chung, như thế nào sẽ có người nói khảo đệ nhất liền khảo đệ nhất đâu. Bên người đồng học cũng vây quanh lại đây. Phó tuyển, ngươi như thế nào học à? Thật lợi hại. Ngươi vật lý cơ hồ mãn phân, chúng ta đều là tài học một cái học kỳ, ngươi như thế nào sẽ nhiều như vậy? Đúng vậy, ngươi toán học cũng là. Phó tuyển trong lòng tưởng nói, ngươi có một cái khoa học tự nhiên trạng nguyên đại ca cho ngươi lao tới ngươi cũng có thể. huống chi thân cha còn rất lợi hại, này không phải thực bình thường sự tình. Ai, đại khái đây là thiên phú đi, ta cũng chính là nghĩ tới cái hảo năm, bằng không về nhà vô pháp giao a. chương 45 rời đi. Các bạn học vẫn là thực đơn thuần, căn bản liền không nhìn ra phó tuyển nói chuyện chung mang đắc ý. Phó tuyển cầm chính mình thông chi thư mới vừa ngay ngang đi ra ngoài lần này năm khẳng định gặp qua thực hảo ít nhất hắn là không sợ nô lão sư vừa vặn đi mò đến lớp cửa rất xa thấy phó tuyển kêu hắn một tiếng phó tuyển từ từ phó tuyển nghe được thanh âm chạy nhanh chẳng hảo nô lão sư hảo nô lão sư đối với phó tuyển thành tích thực vừa lòng ngươi khảo đệ nhất phó tuyển gật gật đầu ta biết nô lão sư duỗi tay lấy ra tới một trang giấy nhìn xem đây là cả năm cấp phó tuyển ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái sau đó lại giơ tay nhận lấy chính thói quen từ đệ nhất trang phía dưới bắt đầu xem hắn đệ nhất thế nào cũng có thể thượng đệ nhất trang đi kết quả vẫn luôn nhìn đến đầu mới phát hiện hắn cư nhiên cũng là đệ nhất này có phải hay không sai rồi nô lão sư nô lão sư phi thường vui lòng hắn phản ứng không có sai sự thật chính là như vậy ngươi khảo thực hảo tiếp tục bảo trì ta liền nói kêu gia trưởng vẫn là hữu dụng ngươi về sau nếu khảo không tốt ta liền sẽ thông chi gia trưởng của ngươi nàng xem như thăm dò rõ ràng phó tuyển tính tình Hắn liền không phải cái thành thật hải tử, yêu cầu người quản mới có thể hảo hảo học tập, kia chính mình cũng chỉ có thể nhiều thao điểm tâm. Phó tuyển thật là không nghĩ tới sẽ như vậy. Nô lão sư, nếu không ngài lại suy xét suy xét, cấp một cơ hội. Hắn không nghĩ học tập thời điểm liền không cần khó xử hắn. Nô lão sư đương lão sư cũng có chút năm đầu, phía trước bởi vì nào đó nguyên nhân lão sư đều là không dám cùng học sinh lớn tiếng nói chuyện, hiện tại rốt cuộc không giống nhau, nàng phải hảo hảo phụ trách, đối hải tử phụ trách. Hơn nữa phía trước còn luôn là suy xét phó tuyển lòng tự trọng, hiện tại phát hiện hắn tiểu hải tử này kỳ quái khẩn, cũng không biết là cái dạng gì gia đình hoàn cảnh hạ lớn lên, cũng chưa thấy qua hắn gia trưởng. Hảo, mau về nhà đi, trước tiên chúc ngươi tân niên vui sướng. Phó tuyển cũng không cảm thấy khảo hảo tâm có bao nhiêu cao hứng, đành phải vây vây tay. Lão sư tái kiến, lão sư cũng tân niên vui sướng. Phó ngôn đã ở bọn họ cửa trường chờ hắn, nhìn đến người héo héo ra tới, còn tưởng rằng thật sự khảo không tốt. Làm sao vậy? Thông chi thư đâu? Bắt tay rôi đến hắn trước mặt. Phó tuyển bất đắc dĩ than một tiếng khí, sau đó phóng tới tay nàng, sau đó chính mình chậm rãi đi phía trước đi. Phó ngôn mở ra nhìn thoáng qua, không phải khá tốt sao? Theo đi lên. Cái này thành tích, căn cứ ta kinh nghiệm, niên cấp thượng đều có thể bài đệ nhất, như thế nào còn như vậy không cao hứng A. Nàng thượng sơ chung thời điểm, cái này thành tích đã là tương đương không tồi. Phó tuyển đem sự tình cùng nàng nói một chút. Phó luôn rối tay vỗ tay, khá tốt, như vậy ít nhất ngươi về sau học tập sẽ không có cái gì vấn đề, ta cha mẹ đều yên tâm, đại ca cũng yên tâm. Phó tuyển trong lòng khổ, nhưng hắn không nói, bất quá trước mắt cái này nằm khẳng định có thể lừa gạt qua đi. Hai người bọn họ về đến nhà thời điểm, Phó Tầm cùng vệ Diên đã đã trở lại. Vệ Diên rối tay tiếp nhận tới bọn họ phiếu điểm. Thật không sai, một cái so một cái có tiền đồ. Phó luôn ngồi xuống, "Cứu cứu, ngươi hôm nay kiểm tra thân thể không có việc gì đi." Bác sĩ có hay không nói cái gì sự tình? Vệ Diên xua xua tay, ta chính là nói ta không có việc gì đi, các ngươi còn một hai phải lôi kéo ta qua đi, cuối cùng vẫn là khai dược, này còn không phải là lãng phí tiền lãng phí dược sao? Phó ngôn lấy lại đây dược nhìn xem, không có việc gì, thân thể quan trọng nhất. Vài người cũng là ở nhà không có chuyện gì, xem như hoàn toàn nhàn xuống dưới. Chỉ là vệ Diên trong lòng có việc, lại không ai có thể nói, làm cái gì cũng nhất không nổi tới hứng thú. Giữa trưa liền lại về tới trong phòng ngủ. Phó Tuyền nhạy bén liền nhận thấy được vệ diên không thích hợp. Đường cứu cứu thật sự không có việc gì sao. Ta tổng cảm thấy hắn tâm tình không phải thực hảo, còn ẩn giấu một chút sự tình. Phó ngôn đem trên bàn đồ vật thu thập một chút. Phải không? Đi xoát chén. Phó Tuyền nhìn thoáng qua hắn phòng đóng lại môn, mới bưng chén đua trở về phòng bếp. Vệ Diên sau khi ăn xong thực dễ dàng mệt ra rời, nhưng bất chi bất giác, hắn tự hồ lại về tới cái kia trong phòng bệnh. Lần này trong phòng bệnh người có vài cái. Hắn Đường Ca biểu ca đều ở. Hạ Cẩn là hắn nhị biểu ca, cùng hắn ruộng giống nhau, đi chính là tham gia quân ngũ chiêu số, từ nhỏ tự nhiên chính là nhà của người khác hài tử, đương hắn còn ở bị gia gia đuổi theo mãn viện tử chạy thời điểm, Hạ Cẩn đã lập nhị đẳng công, kỳ thật bình thường thời điểm nhìn thấy hắn, cũng còn hảo, hắn lớn lên đẹp, nhưng tiếng người rất ít, khả năng cũng là vì công tác nguyên nhân, trên người lực áp bách thực trọng. Hắn có phải hay không trang? Phó dẫn lắc đầu. Hẳn là sẽ không, loại tình huống này cũng không giống như là trang, không cần xem trọng hắn, hắn không có như vậy đại quyết đoán. Phó quân đứng ở bên cạnh cũng nhướng mày gật gật đầu, phó Yến không trải qua đặc thù huấn luyện, lại nói nằm ở chỗ này cũng không chịu nổi đi. Vệ Yến đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên họ phó. Vì cái gì đâu? Hắn muốn dĩ chính là vì rất sớm qua đời mãi mãi, mới họ vệ a. Nếu hắn vẫn là họ phó, đó chính là nãi nãi không có qua đời. Lần trước trong mộng hắn cũng có nghe được hắn tỷ tỷ cùng ra ra lời nói, đây là có một số việc thay đổi, là bởi vì hắn hiện tại bên này sự tình thay đổi cho nên tạo thành tương lai thay đổi. Phó duẫn nhìn xem nằm ở trên giường người. Nếu không cũng chỉ có thể chờ một chút. Hạ cẩn gật gật đầu, phó ôn đâu, nàng hôm nay bất quá tới sao? Hạ khuyên như một tiếng, phó ôn hôm nay có cái hội nghị đi không khai, nghe nói ngày mai còn muốn đi công tác, rất bận. Hạ khuyên so phó ôn lớn một tuổi. Vừa lúc ta gần nhất nhiệm vụ kết thúc, có nửa tháng kỳ nghỉ, này nửa tháng ta tới chiếu Cố Phó Yến liền hảo. Vệ Yến, kỳ thật cũng có thể không cần, hắn ở bệnh viện chính mình một người cũng rất không tồi, này không phải hảo hảo nằm đâu. Chủ yếu là hắn cùng nhị ca giống nhau, thật sự đều thực sợ hai vị này biểu ca, từ nhỏ liền sợ hãi. Phó Quân nhìn trên giường nằm Phó Yến, cũng chỉ là có chút đáng tiếc lúc đầu, đều là mệnh a, liền sợ tiểu Lục tỉnh lại liếc mắt một cái nhìn đến chính là hắn, đều không muốn mở to mắt. Phó duẫn gật đầu. Cũng hảo, gia gian mãi mãi tuổi đều lớn, tiểu thúc cùng thẩm thẩm cũng đều vội, ngươi nhàn dối liền ở bệnh viện bồi cũng khá tốt. Vệ yến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, hắn khẳng định là không dám tỉnh lại. Hạ cần nhìn nhìn thời gian, bất quá này sẽ ta phải đi về trước, trong đội còn có chút sự tình. Hạ khuyên lại đem nàng ca cấp đưa ra đi. Phó quân nhìn hắn đi rồi, mới nghỉ ngơi một hơi, ngồi ở băng ghế thượng, đại ca, ngươi như thế nào làm nhị ca tới hỗ trợ đâu, ngươi lại không phải không biết. Tiểu lục nhất sợ hãi chính là nhị ca. Nhà bọn họ bài tự chính là dựa theo mọi người tuổi tác bài, mặc kệ đường vẫn là biểu đều ở bên nhau, chủ yếu là bởi vì gia tộc là mỗi người, hy vọng đại gia có thể vẫn luôn đều thực đoàn kết. Phó dẫn đối này cũng không lý giải. Các ngươi vì cái gì sợ hai hắn? Hắn cũng không có tấu quá các ngươi hai cái. Phó quân biết hắn đại ca là ai đều không sợ, nay cùng tấu không tấu không gì quan hệ, trọng điểm ở chỗ trên người khí chất, ta nhị ca lợi hại. Chúng ta chỉ là muốn tránh một trốn mà thôi, này hảo gia hỏa, tiểu lục hiện tại đều sẽ không động, trốn đều trốn không thoát. Hạ khuynh từ bên ngoài trở về, vừa vặn liền nghe được hắn lời này. Tam ca, tiểu lục sẽ nghe được, ngươi đừng nói như vậy. Phó quân nhìn nàng, hắn nghe không được, không có việc gì, cho dù là nghe được, hắn cũng không thể đứng lên đánh ta không phải. Hạ khuynh qua đi nhìn xem phó yến. Ai, cũng không biết khi nào có thể tỉnh. Ngồi ở hắn bên người, duỗi tay cho hắn xoa bóp cánh tay hoạt động một chút khớp xương. Phó Quân nhìn trên giường bệnh Phó Yến cũng là than một tiếng khí, đứa nhỏ này thật là chờ đến hảo, ta chuẩn bị làm hắn hảo hảo mời ta ăn một bữa cơm, lấy an ủi ta bởi vì hắn lo lắng để phòng nhật tử. Vệ Diên là bị những lời này cấp dọa tỉnh, bởi vì hắn cũng không có tiền, bất quá lần này cảnh trong mơ làm hắn càng thêm tin tưởng, kia không phải mộng, là hắn ra tai nạn xe cộ về sau tình cảnh, nếu muốn tỉnh lại cũng đến chính mình trở về mới có thể đi. Giơ tay nhìn xem thời gian, Đã là buổi chiều bốn điểm, một giấc ngủ vài tiếng đồng hồ, đi ra ngoài đến nhà chính. Phó tầm bọn họ cũng ngủ trưa, nhưng cũng liền một hồi. Đường cứu cứu, ngươi tỉnh. Thân thể có hay không nơi nào không phải mái. Phó ngôn là có chút lo lắng, ngủ trưa cũng không thể thời gian lâu như vậy a, đều nghĩ tới đi kêu hắn, nhưng lại sợ bừng tỉnh hắn, cũng không qua đi. Vệ riêng hôm nay là bị này một câu quay chung quanh một ngày. Ta không có việc gì, thật sự, ta chính là rất mệt, quá mệt nhọc. Phó ngôn cũng không có không tin. Vậy được rồi. Phó tầm đang ở chính mình cùng chính mình chơi cờ. Đường cứu cứu, ngươi cùng ta đại ca cùng nhau chơi cờ bái, chính hắn cũng chưa ý gì. Phó tuyển nhiệt tình tiếp đón. Vệ riêng gần nhất đều không thế nào tưởng chơi cờ, hắn thật là thành cũng chơi cờ, bại cũng chơi cờ. Hiện tại đã là tháng trạm trung tuần. Hắn đứng ở cửa nhìn nhìn, lại tuyết rơi, thật đại. Phó tuyển than một tiếng khí, đường cứu cứu, ngươi giữ cửa mạnh mở ra, đông chết ta. Một trận gió lạnh liền từ bên ngoài vèo vèo thổi tiến vào. Vệ Diên chính là cố ý, ta làm ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Phó tuyển hư một tiếng, không cùng hắn bậy bạ, chính mình thay đổi một vị trí ngồi xuống. Chỉ chấp mắt liền đến tháng chạp 23, năm cũ. Vệ Diên mấy ngày nay liền dùng chính mình sinh bệnh lấy cớ, vẫn luôn trốn tránh không gặp phó tắc cùng vệ húc. Nhưng vẫn luôn trốn tránh cũng không phải sự tình, cho nên hắn quyết định thu thập đồ vật về nhà. Vệ húc cùng phó tắc biết vệ Diên không có gì khuyết điểm lớn cũng không có đem hắn để ở trong lòng, chủ yếu là cuối năm trong sở sự tình là vội rối tinh rối mù. An qua cơm sáng, vệ duyên liền ở thu thập đồ vật. Phó tuyển trong tay cầm một cái quả táo biên gặm biên đứng ở cửa, dựa vào khung cửa thượng nói với hắn lời nói: "Đường cứu cứu, ngươi xác định muốn dọn đi sao?" Vệ duyên chừng hắn liếc mắt một cái, đứng vậy, ta phải hồi nhà ta, nơi này lại không phải nhà ta. Phó tuyển cảm thấy hắn quả thực là âm dương quái khí đệ nhất nhân, ngươi đều trụ mười mấy năm. Này sẽ nhớ tới không phải nhà ngươi. Đường cứu cứu, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi phi thường không thích hợp, đêm qua cha ta còn hỏi ngươi đâu. Vệ Diên thu thập quần áo động tác một đốn, hỏi ta cái gì. Phó tuyển trong tay cầm quả táo tiến vào, một mông ngồi ở mép giường. Nói ngươi rất kỳ quái, ngủ đều ngủ sớm như vậy, vẫn luôn cũng chưa gặp qua ngươi. Vệ Diên hít hà một hơi, quả nhiên vẫn là khiến cho ra ra chú ý, lại đem quần áo thả lại đến tủ quần áo. Ta còn liền không dọn đi rồi, bất quá ta còn là phải về nhà. Rốt cuộc đều năm cũ, ta phải về nhà ăn cơm. Phó tuyển nghe được ăn cơm hai chữ đều không ổn trọng, rôi tay lôi kéo hắn, ta cũng muốn ăn cơm, ta đi bà ngoại ra. Bà ngoại ra khẳng định có rất nhiều ăn ngon. Phó tầm đã đem ăn tết hàng tết đều lấy lòng, trong nhà ra trưởng nội, kia sự tình cũng chỉ có thể giao cho hắn tới làm, cũng là nghĩ đến vài thiên không trở về xem bà ngoại. Kia đều trở về đi. Vài người cùng nhau trở về, về đến nhà cũng rất náo nhiệt. Vệ thành cùng lý Sảo sảo nhà máy đã bắt đầu nghỉ. Nhưng là cắt lượt chế, ba ngày đổi một nhóm người trực ban, nay còn xem như không tồi. Lý xảo xảo đã ba tháng, đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bác sĩ nói đại nhân tiểu hài tử đều thực khỏe mạnh. Trần Thục Mai chuyên môn làm vệ thành hắn cứu làm da làm nấm, nhiều lộng chút chủng loại, cấp Lý xảo xảo nấu canh uống, đối thân thể hảo. Vệ viên tới trước bên này lên tiếng kêu gọi mới về nhà đi. Trần Thục Mai thấy mấy cái hài tử chỉ có cao hứng. Mau, mau ngồi, hôm nay có ăn ngon, các ngươi a Một đám đều thuộc miêu, người được mùi hương đi. Phó tuyển bắt lại một phen hạt dưa, ngồi xuống liền khái. Là ta nói ra phải về tới xem ngài, ta đại ca cùng tỷ của ta cũng chưa nhớ tới. Nói xong lại đem chính mình cuối kỳ khảo thí thành tích nói một lần. Bà ngoại nói không chừng ngài lại muốn thêm một cái thi đậu đại học cháu ngoại. Phó tầm đã đi tìm vệ thịnh an. Phó ngôn ở bên cạnh liền nghe hắn ở nơi nào chính mình thổi chính mình. Trần Thục Mai đó là toàn bộ đều tin tưởng, ai hù. Nhà của chúng ta phó tuyển chính là thông minh, này đầu nhỏ dùng được, kia hôm nay bà ngoại hầm còn có nào hoa, một hồi ăn nhiều một chút. Nào chi tiêu đớt tới hầm, ngon miệng, lại rất ngon, ăn lên đặc biệt hương. Phó tuyển thích ăn cái này, hắn một chút đều không sợ hãi. Cảm ơn bà ngoại. Vệ thành từ bên ngoài dẫn theo một con cá tiến vào, Các ngươi mấy cái lại đây, như thế nào, tỷ của ta cùng tỷ phu còn vội vàng đâu. Phó ngôn kêu cứu cứu, sau đó gật đầu, cứu cứu năm cú hảo. Vệ thành trên mặt đều là không khí vui mừng, rốt cuộc năm nay trong nhà đều là đại hỷ sự. Tức phụ, cá làm ra. Trần Thục Mai rỗi tay nhận lấy, cái này sống còn gọi xảo xảo, ta tới làm liền thành. Nói liền dẫn theo vào trong phòng bếp. Vệ thụ lâm ở nhóm lửa. Trần Thục Mai trợ thủ, đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, lý xảo xảo trưởng uống, phân công minh xác. Nương, ta nghe thấy phó tuyển thanh âm, có phải hay không bọn họ mấy cái tới. Trần Thục Mai gật gật đầu. Đúng vậy. Phó tuyển còn nói hắn cuối kỳ khảo thí khảo đệ nhất, nói là cái gì mọi người bên trong là đệ nhất, đứa nhỏ này ngày thường nhìn liền cơ linh, quả nhiên học tập thượng cũng là lợi hại. Vệ thụ lâm nghe thấy cũng vui tươi hớn hở, hai tử tiền đồ ở hắn xem ra so gì đều cường, chẳng sợ làm hắn quá trở lại trước kia khổ nhật tử, mỗi ngày uống nước đều nguyện ý. Kia cũng là phó tâm đốc xúc hảo, phó tuyển vẫn là yêu cầu một người mỗi ngày đốc xúc. Lý xảo Sảo đem làm khấu thịt cấp trưng thượng. Ta liền hy vọng về sau trong bụng hải tử có thể theo chân bọn họ mấy cái giống nhau liền thành, ta cùng vệ thành cũng liền an tâm rồi. chân Thục Mai cảm thấy khẳng định thành. Vệ bình an cũng dẫn theo đồ vật tới cửa, này đó là hắn cha mẹ chuẩn bị tốt, nhưng không hảo qua tới, khiến cho hắn đưa tới, từ hắn đại ca thi đậu đại học lúc sau, hắn trên cơ bản nghĩ tới tới liền tới đây, cũng thành thói quen. Tiểu thúc, Nam Cũ Hảo, vệ thành ở nhà chính ngõ bếp lò, phó ngôn cùng phó tầm cũng nhìn đến hắn. Vệ Thành xem hắn cười cười, Bình An tới, mau vào phòng ấm áp ấm áp. Vệ Bình An cấp phó ngôn phó tuyển đánh thượng tiếp đón. Biểu tỉ biểu ca hảo. Phó tuyển hiện tại đối hắn nhưng thật ra không gì ý kiến, nhưng cũng không thân, gật đầu cũng hồi vấn an. Phó ngôn chỉ chỉ bên kia phòng, thịnh an biểu ca ở trong phòng đâu, ngươi qua đi đi. Vệ Bình An đem hắn cha mẹ cấp đại ca mang quần áo lấy thượng, hướng về phía phó ngôn câu nệ cười cười, sau đó chạy qua đi gõ gõ cửa. Vệ thịnh an cùng phó tầm đang ở nói một đạo đề mụng, nghe được tiếng đập cửa, làm hắn tiến vào. Đại ca, phó tầm biểu ca. Phó tầm cùng hắn gật gật đầu. Vệ bình an chạy đến vệ thịnh an bên người, đại ca, cái này là cha mẹ làm ta cho ngươi mang quần áo. Phó tầm nghe thấy xem vệ thịnh an liếc mắt một cái, bất quá cũng không nói chuyện. Vệ thịnh an duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, đem quần áo nhận lấy, trở về cùng bọn họ nói, về sau không cần, ta có quần áo. Vệ bình an nhếch môi, đại ca. Ngươi không thử xem sao. Nương nói không biết lớn nhỏ. Hắn nói xong vẫn là ngửa đầu nhìn vệ thịnh an, còn có, ta trộn cùng đại ca nói, đây là nương lặng lẽ đi hỏi thầm thầm, sau đó làm được. Vệ thịnh an biết hắn là cái hảo hài tử, những cái đó sự tình cũng không nghĩ cho hắn giải thích, rốt cuộc cha mẹ ở hắn trong mắt là hoàn mỹ không có khuyết điểm. Ta biết, ngươi đi chơi đi, ta thi hội. Vệ bình an cũng không có ngảnh quân lấy, gật gật đầu, tốt, đại ca, ta hôm nay cũng ở nãy nãy ra ăn cơm Nga. Vệ thịnh an còn từ trên bàn cho hắn cầm một khối đường, đi ăn đi. Vệ bình an cầm đường tung tăng nhảy nhót liền đi rồi. Vệ thịnh an nhìn xem vừa mới quần áo, tùy tay liền phóng tới một bên. Giữa trưa ở bên này vô cùng náo nhiệt ăn xong cơm trưa. Phó tầm bọn họ ba cái mới về nhà. Vệ Diên liền trước không quay về, hôm nay là năm cũ, nói như thế nào cũng là muốn ở nhà ở. Phó tắc cùng vệ Húc là vẫn luôn vội tới rồi đại niên 28 tới, hai người mới xem như ở nhà nghỉ ngơi. Phó tuyển này sẽ mới dâng ra đến chính mình thông chi thư. Cha mẹ, thỉnh xem qua. Phó tác cùng vệ húc phía trước vội vàng liền không lo lắng, trở về chưa nói chuyện này. Vệ húc cười cười nhìn thoáng qua. Rất không tồi, như vậy xem ra ngươi ca là thật sự hạ công phu. Phó tuyển ai một tiếng, nương, nói như vậy liền không ý gì, chẳng lẽ ta một chút công lao cũng chưa. Vệ húc là cố ý, đem hắn thông chi thư còn cho hắn, tiếp tục trích rau cần, này thủy linh linh tiểu rau cần. Phó tắc cũng chuẩn bị bắt đầu băm nhân, luôn là muốn chuẩn bị làm văn thánh. Ta độ ngươi chơi đâu, bất quá về sau đại ca ngươi không ở nhà, ngươi liền phải chính mình giám sát hảo tự mình, thành tích không cần trượt xuống đến, làm lão sư thỉnh gia trưởng. Phó tuyển trong lòng lột bột một chút, lại nhớ tới lão sư nói, này thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Như thế nào sẽ đâu, ta nhưng làm không được có thể làm lão sư thỉnh gia trưởng sự tình. Phó tâm nghe thấy cũng không phản ứng, hắn đáp ứng phó tuyển chính là đáp ứng hắn là sẽ không cáo trạng. Phó Nôn nghe này lược hiện thái quá lên tiếng, chỉ là lắc đầu. Nương, nhiều như vậy rau cần đủ không? Nàng đem rau cần diệp vèo dứt phóng tới một bên, cái này rau cần diệp có thể làm chưng đồ ăn ăn, lợn thượng tỏi mạt cộng thêm dầu mè, điều quấy một chút, đặc biệt tanh ngon. Vệ Húc đem chính mình trong tay này đem cũng trích xong, như vậy là đủ rồi. Phó Tầm đem cái bàn thu thập một chút, một hồi muốn vây ở một chỗ làm vần thán. Phó Tác chặt thịt nhân, Vệ Húc cùng mặt, bất quá lại nói tiếp. Chúng ta còn không có gặp qua vệ diên đâu. Hắn lần này trở về thật đúng là có chút không giống nhau. Phó tác tưởng có lẽ là bởi vì sự tình lần trước làm hắn trưởng thành, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là 26-7, lại quá mấy năm muốn kết hôn sinh con, có chính mình gia đình. Lớn lên hẳn là sẽ thành thục một ít. Phó tuyển ở bên cạnh dầm gì, ta đường cứu cứu là sẽ không trưởng thành, hắn chính là cái hải tử. Vệ diên từ năm cũ sau khi đi liền rốt cuộc không trở về, hắn chạy còn không kịp, sao có thể còn trở về. Ra ra người này, lòng dạ sâu đậm, hắn hiện tại phi thường sinh khí, thật sự. Trương Phượng Phương là không phát giác tới sự tình gì, chỉ là cảm thấy nhi tử tại bên người cảm giác thật tốt, chính là về sau nhi tử đi nơi khác vào đại học, nàng không thể thường thấy, này vẫn là thật đáng tiếc. Vệ Diên, chờ đến ngươi đi vào đại học, nương nếu là từ ngươi, có thể đi nhìn xem ngươi không? Vệ Diên gật gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá ngồi xe lửa tương đối mệt. Trương Phượng Phương gì khổ không an qua, điểm này mệt tính gì? Không mệt, có thể nhìn đến ngươi hảo hảo ta liền không mệt. Vệ Diên cảm thấy hắn nương thật tốt, nếu là lúc trước vừa mới lại đây thời điểm, không có đi Đại Tây Bắc tìm hắn ra ra mãi mãi, có lẽ hắn hiện tại đã bị sủng thành một cái vô pháp vô thiên tiểu hỗn đảng, như vậy cũng khá tốt. Này một qua đi liền lòi, ngay sau đó chính là bị buộc các loại học tập, ai, nói đến cùng đều là chính mình làm, sinh hoạt cho hắn một cái hung hăng giáo hấn, mặt khác hắn còn học được một đạo lý, chính là không cần ý đồ đi khiêu chiến trường bối, bởi vì kết cục thực thảm. Nhiều năm như vậy, hắn ra ra cũng là thực có thể trầm ổn, cũng không chọc thủng chính mình, còn tùy ý chính mình làm sang làm bậy, khó được, này nếu là gác ở đời trước, đã sớm côn đồng hầu hạ. Phó tầm bọn họ cũng đều bắt đầu thượng thủ làm văn thán. Vệ hút cán ra, bọn họ mấy cái bao, tốc độ vẫn là rất nhanh. Phó tuyển bao tốt nhất, hắn cũng là nhất có thể ăn. Nương, nhìn xem, thế nào, cái này vẫn là mạch tuệ. Phó ngôn cùng phó tầm bao cũng chính là bình thường, không có gì đa dạng. Phó tác cầm một cái sủi cảo như thế nào niết đều không đúng. Vệ Húc vẫn là nhìn không được. Phó Lão sư, người tay là không thích hợp làm văn thánh, đừng lãng phí ta lương thực. Phó tác thật đúng là không tin bao không tốt, nắm đến cuối cùng xem như cấp nhất thượng, nhưng cũng không có lại bao cái thứ hai. Dứt khoát đứng lên đến trong phòng bếp thu thập nồi. Muốn nấu nước hạ sủi cảo thời điểm tiêu ta, ta bắt đầu thiêu. Phó tuyển xem hắn cha đi rồi, nhưng xem như có thể rào rạt đắc ý một hồi. Cuối cùng có giống nhau là cha ta sẽ không. Này làm vẩn thắn có cái gì khó? Phó tác vừa mới quên lấy que diêm từ trong phòng bếp ra tới, liền nghe được hắn những lời này. Phó tuyển cũng thấy được, chạy nhanh nhắm lại miệng. Phó tác không có còn hắn, lại vào phòng bếp. Vệ Húc xem hắn thật cẩn thận bộ dáng, cha ngươi cũng không động thủ đánh quá ngươi, ngươi sợ hắn làm gì? Phó tuyển trong tay méo sủi cảo, nhăn tiểu mày, nói thật ra, vấn đề này thật sự hỏi ở hắn. Nương, làm ta ngẫm lại. Phó ngôn cũng rất tò mò, đúng vậy, nương. Đường cứu cứu cũng thực sợ hãi cha, chính là cha cũng không tấu quá hắn, hơn nữa đường cứu cứu cùng cha là cùng thế hệ A, ta cũng là tưởng không rõ. Vệ húc từng nói, đánh quá, là thật sự động thủ đánh quá, cho nên như vậy sợ hãi. Phó tuyển này sẽ cũng rốt cuộc minh bạch. Nương, không phải ta chính mình nguyện ý sợ hãi, đều do đường cứu cứu, hắn mang ta sợ hãi cha, chính là bởi vì đường cứu cứu. Vệ húc cũng là chưa từng nghe qua loại này nói chuyện, ngươi thiếu nghịch ngậm gây sự cũng sẽ không sợ hãi cha ngươi. Phó tuyển tiếp núi lắc đầu, cho dù hảo hảo học tập, ta cũng sẽ sợ, đều đã dưỡng thành thói quen, cho nên ta còn là làm điểm lịch ngậm sự tình đi. Phó luôn đem bao tốt đệ nhất nắp chậu sủi cảo cấp đoan đến bên ngoài trên cửa sổ, gấp lên một tầng bố. ngươi thiếu cho chính mình tìm lấy cớ. vệ nhiên tưởng nói hắn không tìm lấy cớ. hảo đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. vệ húc nhìn dư lại sủi cảo nhân cùng cùng mặt, các ngươi mỗi người đều có thể ăn mấy chén à? chúng ta này một nắp chậu liền hạ cái nổi, đương nhiên là ba chén. Phó Tuyển nhìn này đó sủi cảo liền thích, hai chén. Nương, ta một chén là được. Vệ Húc như vậy vừa thấy cũng đã có 6 chén, nàng cùng Phó tắc ba chén, chín chén sủi cảo. May mắn Vệ Diên không ở, bằng không này thật đúng là không đủ, bất quá vẫn là có chút tưởng hắn, cũng là đã lâu không gặp. Đại niên 30 buổi chiều, Vệ Diên đi bách hóa đại lâu đi bộ một vòng, nhìn đến có bán đầu hoa, nghĩ Tiểu Hải tự ăn tết. Mũ thượng muốn mang loại này đầu hoa, hắn liền mua hai đóa, cấp vệ bàn đưa đi. Hắn cái kia cháu ngoại gái lớn lên thật sự thực đáng yêu, mang lên khẳng định càng đẹp mắt. Vệ bàn đang ở trong nhà dán câu đối đâu, ngẩng đầu liền nhìn đến vệ diên, còn rất kinh hỉ. Ngươi như thế nào này sẽ qua tới? Trong nhà không nội a. Vệ bàn đại nhi tử đã 8 tuổi, cùng vệ diên cơ hồ chưa thấy qua, cũng không thân. Bàng tuấn, đều cứu cứu. Bàng tuấn có chút câu nệ mới hô một tiếng. Vệ bàn bên này là cái tam thất. Trước mắt chính là cha mẹ chồng một gian, các nàng một nhà hai gian, không chen chúc, nhưng cũng không rộng lắm. Ai, thật ngoan, nhiều đó đâu, ta cấp mua hai cái có thể mang ở mũ thượng hoa, cho nàng. Vệ Diên nói còn hỗ trợ cho nàng đem mặt trên hoành phi cấp rán lên. Vệ Ban vóc dáng không hăng cao, thật đúng là, ngươi làm cái này sống phương tiện rất nhiều. Nói xong làm bàng tuấn dọn băng ghế vào nhà, uống ly trà đi, nha đầu làm hắn cha lánh đi mua đường hồ lô. Vệ Diên không co tới quá. Đây cũng là lần đầu tiên. Thúc thúc gà gì cũng không ở nhà. Vệ ban đừ một tiếng, nói là bên kia chợ bán thức ăn phút cuối cùng tới một đám vận lại đây sống cá, nhìn xem có thể hay không đoạt điểm, còn nói làm ta sơ nhị về nhà mẹ để cho các ngươi cũng mang về một cái. Vệ riêng xem nàng này quá vẫn là thứ tốt. Kia hành, tỷ, ngươi cầm này hoa đi, chờ nhiều đóa trở về cho nàng mang lên. Vừa dứt lời, bên ngoài liền có người trở về. Bang Trấn ôm quê nữ, trong tay còn cầm hai xuyến đường hồ lô. Chúng ta đã trở lại. Bang Trấn cũng là nhà máy công nhân viên chức, vừa tiến đến nhìn đến vệ diên còn có chút không nhận ra tới, bọn họ cũng không cơ hồ chưa thấy qua. Vệ diên cũng vẫn luôn không trở về quá, cho dù trở về cũng nhiều lắm một năm thấy một mặt. "Vệ, vệ diên đi." Vệ diên vội qua tay cầm hạ, "Thỉ phu An Tất Hảo." Bang Trấn cười ha hả, "An Tất Hảo, An Tất Hảo. Thi đậu đại học cầu em vợ, này nói chuyện còn có chút khẩn trương." Bang Đoa nhớ rõ vệ diên thấy hắn liền qua đi rồi tay ôm hắn chân, vệ ban nhìn xem nàng, cái này cô gái nhỏ, còn cùng ngươi không sợ người lạ, têu cứu cứu a, bằng nhiều đoá ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cứu cứu hảo, thanh âm còn nộn xinh xinh, vệ diên uốn tay xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, cứu cứu tới cấp ngươi đưa hoa, chờ đến ngày mai, làm ngươi nương cho ngươi đừng ở mũ thượng, khẳng định đặc biệt đẹp, bằng nhiều đoá tuy rằng tiểu, nhưng cũng thích đẹp đồ vật, cảm ơn, vệ diên thực thích nàng, một phen đem nàng bế lên tới, không khách khí. Bàng chấn đứng ở một bên xoa tay, sắc thật khẩn trương, lưu lại ăn cái cơm chiều đi, trong nhà ăn tết đồ ăn nhiều đâu. Vệ Diên lắc đầu, không cần tỷ phu, đại niên ba mươi cơm tất nhiên, ta còn là về nhà ăn đi. Nói xong đem bàng nhiều đóa buông xuống. Tỷ, tỷ phu, ta đây liền đi về trước, chờ các ngươi đại niên sơ nhị trở về, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Vệ bàn ai một tiếng, hai người lại đi theo đem vệ Diên đưa ra đi, đệ đệ trưởng thành, một mét tám vóc dáng, người lớn lên cũng tuấn. Nói chuyện làm việc đều có tiến có lui. Hai người vẫn luôn đem người đưa đến bên ngoài. Bang chấn còn có chút không thể tin được. ngươi nói này phía trước nói với hắn lời nói còn không có như vậy khẩn trương. Hiện tại lắc mình biến hóa thành sinh viên. Ta thật đúng là khẩn trương lên. Vệ bàn xem hắn như vậy. Kỳ thật còn thực tiêu ngạo. Đây là nàng đệ đệ. Trở về đi. Trở về thời điểm. Còn có hàng xóm hỏi đâu. Đây là ai a? Như thế nào chưa thấy qua. Cái kia a, Ta đệ đệ. Này không phải nói vừa mới đi bách hóa đại lâu thời điểm nhìn đến hai hoa, cấp nhiều đóa đưa ra tới. Vệ bàn ý cười giải thích. Hàng xóm nhóm ai không biết vệ bàn đệ đệ là cái sinh viên, như vậy vừa thấy, lớn lên cũng hảo, thật đúng là, lập tức liền thân thiện lên. Có đối tượng sao? Vệ bàn xua xua tay, không đối tượng, bất quá ta cha mẹ đều không đội, chính hắn cũng không nóng nảy, phòng trừng hẳn là muốn tự do yêu đương đi. Đại học hảo cô nương có rất nhiều, cũng có cộng đồng lời nói là không. Kia hàng xóm nghe nàng lời này âm lập tức liền nghe ra tới, đó là, đó là. Xấu hổ phụ họa hai tiếng. Vệ bàn cũng vào nhà về nhà. Hàng xóm xem nàng sau khi đi, phi hai tiếng, còn không phải là cái sinh viên sao? Có gì hảo khoe ra. Vệ Diên ra cửa, liền chuẩn bị về nhà, vừa vặn đi ngang qua ra ra nãi nãi bên này, suy nghĩ một chút, vẫn là không quải qua đi, còn không có do dự xong, liền nghe được phía trước có người tê ợ. Có ăn trộm, bắt ăn trộm, đoạt tiền của ta bao. Vệ Diên liền cảm thấy có người từ chính mình bên người chạy tới, hắn theo bản năng liền đuổi theo qua đi, thân cao chân dài hơn nữa nhiều năm rèn luyện, hắn thân thể tố chất cũng không tệ lắm, không chạy ra đi 50 mét, liền đuổi theo, một phen lôi kéo hắn cánh tay. Người trộm tiền bao, đi cục công an, cái kia ăn trộm vẻ mặt tàn nhẫn, ruôi tay liền từ bên hông móc ra tới một phen dao gọt hoa quả, trực tiếp liền cắm vào vệ Diên phần eo, sau đó còn lại bổ một đao, mắt thấy có người đuổi theo, đem vệ Diên đẩy ngã trên mặt đất, chạy nhanh lại chạy. Vệ Diên lúc ấy trong lòng phản ứng đầu tiên là, cái này bộ vị còn hảo không nói rõ, hắn chỉ cần bị nhanh chóng đưa đến bệnh viện cầm máu liền không có việc gì, sau đó chính là thật sự rất đau, dùng thủ hạ ý thức che lại, kết quả ấm áp huyết đều thấu ra tới, ngã trên mặt đất. Người chung quanh cũng đều xuống tới, têu gì đó đều có. Phó tác cùng vệ húc vừa mới đi mua một đợt đồ ăn, liền rất xa nhìn đến phía trước có người ở kêu đưa bệnh viện, hai người cũng chạy qua đi. Là vệ Diên. Phó tác đi đến trong đám người. Rồi tay kéo tới vệ riêng cánh tay lập tức liền bối tới rồi chính mình trên lưng, sau đó chạy chậm đi bệnh viện. Vệ húc cũng ở bên cạnh đuổi kịp chạy, một bàn tay che chở hắn. Vệ riêng đã mơ mơ màng màng. Vệ riêng, ngươi không thể ngủ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Vệ húc nhìn càng lưu càng nhiều huyết. vệ riêng, chính ngươi kiên trì một chút, bảo trì thanh tỉnh, lập tức liền đến bệnh viện. Ta cùng ngươi tỷ phu đều ở, ngươi không cần lo lắng, ngươi sẽ hảo hảo. Vệ Diên cảm thấy chính mình dần dần mơ hồ trạng thái, lại bị kêu trở về, cũng nghe rõ ràng là ai ở kêu hắn. Không phải, không phải tỷ phu, là ra ra đi. Hắn cảm thấy chính mình khả năng rốt cuộc không có biện pháp trở về, hắn phải đi, cũng không biết vì cái gì vẫn là thực không bỏ được. Hắn hiện tại thật sự rất muốn lưu lại, theo chân bọn họ đã ở bên nhau, nơi này người hắn đều không bỏ được. Là cái kia mãn tâm mãn nhãn đều là nhi tử, khuyết điểm rất nhiều trường phượng phượng, còn có ở trung thực tốt vệ bản tỷ tỷ. Cùng với ôm chính mình đuổi nhiều đoá. Vệ riêng ghé vào phó tắc lỗ thai bên cạnh. Ra ra, ta có ngươi một lần, ngươi bối ta một lần, chúng ta hề nhau. Vệ hút nước mắt không chế không được đại viên đại viên đi xuống rớt. Vệ riêng, ngươi nghe ta nói, kiên trì, một hồi liền đến bệnh viện, biết không? Vệ riêng lừ một tiếng, mãi mãi, ta từ nhỏ liền chưa thấy qua ngươi, sau đó cũng là từ ký sự khởi, ta liền họ vệ, có thể cùng ngươi ở chung nhiều năm như vậy, ta cảm thấy thực đăng giá. Vệ Húc đỡ bờ vai của hắn, ngươi xem, ta hôm nay cũng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, ta từ nhỏ chính là như vậy bị giáo dục lớn lên. Phó Gia Gia hấn, ta một khắc cũng chưa quên quá, ta làm hẳn là cũng thực hảo. Gia Gia, ta có phải hay không làm thực hảo? Hắn này sẽ chính là ỷ vào không ai có thể đem chính mình thế nào vẫn luôn nói cái không ngừng. Ta vừa tỉnh lại đây, dùng vài thiên thời gian mới tiếp thu đây là nơi nào, sau đó liền chạy nhanh đi tìm các ngươi, chính là sợ ngươi cùng mãi mãi lại nháo không cao hứng cho các ngươi có tiếng đuối, nhưng là ta giống như cũng không khởi cái gì tác dụng. Phó tác bên này đã mau đến bệnh viện. Vệ Diên đã đến bệnh viện, ngươi sẽ không có việc gì, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta lại nói khác. Vệ húc vào đại sảnh liền bắt đầu kêu người. Bác sĩ, hộ sĩ. Hộ sĩ lập tức liền đem giường đẩy lại đây, làm hắn nằm ở mặt trên. Vệ Diên lôi kéo phó tắc tay, chờ ta tỉnh lại không phải ta, ra ra, kỳ thật ta từng nói, ngươi tuổi trẻ thời điểm là thật sự rất tuấn tú. Chính là chờ đến tuổi lớn lúc sau, không cần tính tình như vậy đại, đánh ta thời điểm đổi cái tế côn. Phó tác nhìn hắn đôi mắt, ngươi nếu là lại vô nghĩa, ta còn là sẽ độc thủ. Vệ Diên lập tức liền nhắm lại miệng, sau đó nhắm mắt lại, hắn có dự cảm, sẽ rời đi. Mắt thấy xe bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Phó tác tay ở phát run. Vệ hút hai tay đều nắm lấy, không có việc gì, vệ diên sẽ không có việc gì. Phó tác gừ một tiếng, trên người hắn đã tất cả đều là huyết. Hai người ngồi ở phòng giải phẫu bên ngoài chờ, kỳ thật dạo khẩu tử không thâm, nhưng xử lý lên thực phiền toái. Trương Phong Vương làm một bàn cơm tất nhiên, tất cả đều là vệ diễn thích ăn. "Lão vệ, ngươi xem vệ diễn như thế nào còn không trở lại. Nay sẽ đều năm giờ nhiều, thiên đều hắt đấu, không phải nói ra đi tùy tiện đi một chút sao?" Vệ Tây Dương đem tẩy tốt chiếc đũa mang lên, "Không cần lo lắng, nói không chừng là quải đến vệ húc trong nhà đâu, đi ngồi ngồi, trò chuyện, một hồi liền trở về." Trương Vương Vương tâm nhảy có chút mau. Đem tạp dề cởi xuống tới, sau đó mặc vào áo khoác, ta phải đi ra ngoài tìm xem. Vệ cây dương cũng chưa ngăn lại nàng, bên ngoài như vậy lạnh, ngươi tử từ ta. Đại niên 30 bên ngoài thực náo nhiệt, hơn nữa năm nay phá lệ không giống nhau, đại gia hỏa đều thật cao hứng. Giải phẫu hơn 3 giờ, bác sĩ mới từ bên trong ra tới. Phó tác cùng vệ húc vẫn luôn đều ở bên ngoài chờ, nơi nào cũng chưa đi. Thế nào? Bác sĩ? Bác sĩ cười gật đầu, đưa tới thực kịp thời, chính là mất máu quá nhiều miệng vết thương cũng đã rửa sạch hảo, miệng vết thương rất sâu, mặt khác người bệnh có phải hay không phần đầu gặp quá nặng đánh, hắn cái gáy vẫn luôn có một khối máu bầm, chúng ta ở bên trong làm kiểm tra, hiện tại đã chậm rãi ở chuyển biến tốt đẹp, chờ hắn tỉnh lại liền không có việc gì. Phó tác cùng vệ húc đều đoán được vệ diên nói chính là có ý tứ gì, luôn là phải đợi hắn tỉnh lại. Vệ húc tiếp nhận tới hộ sĩ cấp đơn tử, đến đại sảnh đi trước phí. Phó tác đi theo vệ diên đi vào trong phòng bệnh, hết thảy đều lại bắt đầu biến hảo. Cho nên hắn cũng rời đi nơi này. Vệ Húc đem đơn tử giao hảo, nghe được bên ngoài các loại buồn buồn pháo vang, năm nay là đêm 30, muốn cả nhà cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Chương 46 đại kết cục, thượng. Vệ Húc xoay người trở lại trong phòng bệnh. Phó tác trên người đều là huyết. Vệ Húc đứng ở cửa phòng bệnh đứng yên nhìn một hồi lâu, mới đi vào đi, ngồi ở hắn bên người, nắm hắn tay, an tĩnh mà ngồi. Phó tác tay lạnh lẽo, kỳ thật có rất nhiều lời nói là muốn nói, nhưng nhìn xem trên giường bệnh vệ diên cũng không, có lại mở miệng. Mãi cho đến hộ sĩ lại đây đổi dược, nhìn bọn họ hai cái, tiếp nhất, nhà ai gặp được chuyện như vậy đều không dễ chịu, nhưng bọn hắn như vậy ngồi cũng không phải một chuyện, hơn nữa người bệnh giải phẫu thực thành công, không dùng được bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Hai vị người nhà, các ngươi muốn hay không về nhà đổi một chút quần áo, người bệnh không có gì nguy hiểm, nói nữa đại niên 30, đừng như vậy không cao hứng. Vệ húc hướng về phía hộ sĩ cười cười, cảm ơn. Hộ sĩ dược cấp thay, điều một chút từng tí tốc độ chạy mới bưng lên tới phóng dược mâm đi ra ngoài. Vệ húc nhìn xem phó tắc, ngươi về trước ra thay quần áo, sau đó cùng bọn nhỏ nói một chút, lại làm phó tầm đi theo đại bá nương nói, rốt cuộc ta tưởng nếu tỉnh lại không phải hắn, kia cũng liền không cần chúng ta. Phó tắc túi đầu đem mắt kính hái được xuống dưới, dối tay nhéo nhéo mũi, tóc cũng có chút loạn. Hảo, ta đây đi về trước, sẽ mau chóng trở về. Vệ húc gử một tiếng, dối tay nhẹ nhàng ôm hắn một chút, phó tắc trên người quá nhiều máu, rất là nhìn thấy ghê người. Phó tác trước khi đi thời điểm nhìn thoáng qua nằm ở trên giường bệnh vệ riêng, hắn kỳ thật thực hảo. Vệ húc nghe thấy những lời này cái mũi liền nấy ẩm, đúng vậy. Phó tác từ bệnh viện đi ra ngoài, bên ngoài trên bầu trời còn có pháo hoa, các loại không dứt bên thai pháo thanh. Vệ húc nhìn trên giường bệnh vệ riêng, người đứa nhỏ này thật là. Nói xong lại từ từ than một tiếng khí. Phó tầm bọn họ mấy cái cho rằng cha mẹ đột nhiên lại là công tác thượng có vấn đề, bởi vì phía trước cũng từng phát sinh chuyện như vậy cho nên cũng liền không có nghĩ nhiều. ở nhà nấu sủi cảo, vừa mới cơm nước xong, phó tác tiến vào đem mũ hái xuống phóng tới trên giá áo. phó tầm đang xem thư, quay đầu lại liếc hắn một cái, lập tức liền đứng lên. cha, làm sao vậy? ta nương đâu? hắn duỗi tay liền lôi kéo phó tác cánh tay. phó tuyển cùng cùng phó nôn cũng chạy tới. phó tác xem bọn hắn mấy cái, ngươi cứu cứu thấy việc nghĩa hăng hái làm bị thương, ngươi nương ở bệnh viện thủ. hắn trong giọng nói nghe không hiểu cái gì cảm xúc. Trước sau như một bình tĩnh, ta đi đổi thân quần áo, phó tầm, ngươi đi ngươi đại bà ngoại trong nhà, cùng bọn họ nói một chút, đều phải đi một chút bệnh viện. Phó tầm xem hắn cha như vậy, vẫn là trước xác định đường cứu cứu khẳng định không có việc gì. Hảo, ta hiện tại liền đi. Nhanh chóng liền bình tĩnh xuống dưới. Phó tuyển cùng phó ngôn lẫn nhau nhìn thoáng qua, cha, ta đây đi cho các ngươi nấu hai chén sủi cảo, sau đó đưa tới bệnh viện đi, ta nương còn không có ăn cơm đi. Phó ngôn cũng là cảm thấy hẳn là không có ra rất lớn sự tình, vậy nếu muốn hảo kế tiếp giải quyết vấn đề. Phó tác không có cách nào cùng bọn họ nói, rốt cuộc vệ riêng sắc thật là giải phẫu thành công, ngày mai là có thể tỉnh lại, nhưng tỉnh lại không phải cái kia vệ riêng. Hảo, phó tuyển cùng phó ngôn đến trong phòng bếp hạ sủi cảo, phó tuyển nhóm lửa. Ta như thế nào cảm thấy cha quái quái? Phó tuyển điểm hỏa, có thể là đường cứu cứu bị thương tương đối trọng, bất quá đường cứu cứu rất lợi hại, thấy việc nghĩa hăng hái làm ta chờ hắn tỉnh, nhất định phải hảo hảo khích lệ hắn. Phó luôn cau mày, đem bên ngoài nắp chậu thượng sủi cảo đoan tiến vào, đường cứu cứu không nghĩ muốn ngươi khích lệ. Phó tác thay đổi một bộ quần áo, nghe bọn họ ở trong phòng bếp còn đang nói nói giỡn cười, lại nghĩ ghé vào chính mình trên lưng vệ diên. Tiểu luôn, không cần nấu nhiều như vậy, ta không đói bụng. Phó luôn quay đầu lại nga một tiếng, "Cha, ngươi đem thay thế quần áo phóng tới chậu nước ao, mặt trên có huyết, không hảo tẩy, bằng không chờ đến ngày mai ta nương trở về." Còn muốn nhắc mãi ngươi, bất quá ngươi nếu là chính mình tẩy vậy không có việc gì." Phó Tắc nghe thấy lời này, gật đầu, mặc kệ thế nào, nhật tử vẫn là muốn quá, có lẽ vệ diên đã đi trở về, như vậy cũng hảo. "Hảo, ta đã biết." Phó tuyển tại đây loại sự tình, là không dám lên tiếng, rốt cuộc sai xử hắn cha làm việc, trong nhà cũng liền hắn tỷ cùng nương, nhìn Phó Nôn, đệ thấp thanh âm. "Thỉ, ngươi lợi hại." Phó Nôn nấu một chén nhiều sủi cảo, sau đó thỉnh ra tới phòng tới hô cơm bọn họ liền chuẩn bị cùng đi bệnh viện, đường cứu cứu thấy việc nghĩa hăng hái làm đáng giá của vũ phó tầm là chạy vội đi đại bà ngoại trong nhà trương vượng vương cùng vệ cây dương đi ra ngoài tìm một vòng cũng không tìm được mới không thể nề hà về nhà bọn họ vừa mới về đến nhà phó tầm sau lưng cũng đến trương vượng vương nhìn đến hắn thời điểm còn có chút ngoài ý muốn phó tầm tới mau vào phòng ngồi an sao phó tầm tiến vào nhưng thật ra không ngồi xuống liền trực tiếp mở miệng đại nãi nãi đại gia gia Đường cứu cứu hắn chiều nay thấy việc nghĩa hăng hái làm bị thương, này sẽ ở bệnh viện đâu? Ta cha mẹ đã bồi đem giải phẫu làm tốt, đã không có việc gì. Trương Vượng Vương thiếu chút nữa dọa không đứng lại, ông trời à, nàng liền nói trực tiếp ngực thẳng ngơ ngác ngậy. Lao vệ, nhanh lên, nhanh lên, khóa lại môn đi bệnh viện. Vệ Tây Dương nhìn trên bàn đồ ăn, muốn hay không thu một chút a. Trương Vượng Vương ai u một tiếng, ngươi còn quản đồ ăn a, nhi tử quan trọng nhất. Vệ Tây Dương nga nga vài thành chạy nhanh giữ cửa cấp đóng lại phó tầm xem nàng đi có chút mau đại nãi nãi ngài cẩn thận một chút đừng quăng ngã đường cứu cứu không có nguy hiểm trương vượng vương cũng biết nhưng chính là khống chế không được thật vất vả mới khống chế chính mình tốc độ ngươi nói một chút hắn đi gặp nghĩa dũng vì làm gì nay liền bị thương đi vệ cây dương đi ở bên cạnh ngươi lời này nói chính là cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm là tốt phẩm chất ngươi cái này tư tưởng quá lạc hậu trương vượng vương cũng không biết cái gì tiến bộ lạc hậu Nàng liền muốn cho nàng nhi tử khỏe mạnh, bình bình an an, này tết nhất trụ đến bệnh viện đi. Ngươi liền sẽ nói mạnh miệng, nhi tử nếu là bởi vì chuyện này người không có đâu. Vệ cây dương chắp tay sau lưng, nếu là gặp được loại chuyện này cũng chưa người hỗ trợ, kia cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Trương Phượng Vương không nghĩ để ý đến hắn, ngươi hái sao nói sao nói. Phó tầm yên lặng ở một bên không nói chuyện, hai bên đều có đạo lý, ai cũng không thể nói đối hoặc là không đúng, chỉ là góc độ bất đồng vài người không ngừng đẩy nhanh tốc độ liền đến bệnh viện vừa vặn ở cửa còn gặp phải phó tắc bọn họ ba cái đại ba nương trương vượng vương nhìn thấy phó tắc vẫn là rất thích rốt cuộc phó tắc người thân phận không giống nhau vẫn là muốn cảm ơn của các ngươi ngày thường liền không thiếu chiếu cố vệ diện một hồi cùng ta nói xài bao nhiêu tiền ta cho các ngươi phó tắc lắc đầu này không quan trọng nói chuyện người liền đến trong phòng bệnh vệ húc đôi mắt cũng hường hùng vừa thấy chính là đã khóc phó tắc qua đi chủ động nắm chặt tay nàng. Vệ húc có thể cảm nhận được, ấm áp có lực lượng. Đại ba nương, đại bá, các ngươi tới, vệ Diên đã không có việc gì, bác sĩ thuyết minh thiên hẳn là là có thể tỉnh. Trương Phượng Phương thấy nhi tử, đau lòng ngồi ở mép giường. nay liền đi ra ngoài đi bộ một chút, như thế nào liền đến bệnh viện đâu, ai, không có việc gì liền hảo. Phó Nôn đem hộp cơm phóng tới bên cạnh băng ghế thượng. Nương, ta cho ngươi nấu sủi cảo, ăn trước chén đi. Vệ húc nhìn phó Nôn, lại xem bọn hắn mấy cái. Không có gì có thể theo chân bọn họ giảng, hiện tại vẫn là xem vệ diên tỉnh lại là cái gì trạng thái. "Hảo, ngươi để chỗ nào đi?" Phó tuyển qua đi nhìn xem vệ diên. "Đường cứu cứu thật dũng cảm." Trong phòng bệnh người này sẽ liền nhiều lên. "Không tuổi lớn, buổi tối ngủ không hảo cũng không được." Trương Vượng Vương là tưởng ở chỗ này thủ, không có việc gì, ta thân thể có thể đỉnh được, ta không yên tâm hắn. Phó tác xem bọn hắn ba cái, các ngươi đi về trước đi, ta cùng ngươi nương ở bệnh viện thủ. Phó Tầm gật gật đầu, Hảo, kêu cha mẹ, chúng ta ngày mai buổi sáng lại đây cho các ngươi đưa cơm. Vệ Húc đem bọn họ đưa ra đi, ân, về nhà đóng cửa cho kỹ, đi ngủ sớm một chút, đừng ham chơi. Ta biết đến, ta sẽ quản hảo bọn họ. Phó Tầm lấy thượng hộp cơm, liền mang theo bọn họ đi rồi. Ba người ra bệnh viện, này sẽ đã là buổi tối điểm. Đại ca, ngươi có hay không cảm thấy, hôm nay có chút không thích hợp à? Phó ngôn luôn là cảm thấy hôm nay cha mẹ quái quái. Phó Tầm Cung đã nhận ra, đúng vậy. Phó Tuyển nghe hai người bọn họ nói, không đúng chỗ nào a? Phó Nôn không có để ý đến hắn, là cùng đường cứu cứu có quan hệ, nhưng bác sĩ không phải nói, cái này thường không có việc gì sao. Phó Tầm Cung suy nghĩ một hồi lâu, cũng không có đoán được. Ngày mai rồi nói sau. Phó Tuyển nhìn hai người bọn họ không ai lý chính mình, vô ngữ hử một tiếng. Vệ Húc cùng Phó Tắc là ngồi ở cùng nhau, trong phòng bệnh còn có một chiếc giường, là cho Trương Phượng Phương cùng vệ cây dương nằm. Sáng sớm hôm sau 5 giờ nhiều, vệ hút liền bừng tỉnh. Phó tác còn nhắm mắt lại, duỗi tay sờ soạn một chút nàng đầu. Làm sao vậy? Thanh âm rất nhỏ. Vệ hút hoán một hồi, nhìn nhìn trên giường bệnh vệ diên. Ta làm một cái ác mộng. Phó tác nắm tay nàng, không có việc gì, mộng đều là giả. 6 giờ nhiều, Trương Phượng Phương cùng vệ cây dương cũng lên. Bác sĩ lại đây kiểm tra phòng. Người bệnh tình huống thực ổn định, hẳn là mau tỉnh. Trương Phượng Phương nghe được lời này mới buông tâm, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Phó tầm bọn họ ở nhà cũng sớm liền rời giường, còn làm cơm sáng, đem trong nhà sở hữu hộp cơm đều chuẩn bị thượng, hướng bệnh viện mang cơm, bệnh viện nhà ăn có cơm, nhưng khẳng định là trong nhà làm tốt nhất ăn. Cha, nương. Phó ngôn đem hộp cơm nhẹ nhàng đặt ở ngăn tủ thượng. Mang theo rất nhiều, đại bà ngoại, đại ông ngoại, cũng đều có. Vệ húc cùng phó tắc cũng chưa tâm tình, ngươi đi trước cho ngươi đại bà ngoại ăn đi, ta cùng cha ngươi đều không đói bụng. Phó ngôn muốn nói lại thôi. Nàng từng nói, đêm qua liền không ăn, cha mẹ trước mắt quẩn thâm mắt đều ngao ra tới, buổi tối cũng không ngủ hảo. Đại bà ngoại, ăn cơm sáng đi, nhưng vẫn là dẫn theo hộp cơm qua đi. Trương Phượng Phương thấy Nhi tử tình huống sắc thật thực ổn định, cũng có tâm tình ăn cơm. Thật đúng là, hôm qua buổi chiều liền không ăn, phó ngôn đây là ngươi làm sao? Phó ngôn lắc đầu, ta đại ca làm, hắn nấu cơm ăn ngon. Trương Phượng Phương thật đúng là không biết, đại ca ngươi còn sẽ nấu cơm đâu, này lợi hại người thật là làm gì đều lợi hại Vệ Cây Dương cũng là ăn lên, cơm còn không có ăn xong, Vệ Diên liền tỉnh lại. Phó Tác cùng Vệ Húc đứng ở giường bệnh bên phải, Trương Phượng Phương cùng Vệ Cây Dương đứng ở bên trái. Nhi tử, ngươi tỉnh, có hay không sự a? Miệng vết thương có đau hay không? Phó Tác cùng Vệ Húc cũng chưa nói chuyện. Vệ Diên nhìn xem mép giường người. Nương, ta vẫn là có chút đau. Nói xong lại nhìn xem Phó Tác cùng Vệ Húc, Đường Tỷ, Thị Phu. Phó Tác cùng Vệ Húc nhìn nhau liếc mắt một cái chẳng lẽ vệ diên là lừa bọn họ. Ngươi thế nào? Ngày hôm qua ăn trộm trông như thế nào còn nhớ rõ sao? Vệ Diênừ một tiếng, tương đối tráng, ta không biết trên người hắn mang theo một cây đao. Vệ Húc nở nụ cười, nàng thật sự cho rằng vệ Diên đi rồi, như vậy xem ra vẫn là hắn. Về sau không thể như vậy xúc động, cho dù bắt ăn trộm cũng luôn chú ý một chút. Cảm ơn Đường tỷ quan tâm, ta nhớ rõ. Vệ Diên biết nguy hiểm. Vệ Húc nghe thế câu nói, trong ánh mắt dâu không được thất vọng. Này thật sự không phải vệ diên, hắn sẽ không như vậy cùng chính mình nói chuyện. Phó tác rôi tay đỡ nàng, không có việc gì. Vệ cây dương cũng chạy nhanh cùng nhi tử nói chuyện. Vệ Húc nhìn hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đối đãi lẫn nhau thái độ là không giống nhau, thân mật trình độ, đây là che giấu không được. Phó tầm cũng cảm nhận được, hắn cũng nhìn đến cha mẹ đấy mắt mất mát. Một buổi sáng thời gian, trên cơ bản thân thích nhóm cũng đều biết chuyện này. Vệ bàn cũng mang theo hải tử lại đây, nhìn đến vệ diên nằm ở trên giường cũng rất nước mắt. Ngươi nói hôm qua từ trong nhà trở về, ngươi như thế nào liền có chuyện đâu. Ta nếu là biết, thế nào cũng muốn lôi kéo ngươi ở nhà ăn bữa cơm. Vệ Diên có được sở hữu ký ức, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì nhiều năm như vậy đối đường tỷ cùng tỷ phu như vậy hảo. Chính mình kia đoạn thời gian giống như chính là mơ mơ màng màng, hiện tại mới thanh tỉnh lại, nhưng hắn biết hai là người nhà của hắn. Thì, không có việc gì, ta chỉ là ăn hai đau mà thôi. Phó tác vệ húc mang theo mấy cái hải tử đứng ở bên cạnh. Bác sĩ lại đây tìm nhà bọn họ thuộc qua đi. Phó tác cùng vệ húc xem bọn hắn cũng chưa không, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Người bệnh tình huống đã hảo, ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng liền không có việc gì, mặt khác về hắn cái gãy kia khối máu bầm, áp bách hắn tinh thần, hiện tại đã toàn bộ tiêu tán. Mặt khác ta muốn hỏi một chút, hắn phía trước tinh thần có hay không gì thường, tỉ như nói chỉ số thông minh giống 2-3 tuổi hải tử. Vệ húc lắc đầu, cũng không có. Hắn vẫn luôn đều thực hảo. Nhưng hiện tại nàng cùng Phó Tắc trong lòng đã minh bạch, hẳn là mười mấy năm trước, Vệ Diên xảy ra chuyện đụng phải đầu, có thần kinh áp bách, tạo thành hắn ngay lúc đó một cái tinh thần trạng huống không tốt, mà Vệ Yến cũng trời xui đất khiến lại đây. Bác sĩ cũng chỉ là buồn bực, theo lý thuyết chỉ số thông minh sẽ đã chịu ảnh hưởng, vậy là tốt rồi, hiện tại cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ, bất quá hắn khả năng sẽ đối quá khứ sự tình có chút mơ hồ, nhưng chậm rãi khôi phục lại, liền sẽ đối quá khứ ký ức hoàn toàn nhớ lại tới. Phó tác cùng vệ húc ra bác sĩ trong văn phòng chỉ là thở dài một hơi. Chúng ta đây mang theo bọn nhỏ về nhà đi. Phó tác cũng có cảm nhận được vệ diên thái độ biến hóa, không có gì thói quen không thói quen. Hiện tại vệ diên chính là chân chính vệ diên, đối bọn họ thái độ xa cách thực bình thường, bọn họ ở chỗ này cũng không có gì dùng. Hảo, ta vừa lúc đêm qua cũng không nghỉ ngơi tốt. Phó tác vệ húc đều là người trưởng thành, bọn họ trải qua sự tình quá nhiều, cũng không có gì là không thể tiếp thu. Phó tác đứng ở cửa phòng bệnh, hướng về phía mấy cái hải tử vây tay. Đại bá, đại bá nương, vệ diên không có gì sự tình, chúng ta đây liền đi về trước. Có cái gì yêu cầu chúng ta trợ giúp, cùng chúng ta nói. Vệ Húc cười cùng bọn họ nói, nàng biết nàng hiện tại khả năng cười cũng không tự nhiên. Trương Vượng Phương ai một tiếng, tiến lên đây lôi kéo Vệ Húc tay. Hảo, thật là vất vả các ngươi, ngày hôm qua lại ở chỗ này bủi một đêm. Vệ Húc nhìn thoáng qua vệ diên, nhấp miệng lắc đầu. Đây đều là là. Đại bá đương, ngài hảo hảo chiếu cố hắn đi, hắn miệng vết thương này vẫn là rất hâm. Trương Vương Vương liên thanh ai hai hạ. Phó Tác nắm vệ húc tay, Phó Tầm bọn họ ba cái cũng bên cạnh đi theo. Phó Tuyển cũng cảm thấy quái quái, nhìn xem Phó Tầm cùng Phó Nôn, cũng chưa nói chuyện, hắn cũng không có mở miệng hỏi. Vệ húc cùng Phó Tác về nhà rửa mặt hảo, sau đó nấu điểm sủi cảo ăn xong liền nằm ở trên giường ngủ, đêm qua ai cũng không ngủ hảo. Phó Tầm bọn họ ba cái ở nhà chính đợi. Phó Tuyển nhìn xem các nàng hai cái Đại ca, giống như không đúng chỗ nào a. Phó tầm cùng phó ngôn liếm nhau. Sắc thật không đúng. Phó Tuyền rốt cuộc chờ đến hắn đáp lại chính mình. Đúng vậy, đường cứu cứu còn ở bệnh viện nằm đâu, cha mẹ cư nhiên liền mang chúng ta đã trở lại, kia chính là đường cứu cứu ai. Hắn nói nâng chính mình cảm, nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Phó ngôn túi đầu không nói gì. Ngươi không phát hiện, ở bệnh viện đường cứu cứu cùng cha mẹ nói chuyện liền rất khách khí, theo chưa hoàn toàn không giống nhau. Phó Tâm lúc ấy lập tức liền chú ý tới. Phó tuyển có chút bực bội, không được, ta phải đi bệnh viện hỏi một chút. Phó ngôn dối tay lôi kéo hắn, ngươi đứng lại, đường cứu cứu đều như vậy, ngươi như thế nào hỏi a? Ngươi hỏi cái gì? Phó tuyển có hay không kiên nhẫn ngồi xuống, kia làm sao bây giờ, cứ như vậy sao? Hắn không thể lý giải. Trung gian khẳng định đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa đường cứu cứu ánh mắt thực xa lạ. Phó ngôn cũng gật đầu, nàng thực đồng ý cái này cách nói. Từ trước đường cứu cứu nhìn đến bọn họ ba cái thời điểm, trong ánh mắt cảm giác là không lừa được người, hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Phó tuyển có chút khổ sở, có phải hay không hắn lần này bị thương, ném tới đầu góc, bằng không tại sao lại như vậy? Hôm nay là đại niên mùng một, nhưng phó gia bởi vì vệ diên sự tình, cũng không có như vậy hỉ khí dương dương. Buổi chiều thời điểm, vệ húc lên vẫn là ở chuẩn bị làm cơm tất nhiên, này đó đồ ăn muốn là muốn đêm qua làm. Phó tầm bọn họ ba cái chủ động qua đi hỗ trợ trợ thủ. Hái rau xoát chén. Phó tầm không có chính mình vẫn luôn tưởng, lâm vào giúp vào sừng châu, hắn chuẩn bị trực tiếp hỏi. Nương, đường cứu cứu là làm sao vậy? Hắn giống như có rất lớn biến hóa. Phó tắc trong viện phách xài hỏa. Phó tầm lời này vừa hỏi ra tới, phó ngôn cùng phó tuyển cũng đều thẳng lăng lăng nhìn vệ húc. Vệ húc cùng phó tắc có thương lượng hảo như thế nào cùng bọn nhỏ nói? Bác sĩ nói hắn bị thương đến đầu, cho nên đối chúng ta khả năng nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Về sau chúng ta coi như cái bình thường thân thích đi lại là được. Phó tầm kiểu gì thông minh, hắn nghe thấy cái này lấy cớ nháy mắt liền đoán được, khẳng định có chuyện khác, nhưng không thể nói. Hảo, chúng ta đã biết. Phó tuyển là tin. À, nương, kia hắn không có biện pháp hảo lên sao. Đối chúng ta ấn tượng như thế nào lại đột nhiên gian thay đổi đâu. Vệ húc đem nhân thịt cấp theo một phương hướng quái. Đúng vậy, bác sĩ nói tận lực, bất quá phó tuyển, người cùng người chi gian duyên phận, có đôi khi chính là như vậy. Thực thiện thực thiện, không cần cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên liền hảo. Phó tuyển không nghĩ thuận theo tự nhiên, hắn vẫn là thực thích đường cứu cứu, vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vậy được rồi, ta đã biết, nương. Phó ngôn không nói chuyện, nàng biết nương đã thực tận lực đang nói một cái lời nói dối lừa bọn họ, cho nên nàng sẽ không vạch trần, cũng sẽ không hỏi, bởi vì nương cũng là thiệt tình mà đối đãi đường cứu cứu, nàng trong lòng nhất định cũng rất khó chịu, ít nhất cũng là theo chân bọn họ giống nhau khó chịu. Trần Thục Mai là buổi chiều biết đến, còn dọa nhảy dựng. Thịnh An, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Vệ Thịnh An gật gật đầu, ta giữa chưa đi cấp phó tầm đưa thư, hắn cùng ta nói, mãi mãi, chúng ta muốn đi bệnh viện nhìn xem không? Trần Thục Mai khẳng định là muốn đi, này tất nhất, như thế nào liền gặp phải như vậy sự đâu? Nói xong thở dài một hơi, đi trong viện kêu lên ngươi ra ra, mang lên đồ vật, chúng ta đi bệnh viện. Trần Thục Mai vệ thụ lâm đến bệnh viện thời điểm, bọn họ còn vừa lúc có cái phóng viên lại đây phỏng vấn. Như vậy người tốt chuyện tốt, là đáng giá tuyên truyền, hoàn toàn mặc kệ cái gì quá bất quá năm. Vệ Diên chỉ cảm thấy nhị thẩm đối chính mình thực hảo, cũng thực thích chính mình. Nhị thẩm hảo. Trần Thục Mai ai một tiếng, hảo hảo nằm, ngàn vạn đừng lộn xộn, miệng vết thương thâm không thâm A. Vệ Diên nhấp miệng gật gật đầu, còn hảo, là có điểm đau. Trương Phượng Phương lôi kéo Trần Thục Mai tay, này vẫn là phải hảo hảo cảm ơn nhà người vệ húc đâu. Trần Thục Mai còn đang suy nghĩ cùng vệ húc gì quan hệ A. Vệ húc cùng phó tác ở trên phố gặp phải, phó tác đem người con đưa lại đây, còn ở bệnh viện buổi một đêm, này không phải buổi sáng về nhà nghỉ ngơi đi. Trương Phượng Vương là thật sự cảm tạ. Trần Thục Mai hoàn toàn không biết, kia cũng là hẳn là, vệ riêng không có việc gì so gì đều cường, hơn nữa thấy việc nghĩa hăng hái làm đây là nếu là lên báo, quang vinh. Trương Phượng Vương cười ha hả, này cũng coi như là số lượng không nhiều lắm chuyện tốt. Trần Thục Mai cùng vệ thụ lâm ở bệnh viện đái một hồi mới chuẩn bị cùng nhau về nhà. Ngươi nói này vệ húc cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Vệ thụ Lâm chắp tay sau lưng, đi ở bên người nàng, "Này có gì hảo thuyết, người đều vội thành như vậy, phòng trưng ở nhà còn không có nghỉ ngơi tốt đâu." Trong phòng bệnh, bằng nhiều đóa trên đầu mang chính là vệ Diên mua kia hai đóa. Bằng nhiều đóa còn lột một khối đường đưa cho hắn, "Cứu cứu ăn." Vệ Diên nhìn nàng trên đầu mang hoa, "Cảm ơn ngươi, thật là đẹp mắt." Đây là hắn mua, nhưng lại giống như không phải hắn mua, chính hắn hiện tại cũng không phải thực xác định. Bàng Nhiêu Đóa vẫn là thực thích hắn, duỗi tay sờ sờ chính mình mang ngũ hoa, "Cảm ơn cứu cứu, xinh đẹp." Vệ Bàn đem Hải Tử ôm đến một bên, "Đừng ở chỗ này chơi, vạn nhất đụng tới ngươi cứu cứu miệng vết thương làm sao bây giờ?" Bàng Nhiêu Đóa còn lẻ lửễ, nàng mới sẽ không đâu. Vệ Diên xuất viện là ở một vòng sau, thương cũng hảo không ít. Phó tầm bọn họ mấy cái này một vòng cũng đều không có nhìn thấy Vệ Diên, không đi bệnh viện. Phó Tác cùng Vệ Húc cũng không lại đối chuyện này có cái gì khác giải thích. Hơn nữa hai người bọn họ đã bắt đầu đi làm. Phó tầm cũng bắt đầu cấp phó tuyển ra đề mục vốn dĩ ở nhà cũng không có chuyện gì, ba người cũng không ra đi. Phó tuyển nhìn này vợ thượng đề mục Đại ca, các ngươi trường học khi nào khai giảng tới? Chạy nhanh khai giảng đi, đừng ở nhà tra tấn hắn. Phó tầm căn bản không để ý tới hắn cái này, ngươi chạy nhanh viết chính ngươi đề mục là có thời gian hạn chế, ngươi không cần mưu toan là có khác lối tắt có thể đi. Phó tuyển chạy nhanh cầm lấy tới bút bắt đầu giải đề. Hán đại ca ở đắn đo chính mình phương diện, vĩnh viễn đều có chính mình phương pháp. Phó ngôn là không cần người nhiều quản, nàng chính mình có an bài, khi nào muốn làm cái gì. Vệ châu cùng dư phượng hai ngày này bởi vì ăn tết, luôn là đi trong nhà ăn cơm, vệ thịnh ăn trốn là trốn không thoát. Trần Thục Mai cũng theo chân bọn họ hai vợ chồng không lời gì để nói, giống nhau đều là ở trong phòng bếp nấu cơm. Lý xảo xảo bụng đã hiền hoài, ngồi ở nhà chính buổi dư phượng nói chuyện. Vệ thịnh ăn một hồi đến trong phòng bếp hỗ trợ, một hồi ở bên cạnh ngồi hái rau làm việc. Dư phượng cũng thất thần, xem hắn, tưởng nói với hắn lời nói, lại không biết như thế nào mở miệng. Lý xảo xảo là có thể nhìn ra tới, nhưng nàng cũng biết, việc này là trong nhà nhiều năm đoán hận chất chứa, nàng cái gì đều không thể nói. Tẩu tử, ta đến trong phòng bếp đi xem cái kia nấu rò, nương cái này đồ ăn làm không ta làm ăn ngon. Nàng nói xong chính mình đứng lên liền đi phòng bếp, tẩu tử ngồi trước cắn cái hạt dưa gì. Dư Phượng tâm tư vốn dĩ liền không ở cùng Lý Sảo Sảo nói chuyện thượng, thấy nàng đi cũng không nóng nảy, nhìn xem ở bên cạnh ngồi túi đầu hái rau vệ Thịnh An. Thịnh An, ngươi đem đồ ăn lấy lại đây, ta tới trích, ngươi đi chơi đi. Vệ Thịnh An đầu cũng chưa nâng, không cần, điểm này sống ta một hồi liền làm xong. Dư Phượng có chút xấu hổ nhấp nhấp miệng. Lý Sảo Sảo đứng ở phòng bếp cửa còn hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Trần Thục Mai xào đồ ăn còn nhìn xem nàng, ngươi nhìn gì đâu? Lý xảo xảo hoàn toàn không nghe được có người kêu chính mình. Vệ thanh ở nhóm lửa, tức phụ, ngươi làm gì đâu. Hắn lại kêu một tiếng. Lý xảo xảo a một tiếng, chuyển qua đi thân, ta lại đây nhìn xem nấu giỏi như thế nào. Trần Thục Mai đã đều cấp thượng lồng hấp, hẳn là có thể thành, đều là dựa theo ngươi nói làm. Đúng rồi, vệ thanh, chờ đến buổi chiều cấp phó tầm bọn họ mấy cái đưa qua đi một phần. Này phó tắc cùng vệ húc bắt đầu đi làm cũng quá sớm, cũng chưa ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Nàng nói xong còn than một tiếng khí, may mắn đứa nhỏ này hiện tại là đã lớn lên, cũng không cần phải bọn họ tại bên người mỗi ngày nhìn chằm chằm, hơn nữa hải tử còn đều thực nghe lời. Dư phượng cũng không có khả năng sốc lên lồng hấp xem, rốt cuộc lồng hấp khí không thể tan. Ta vừa mới ngồi ở chỗ kia cùng đại tẩu nói chuyện, liền xem nàng thất thần, ta liền tìm cái lấy cớ lại đây, cho nàng điểm thời gian cùng thịnh An nói hai câu. Vệ thánh nghe thấy hắn tức phụ nói như vậy, chạy nhanh đưa mắt ra hiệu. Việc này ở nhà bọn họ ngàn vạn không thể nhiều lời miệng. Trần Thục Mai đem này một mâm đồ ăn thịnh ra tới, ngươi đừng làm mặt quỷ, xảo xảo là hảo tâm, ngươi không thấy ta hiện tại cũng không ngăn cản sao. Thịnh an trưởng thành, hết thể sự tình đều chính hắn làm chủ, chúng ta liền không cần lo cho. Lý xảo xảo nhấp miệng cười cười, nương, ngươi nói thịnh an tâm còn hận bọn họ không. Trần Thục Mai là đem vệ thịnh an mang đại, đối hắn nhiều ít vẫn là hiểu biết, khi còn nhỏ phỏng trừng là hận, hiện tại hẳn là không có. Chỉ là không nghĩ cùng bọn họ nói lời nói, liên hệ. Lý xảo xảo cũng là như vậy cảm thấy, nàng cũng cùng Thịnh An tiếp xúc mấy năm nay không sai biệt lắm. Dư lại liền xem chính bọn họ. Dư Phượng lại nhìn xem vệ Thịnh An thân thượng quần áo, đây là tân A. Vệ Thịnh An gật gật đầu, nãi nãi làm. Dư Phượng muốn hỏi chính mình đưa kia bộ. Vệ Thịnh An rõ ràng biết nàng muốn hỏi gì, người đưa tới kia bộ, không thích hợp, về sau không cần lại làm, ta không thiếu quần áo xuyên. Hắn không tính toán xuyên. Bởi vì không thích, không nguyên nhân khác. Dư phượng đôi tay nắm ở bên nhau, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hảo, ta đã biết. Vệ thịnh an cầm lấy tới chích tốt đậu que đến trong phòng bếp đi, ngại ngại, đậu que hảo. Trần Thục Mai rỗi tay nhận lấy, hành, vừa lúc ta đem xương sườn cấp hầm thượng, ngươi thích nhất ăn. Vệ thịnh an cười gật đầu. Buổi chiều ăn cơm xong, vệ thịnh an dẫn theo hộp cơm cấp phó tầm bọn họ mấy cái đưa qua đi. Phó tầm hôm nay ở nhà là bánh, thiêu khoai lang đỏ cháo. Phó tuyển đang ở đoán trách cơm trưa, đại ca, ngươi liền không thể làm điểm thịt sao? Hiện tại còn ở ăn tết đâu? Hắn giữa trưa cũng chưa như thế nào ăn no, hiện tại viết lưỡng đạo để liền đói. Vệ Thịnh An vừa vào cửa liền nghe được hắn đoán trách nói. Ta tôi cấp các ngươi đưa ăn ngon. Trong nhà môn cũng không quan hắn trực tiếp tiến vào. Phó tuyển nghe được thanh âm liền biết là ai, Thịnh An biểu ca, ngươi đã đến, đến rồi, thật đúng là cứu tinh a, có phải hay không bà ngoại lại làm cái gì ăn ngon? Vệ Thịnh An đem hộp cơm phong tới trên bàn. "Đúng vậy, nấu rõ, còn có cái đầu que xương sườn, phía dưới là tạc khoai lang đỏ viên, là thẩm thẩm tạc, đặc biệt mềm mại." Phó Tuyển lập tức liền đem hộp cơm cấp mở ra, "Còn nhiệt đâu?" Thịnh An biểu ca, "Ta ngày mai cũng phải đi bà ngoại ra ăn ngon, kiên quyết không thể ở nhà chịu ta đại ca tra tấn." Nói xong liền dùng tay cầm một khối xương sườn. Phó tầm liếc hắn một cái, "Dùng chiếc đũa." Phó Tuyển gặm xương sườn mới đến trong phòng bếp đi lấy chiếc đũa. Phó ngôn thích ăn cái kia khoai lang đỏ viên, phó tuyển, cho ta lấy một đôi. Phó tuyển ngang một tiếng, hắn cầm hai đôi đũa, còn có hai cái chén nhỏ. Thỉ, cho ngươi. Sau đó liền bắt đầu ngồi xuống hảo hảo ăn cơm, kỳ thật không đi bảng ngoại ra, cũng là vì sợ đụng tới đường cứu cứu, hắn vẫn là rất tưởng nghiệm, nhưng nếu đường cứu cứu nhìn đến chính mình một chút đều không nhật tình, còn thực xa lạ, hắn sẽ rất khổ sở, cho nên liền vẫn luôn kiên trì không đi, có lẽ liền cùng tỷ nói giống nhau chờ đến đều từng người đi học công tác thì tốt rồi. Phó ngôn cũng là không nghĩ đi, đồng dạng đạo lý, nhưng nàng biết nguyên nhân khẳng định không phải như thế, nếu cha mẹ không nói, nàng cũng không hỏi. Tiểu cứu mụ tay nghề thật tốt, cái này viên hảo hảo ăn. Vệ thịnh an tỏa xuống dưới xem bọn họ ăn như vậy hương, nếu là thẩm thẩm biết ngươi như vậy khen, nàng khẳng định đặc biệt cao hứng, rốt cuộc nàng ngày thường liền đau nhất ngươi. Phó ngôn nhấp miệng cười cười, còn gấp một cái cấp phó tẩm. Đại ca, nếm thử. Phó tầm mới ăn một cái, ăn ngon. Vệ thịnh ăn buổi chiều liền dứt khoát không có sốt ruột trở về, liền ở phó ra theo chân bọn họ đại ở bên nhau, còn khá tốt. Vẫn luôn mau đến Tết Nguyên Tiêu. Trần Thục Mai thu xếp làm cho bọn họ đều về nhà cùng nhau ăn bánh trôi, còn bao Nguyên Tiêu, muốn ăn gì dạng đều có, bánh trôi còn có thịt. Bất quá vệ riêng là ở 14 thời điểm còn lại đây một chuyến. Phó tác cùng vệ húc vừa mới đi làm đi. Phó tuyển ở ván trách còn muốn suất chén, dẫn theo thùng đến trong viện áp thủy. Liền nhìn đến hắn đứng ở cửa. Đường, đường cứu cứu, ngươi như thế nào lại đây? Vệ Diên nhìn cái này địa phương, hắn phía trước vẫn luôn ở chỗ này ở quá, trong trí nhớ là rất quen thuộc, còn có trước mặt người, hẳn là quan hệ cũng thực hảo, nhưng hắn hiện tại tâm hoàn toàn cảm thụ không đến. Vừa mới ăn qua cơm sáng sao? Phó Tuyền nghe được hắn như vậy vừa hỏi, liền cảm nhận được không giống nhau, thường lui tới đường cứu cứu này sẽ qua tới khẳng định liền nên ngang đi vào tới, còn sẽ yếu điểm ăn, một chút đều sẽ không khách khí. Ân, vừa mới ăn qua, ngươi lại đây có chuyện gì sao?" Vệ Diên gật đầu. Phó Tuyển hô một tiếng, "Đại ca, tỷ, đường, cứu cứu tới." Phó luôn đang ở quét dác, Phó tầm sát cái bàn, hai người liếc nhau, sau đó đi tới cửa. "Đường cứu cứu." Vệ Diên gật gật đầu, hắn miệng vết thương là hảo, nhưng vẫn là không thể có đại động tác, cho nên đi đường thời điểm cũng sẽ tiểu tâm một ít, chậm rãi đi vào trong phòng, nơi này hết thảy hắn đều rất quen thuộc, phi thường quen thuộc. Phó ngôn cho hắn đổ một chén trà nóng. Vệ Diên dối tay nhận lấy, cảm ơn. Không khách khí. Phó ngôn cũng không có nói cái gì nữa. Phó tuyển nhanh chóng mà cầm chén suất hảo, cũng vào nhà ngồi ở một bên xem hắn, xem hắn khách khí như vậy, trong ánh mắt xem bọn họ như là xem người xa lạ giống nhau, bọn họ cùng nhau sinh sống mười mấy năm. Đường cứu cứu, ngươi thật sự không nhớ rõ chúng ta. Vệ Diên nhếch miệng cười cười, nhớ rõ à, ta ở dự trung thời điểm cũng vẫn luôn ở tại nhà ngươi. Phó tuyển liền càng không thể lý giải, vì cái gì nhớ rõ còn có thể là như thế này. Vậy ngươi tại sao lại như vậy a? Vệ Diên cũng cảm thấy có chút hoang mang, hỏi bác sĩ, bác sĩ nói có thể là cùng hắn cái gây máu bầm tản ra nguyên nhân. Ta có thể nhớ rõ sở hữu sự tình, nhưng không có cách nào ở trong lòng cảm nhận được đối với các ngươi cảm tình. Ta nương cũng cùng ta nói rất nhiều, nhưng ta vẫn luôn đều cảm thụ không đến, bác sĩ nói ta khả năng sẽ vinh viễn như vậy. Phó tuyển cảm thấy liền cùng nghe thiên thư giống nhau. Vậy được rồi. Hắn cũng không có ở vẫn luôn rồi dám, mấy ngày nay chính mình đã cùng chính mình làm rất nhiều tâm lý ám chỉ. Phó ngôn cùng phó tầm vẫn luôn không nói chuyện, tuy rằng đây là trước mặt vệ diên nói, cũng là bác sĩ làm chứng quá, nhưng khẳng định còn có khác nguyên nhân, bọn họ một chút đều không tin. Đường cứu cứu ngươi lần này tới là lấy hành lý sao? Phó tầm gọn gàng dứt khoát hỏi ra tới. Vệ diên gật gật đầu, đúng vậy, ta nhớ rõ ta hẳn là năm cũ thời điểm muốn thu thập đồ vật đi, nhưng không mang, liền đi trở về. Phó ngôn kỳ thật đã thu thập hảo, Đường Cứu cứu, ta đi cho ngươi lấy, đã đều điệp hảo trang hảo. Phó Tuyển không dám tin tưởng nhìn bọn họ hai cái, tại sao lại như vậy? Vệ Diên đứng lên, "Hảo, kia vừa lúc ta cũng không cần thu thập." Phó ngôn tử trong phòng đem tay nải lấy ra tới đưa cho hắn, "Đều ở chỗ này. Tổng cộng cũng không vài món." Vệ Diên tiếp nhận tới cũng liền không chuyện khác. "Ta đây liền về trước ra, hôm nay còn muốn đi bệnh viện Phúc Tra." Vệ Diên không có muốn nhiều đãi. Hắn vẫn là cảm thấy theo chân bọn họ phi thường thân cận những cái đó ký ức như là không thuộc về hắn giống nhau. Phó Tầm cùng tiễn khách người giống nhau đem hắn đưa đến cửa. Phó Tuyển ngồi ở ghế trên bộ mặt khóc, khóc đặc biệt ủy khuất cũng rất lớn thanh. Phó luôn rối tay vô vô hàn bối. Phó Tuyển còn né tránh, ngươi đừng đụng ta, ta không bao giờ thích ngươi. Phó luôn ngồi ở hắn bên cạnh, đưa cho hắn xát nước mũi giấy, đường lỏng trên quần áo. Phó Tuyển hừ một tiếng tiếp nhận tới, xát xong còn tiếp theo khóc. Phó Tầm từ bên ngoài trở về. Liên nhìn đến hắn khóc thở hồn hện. Ngươi khóc hảo, liền nghe ta cùng ngươi nói. Phó tuyển nâng lên địa vị, đường cứu cứu vừa đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại, các ngươi còn thu thập đồ vật, thật là quá máu lạnh. Phó tầm cao mày nhìn hắn. Phó tuyển vốn đang tưởng nói, nhưng là nhìn đến hắn như vậy rất giống cha, lại nhắm lại miệng, chỉ biết khóc. Ta lại cho ngươi ba phút, ngươi tốt nhất khóc hảo. Phó tầm nhìn xem chính mình đồng hồ thượng thời gian. Phó tuyển cảm thấy hắn đại ca thật là thực quá mức. Không có nhìn đến hắn rất khổ sở sao. Nhưng là hắn cũng là thật sự sợ hãi. Phó tầm xem hắn chậm rãi dừng lại. Hảo, hiện tại bình tĩnh nghe ta cùng ngươi nói. Phó tuyển còn khóc đều đánh cách. Ngươi nói liền nói bái, còn như vậy hung. Phó ngôn giặt sạch một cái khăn lông ướt lại đây, cho hắn lau mặt. Ngươi khóc thật xấu. Phó tuyển chính mình lấy lại đây sát, ta nơi nào xấu a? Phó tầm nhìn hắn, ngươi không cảm thấy như vậy không đúng sao. Dung đầu của ngươi hảo hảo ngắm lại. Nếu đường cứu cứu thật là nguyên nhân này, kia cha mẹ như thế nào sẽ liền dễ dàng từ bỏ đâu, cha mẹ nhiều đau hắn ngươi mấy năm nay không có cảm thụ sao. Phó tuyển đương nhiên cảm nhận được, cha mẹ liền kém lấy hắn đương nhi tử dưỡng, không đúng, so nhi tử còn hảo. Đó là vì cái gì a? Hẳn là đã xảy ra hoàn toàn không thể nghịch chuyển sự tình, lại hoặc là hiện tại đường cứu cứu đã không phải quá khứ cái kia đường cứu cứu, cho dù làm lại nhiều sự tình, cũng sẽ không có cái gì thay đổi, cho nên cha mẹ liền trực tiếp từ bỏ. Phó Tầm suy nghĩ thật lâu, mới lớn mật đến ra trước mắt kết luận, nhưng hoàn toàn vô pháp chứng minh là thật là giả. Phó Tuyển kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Kia, kia vừa mới đường cứu cứu hắn nhớ rõ A, nhớ rõ phát sinh sự tình. Phó Tầm không có biện pháp giải thích vấn đề này, rất khó nói thông. Ta có thể lý giải liền đến trước mắt như vậy, này hẳn là nhất tiếp cận chân tướng một loại suy đoán. Phó Tuyển đương nhiên là tin tưởng nhà mình đại ca, Kia thật là, bạch hại ta chảy nhiều như vậy nước mắt. Hắn vừa mới là thật sự hảo khổ sở, liền biết đường cứu cứu sẽ không không để ý tới bọn họ. Phó ngôn xem hắn, chế nhạo mở miệng, như thế nào, chúng ta không lạnh huyết. Ngươi không phải không thích ta sao? Phó Tuyền lắc đầu, tỷ, vừa mới kia lời nói không phải ta nói, ta không phải cố ý, ngươi đừng nóng, giận. Phó ngôn không để ý đến hắn. Chuyện này kỳ thật về sau cũng chưa người nhắc lại đã tới. Đại học là ở hai tháng phân khai giảng, phó tầm cũng bận rộn lên, vệ riêng càng là đi một cái tân thành phố lớn. Thời đại vẫn luôn ở phát triển. Phó tác càng là vội chân không chạm đất, còn sẽ thường xuyên đi công tác, vừa đi đều là vài tháng. Vệ húc cũng sẽ thường xuyên đi đến Đại Tây Bắc, hai phu thê đều sẽ không thường xuyên gặp mặt. Trần Thục Mai mỗi ngày ở lại nhải, nhọc lòng không xong trong nhà sự, ai đều phải nói thượng hai câu. Phó tuyển ở nhà cùng phó tầm đấu trí đấu dũng, bất quá bởi vì sợ hai thỉnh ra trưởng, hắn cũng chỉ có thể ở mỗi lần thi cử thời điểm muốn khảo ra tới tốt thành tích, đến mặt sau chậm rãi phát hiện kỳ thật hảo hảo học tập cũng khá tốt, không như vậy phức tạp. Phó tầm chỉ cần thứ 7 ngày có thời gian, liền sẽ về nhà, hắn hiện tại chương trình học còn không có như vậy bận rộn, hơn nữa hắn hiện tại học tập rất nhiều tri thức, kỳ thật hắn cha đều có đã dạy, càng hiểu biết cái này chuyên nghiệp, hắn càng có thể lý giải hắn cha kia phân tâm, vì quốc gia càng thêm cường thịnh tâm. Phó tác ở Tây An tham gia một cái tân nghiên cứu, cùng vệ húc chi rằng cũng liền dùng thư tín duy trì liên hệ. Hắn cảm thấy đời này luôn là viên mãn Sở hữu nguyện vọng đều thực hiện, nhìn nhìn bầu trời đầy trời đầy sao, ở tin thượng viết xuống cuối cùng một câu. Phó tuyển kết hôn đối tượng không thể biến. Không vì phó tuyển, chỉ là vì vệ yến. Chương 47 đại kết cục, hạ. Phó yến tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền thấy được màu trắng trần nhà, thức an tĩnh, cùng với bên cạnh chữa bệnh máy móc vận chuyển thanh âm. Tích tích, tựa hồ nghe đã có người đang nói chuyện, quay đầu nhìn qua đi, một người đưa lưng về phía hắn ở gọi điện thoại, tựa hồ ở giảng công tác sự tình. Nhìn đã lâu bóng dáng mới nhận ra tới, cái này là hắn nhị ca. Hảo, cứ như vậy, các ngươi chưa làm. Hạ cần nói xong liền đem điện thoại cấp treo, xoay người liền nhìn đến đã tỉnh Phó Yến. Phó Yến thẳng ngơ ngác cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền theo bản năng trột dạ cười cười. Nhị, nhị ca. Giọng nói có chút ngẹn nào Hạ cần biết hắn sẽ tỉnh, rốt cuộc thân thể các hạng chỉ tiêu là bình thường. Ngươi trước từ từ, ta đi kêu bác sĩ. Phó Yến chưa mắt nhìn hắn rời đi phòng bệnh. Sau đó hắn nhìn xem cái này phòng bệnh, cùng chính mình ở trong ngộng thấy chính là giống nhau, đó là thật sự, ra ra mãi mãi đều ở, cho nên thật là thay đổi, hiện tại là lúc ấy vài thập niên sau. Hạ Cẩn trở về cũng mau Phó Yến cũng chưa phản ứng lại đây, đã bị bác sĩ các loại kiểm tra rồi một lần. Người bệnh đã không có gì vấn đề, trước mắt chính là chân yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, thương gân động cốt một trăm thiên. Hạ Cẩn lạnh lùng nhìn thoáng qua Phó Yến, cảm ơn bác sĩ. Phó Yến cũng không dám ở cùng hắn nhìn nhau. Nhị ca ánh mắt quá nghiêm túc, tổng cảm thấy hắn một hồi liền phải hơn chính mình. Bác sĩ sau khi ra ngoài, nạc đại trong phòng bệnh cũng chỉ có hai người bọn họ, trong lúc nhất thời có chút im áng. Hạ Cẩn cho hắn đổ một ly nước ấm, uống trước nước miếng. Phó Yến cánh tay còn không có sức lực, hơi có chút xấu hổ. Hạ Cẩn dối tay trực tiếp vì hắn, sau đó ngồi xuống lấy lại đây di động, cớ lập mở nhà bọn họ đàn, bên trong chính là bọn họ sau cá nhân. Hạ Cẩn, người đã tỉnh, các ngươi có thời gian có thể lại đây xem. Đầu hóc bình thường. Phó quân, ngón tay cái gì tờ gờ. Hạ khinh cũng nhanh chóng biểu đạt chính mình kinh hỉ, Hạ cần nhìn thoáng qua liền đem điện thoại tắt đi phóng tới một bên, nhìn phó yến. Công đạo một chút, ngươi như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ. Phó yến liền biết khẳng định chạy không thoát, chỉ là không nghĩ tới lúc này mới mở mắt ra, đã bị như vậy nghiêm hình tra tấn. Nhị ca, ta hiện tại đầu thực loạn, nhớ không nổi. Hạ cần khép cười một tiếng, hành, hiện tại không nói, vậy chờ ngươi đã khỏe. Một vạn tự kiểm tra viết ra tới. Phó Yến ghét nhất chính là viết kiểm tra, hắn từ nhỏ viết đến đại. "Hào đi, ta lúc ấy chính là cho rằng gia gia không đúng, hắn đời trước ký ức là gia gia đã không có, hắn lái xe quá sốt ruột mới ra tai nạn xe cộ, nhưng hiện tại sự thật chính là gia gia không có việc gì." Hạ Cẩn dù bận vẩn ung dung nhìn hắn. Phó Yến ánh mắt lập lòe một chút, "Ta không phải cố ý, không có say rượu lái xe, chính là đơn thuần ra sự cố, thực xin lỗi." Thanh Thanh thật thật trực tiếp thừa nhận. Hắn hiện tại vẫn là cái bệnh nhân, tổng không thể tấu hắn. Hạ cần không nói với hắn nhiều như vậy. Thân thể hảo lúc sau, viết thượng một vạn tự kiểm tra. Phó Yến gắt gao nhăn chính mình mày. Nhị ca, ta đều công đạo, vì cái gì còn muốn ta viết kiểm tra. Hạ cần liếc hắn một cái, bởi vì ta là ngươi ca, nếu không hài lòng, ngươi có thể nói cho tiểu cứu. Phó Yến cũng không dám, chối đồ ăn đấy chính mình, như thế nào xứng đâu. Vậy được rồi. Viết liền viết, nói xong thở dài một hơi. Hắn đột nhiên có chút đáng tiếc, chính mình thi đậu đại học còn không có thượng đâu, lại bạch bạch tặng người, may mắn còn có thể trở về, chờ đến 9 tháng phân khai giảng liền có thể đi đọc sách. Hạ cần xem hắn cũng không gì sự, ta còn có công tác, liền đi trước, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình. Tình là có thể chính mình ăn cơm chính mình tồn tại. Phó Yến đã sớm đã thói quen đến hắn máu lạnh vô tình, thật sự cho rằng đại gia cùng hắn giống nhau là làm bằng sắt sao. Hắn mới vừa tỉnh hảo đi. Nhị ca, ta mới tỉnh đâu? Hạ Cẩn đã đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ngươi thật sự rất muốn làm ta ở chỗ này. Nói xong nhúng mày. Phó Yến cũng không như vậy muốn cho hắn ở chỗ này, tốt, nhị ca trên đường cẩn thận. Không một hồi phó quân dẫn theo quả rổ liền tới đây. Nhóm người này người, liền hắn công tác nhất tự do, rốt cuộc chính mình đương láo bản. Phó quân đẩy cửa ra tiến vào, cũng không thấy được nhị ca. Phó Yến chính mình hoạt động một chút, còn làm hộ sĩ si giúp hắn rêu một chút giường bệnh. Tam ca, ngươi đã đến rồi. Phó Yến này sẽ cảm thấy chính mình mới nhìn đến thân nhân. Phó quân đem trái cây rổ phóng tới đầu giường, nhìn hắn. Nhìn xem, thời điểm mấu chốt còn phải xem ta. Phó Yến than một tiếng khí. Di động của ta đâu, ngươi mang lại đây sao? Phó quân vừa thấy đến tin tức liền lái xe lại đây, nơi nào còn lo lắng khác? Không có, ngươi trước hảo hảo dưỡng, ngày mai lại nói, nhị ca đâu? Hắn đi vội công tác đi, ta tỉnh lại làm ta viết một vạn tự kiểm tra. Phó Yến bình tĩnh tự thuật một lần. Hắn đã thói quen. Phó quân đem trái cây rổ mở ra, chính mình lại bắt đầu tức nổi lên quả táo. Nhị ca ở chỗ này mới chiếu cố ngươi ba ngày, ngươi cư nhiên liền tỉnh. Phó Yến nghĩ nghĩ, chính mình cũng cảm thấy giống như là mộng một hồi, kỳ thật hắn vẫn là rất muốn trở về, nhưng không có khả năng. Gia Gia cùng ngãi ngãi đâu. Phó quân cầm tức tốt quả táo, chính mình ca ăn một ngụm. Gần nhất Gia Gia bị mời đi đại học làm diễn thuyết, mãi mãi tưởng du lịch cũng cùng đi. Phó Yến có chút không nghe minh bạch có ý tứ gì. Hắn đều nằm ở trên giường bệnh, còn sinh mệnh nguy ở sớm tối thời điểm, bọn họ liền đi ra ngoài chơi. Chẳng lẽ kia mười mấy năm ở chung đều không có dùng sao? Phó quân xem hắn đại kinh tiểu quái bộ dáng, như vậy kinh ngạc ra. Ta đã sớm nói qua, ngươi là nhất không được sủng ái, còn không thừa nhận. Phó Yến Khí không nghĩ để ý đến hắn, cái gì cũng đều không hiểu, ngốc tử một cái. Phó quân xem hắn, ta lại cùng ngươi nói cái tin tức, ngươi không phải có phần hồng sao. Phó Yến nhớ tới trong ngọng chính mình nhìn đến, hắn là tưởng độc chiếm tới đi, sao? Phó quân còn có chút không biết nói như thế nào, chính là ra ra nói ngươi đã thành niên, chính mình nằm viện phí muốn chính mình phó, cho nên khiến cho ta đem thuộc về ngươi chia hoa hồng lấy ra tới, cho phó ôn, bởi vì ngươi nằm viện phí là nàng lót ra tới. Phó Yến đã không biết nói cái gì. Đây là thật vậy chăng? Ngươi có phải hay không ở gạt ta? Phó quân rỗi tay vô vô đầu của hắn, ta không có, thật sự. Ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút ra ra, ta di động cho ngươi. Phó Yến cũng không dám gọi điện thoại qua đi, ta nhận mệnh, hoa nhiều ít ta. Phó quân khoa tay múa chân một con số, dư lại tiền, ra ra nói xem như cấp phó ôn lợi tức, dù sao chính là một mau cũng chưa, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Phó Yến chỉ nghĩ nằm bất động. Phó quân xem hắn sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, vậy ngươi trước chính mình hảo hảo khó chịu, ta đi về trước, trong công ty còn có một đống sống. Phó Yến một chữ cũng chưa nói. Hắn không nghĩ nói chuyện. Phó quân thở dài lắc đầu, vẫn là tuổi trẻ, liền điểm này đà kích đều không chịu nổi. Ta thật sự đi rồi, dư lại liền dựa chính ngươi. Phó tắc ở ha công đại tổng cộng là một vòng ràng bài, đến ngày thứ ba liền nhận được phó ôn điện thoại, nói phó yến tỉnh, treo điện thoại hắn lập tức liền cùng vệ húc nói một tiếng. Vệ húc nhưng thật ra nghỉ ngơi một hơi, hắn hẳn là đã trở lại. Phó tắc cũng gật đầu, dư lại lộ liền phải chính hắn đi đi. Phó yến khôi phục lên vẫn là thực mau. Phó ôn lại đây cho hắn làm xuất viện thủ tục. Thì, ta rất nhớ ngươi. Phó Yến thấy nàng liền rỗi tay ôm lấy. Phó ôn rỗi tay dẫn theo lỗ thai hắn, ngươi tưởng ta. Lái xe liền ra thai nạn xe cộ, nói, khi nào khảo bằng lái, khai chính là ai xe. Ngươi những cái đó bằng hữu đến bây giờ cũng chưa một cái tới nhận. Phó Yến tê một tiếng, đau. Phó ôn mới bắt tay bông ra, cho hắn thu thập một chút quần áo, ngươi tốt nhất ngẫm lại như thế nào công đạo rõ ràng. Phó Yến cảm thấy chính mình như là phảng phất giống như cách một thế hệ, nhưng hắn tỷ vẫn là hắn tỷ, như vậy hung. Phó tuyển. Ba đâu? Như thế nào không có tới a? Phó ôn tưởng chính mình nghe lầm, ba ở nhà chồng rau đâu? Phó Yến thiếu chút nữa gọi sai, hắn đã thói quen mười mấy năm, lần này tới, đánh hồi nguyên hình. Chồng rau đều không tới xem ta a. Vì cái gì? Phó ôn đẩy xe lăn vừa đi vừa nói chuyện, ba liền tổng cộng tới xem ngươi một chuyến, hắn nói sợ nhìn đến ngươi sẽ nhịn không được tưởng tấu ngươi. Phó Yến nhếch môi, chính mình khi đó vẫn là sai rồi, hẳn là thừa dịp có cơ hội thời điểm, sử dụng chính mình quyền lợi, hảo hảo ở hắn khi còn nhỏ tấu hắn một đốn. Ta liền biết, Tiêu tỷ, ta có thể ở lại ở nhà ngươi sao? Hắn không nghĩ trở về, cha không đau mẹ không yêu, hắn mụ mụ là địa lý học giáo thụ, phòng trường hiện tại cũng chưa ở nhà đi. Hắn cùng tỷ tỷ kỳ thật đều là bị gia gia ngoại nãi chiếu cố lớn lên, cha đảm nhiệm chức vụ với kiểm tra bộ môn, vẫn luôn đều rất bận. Phó ôn trực tiếp liền cự tuyệt. Ngươi vẫn là về nhà đi, ba nói hắn chiếu cấu ngươi. Phó Yến dọa đánh một cái cách. Phó Tuyển hôm nay là nghỉ ngơi ngày, trụ chính là người nhà viện. Phó ôn lái xe đưa hắn trở về. Ba, chúng ta đã trở lại. Hiện tại là tháng 7, thời tiết là nhất nhiệt thời điểm. Phó Tuyển vẫn luôn ở làm việc, đã sớm ra một thân hãn. Các ngươi đã trở lại. Phó Yến theo bản năng liền sợ hãi. Ba, ba, đã lâu không thấy. Phó Tuyển liếc hắn một cái, tỉnh liền thành. Ở kiểm tra cương vị thượng công tác vài thập niên, trên người khí thế đã sớm rèn luyện ra tới. Phó Yến bị hắn như vậy vừa nói liền biết có vấn đề, nhưng lại nhớ tới cùng hắn từ nhỏ đến lớn ở chung, đột nhiên cũng như vậy sợ hãi. Phó. Ba, chồng rau đâu, chờ ta chân hảo, liền cùng ngươi cùng nhau loại. Phó tuyển xua xua tay, ngươi biết đồ ăn trông như thế nào sao? Ngươi chỉ biết ăn còn kém không nhiều lắm. Phó Yến nhếch môi, thật sự thực hối hận, phi thường hối hận không ở hắn khi còn nhỏ hung hăng tấu hắn một đốn. Phó ôn cười cười, ba, chúng ta vào đi thôi, đúng rồi, ta mẹ khi nào trở về a? Phó tuyển nhìn xem thời gian, phỏng chừng đến tháng sau, mẹ ngươi còn không biết hắn ra tai nạn xe cổ đâu. Phó Yến về đến nhà vẫn là rất có mới mẹ cảm, rốt cuộc hắn tổng cảm thấy chính mình đã lâu không trở về. Giữa trưa phó tuyển làm để chỗ nào, đơn giản nấu ba chén mì sợi. Ăn đi. Phó Yến nghĩ hắn cha cũng là sẽ nấu cơm. Phía trước còn không có xảy ra chuyện thời điểm nghe hắn rằng quá, kia sẽ cũng chính là tùy tiện nghe một chút, không đặt ở trong lòng, nhưng là hiện tại tổng cảm thấy không phải như vậy một chuyện, hắn vừa mới tốt nghiệp thời điểm, chủ động đi đến nhất nghèo khổ địa phương đi, đại đã, đã nhiều năm, nấu cơm chính là kia sẽ học được. Ba, ngươi còn nhớ ta mãi mãi một cái đường đệ sao? Phó tuyển ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Phó ôn cũng là cảm thấy kỳ quái, mãi mãi đường đệ, ba hẳn là cũng không thân đi. Phó tuyển không nói thêm gì, chỉ là theo lời nói gật đầu, không quen biết, không có tới hương quá. Phó Yến ăn mỉ sợi đều thiếu chút nữa bị sạc đến, cái gì gọi là không có tới hương quá, chính mình thật đáng thương. 3. Thật vậy chăng? Ta nhớ rõ ngươi trước kia còn giảng quá đâu. Phó tuyển cảm thấy hắn hôm nay lời nói thật là quá nhiều. Ngươi có thể câm miệng hảo hảo ăn cơm sao? Phó Yến chạy nhanh câm miệng, đây là trưởng bối quyền lực, hắn hảo xảo bất xảo dùng quá. Phó tuyển nhưng thật ra còn không có hỏi hắn đâu. Ngươi nói trước nói chính ngươi đi, ngày đó xe mượn chính là ai, là ngươi khai xe sao. Phó Yến cảm thấy chính mình có miệng đều nói không rõ, hắn sẽ ra chuyện thời điểm, chiếc xe kia xác thật là của hắn, bởi vì lúc ấy hắn thi đậu đại học, cầm bằng lái, này xe là sỉ cốt hẹn, nghe nói đến ra ra tin tức, lái xe thời điểm quá nhanh, cho nên sẽ ra chuyện, nhưng hiện tại tình huống hoàn toàn không giống nhau. Hắn muốn như thế nào biên? Ân, là mượn, xe có việc sao? Phó Yến đem chiếc đũa buông xuống. Xe hoàn toàn báo hỏng, ta dùng nhị ca cấp tiền, mua một chiếc tân, ngươi bồi cho ngươi bằng hưu, phỏng chừng ngươi bằng hưu biết ngươi xảy ra chuyện, không dám tới trong nhà. Phó Yến mỗi lần nghe được lời này, đều cảm thấy đang đau lòng tiền. Thỉ, ta đây tiền còn dư lại nhiều ít ta. Phó ôn rỗi tay sờ sờ đầu của hắn, không có, cũng đừng nhớ thương, ngươi hiện tại mới bao lớn, muốn như vậy nhiều tiền làm gì, từ nay về sau, ngươi tiền tiêu vặt sẽ cố định hảo, nhị ca cấp chia hoa hồng cũng sẽ không trực tiếp cho ngươi. Tồn tại một cái tài khoản tiết kiệm thượng, bà khai tốt. Phó Yến cẩn thận ngẫm lại, vươn tới tay, ta đã thành niên, bảo hộ chính mình nên được quyền lợi. Phó Ôn duỗi tay chụp hắn tay một cái tát, ngươi vẫn là ngẫm lại nhị ca muốn ngươi viết một vạn tự kiểm tra đi. Nói xong đứng lên mặc vào áo khoác, "Ba, ta đi trước đi làm." Phó tuyển dư một tiếng, "Đi thôi." Phó Ôn hiện tại công tác cũng rất bận. Phó Yến về đến nhà, nhìn xem di động, máy tính, đều cảm thấy chính mình khả năng phải hảo hảo thích ứng một chút. Bọn họ vài người trong đàn, còn có thật nhiều khách trong đàn, hoại chặt mặt trên thật nhiều tin tức. Hắn trước một đám đều hồi phục, nhìn ra ra mãi mãi hoại chặt, điểm đi vào bọn họ bằng hữu trong giới, thực hảo, đều là ăn ngon ăn, còn có đẹp phong cảnh, ra ra mãi mãi còn nhớ rõ hắn sao. Bất quá nhìn bọn họ là thật sự vui vẻ, như vậy kỳ thật thực hảo. Thứ hai phó tuyển liền đi làm. Phó Yến chính mình ở nhà cũng không chịu ngồi yên, chính mình đẩy xe lăn, mang lên chính mình rất ít tiền tiêu vặt, không có biện pháp làm một cái người trưởng thành, hắn cũng không có tiền. Phó Yến kêu taxi đi phó quân công ty. Phó quân nhìn đến ngồi xe lăn phó Yến thời điểm còn có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào lại đây, ngươi không phải còn quẻ sao. Hắn cùng phó Yến quan hệ là thực không tồi. Phó Yến chừng hắn một cái, ta có chuyện tìm ngươi. Phó quân đã biết hắn gần nhất tình cảnh, vay tiền nói không có. Phó Yến hừ một tiếng, ngươi nhưng quá nông cạn, ta lại không thiếu tiền. Phó quân chính là không ủng hộ hắn nói những lời này. Cả nhà liền số hắn nhất thiếu tiền, nói đi, tìm ta làm gì. Hai người ngồi ở trong văn phòng. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết mãi mãi có cái đường đệ, đều vệ riêng sao. Phó quân cho hắn đổ một ly trà, nghe được hắn hỏi như vậy, lắc đầu, không nghe nói qua à, ngươi như thế nào hỏi cái này à. Phó Yến nhìn hắn gì cũng không biết bộ dáng, tính, không cùng ngốc tử nói chuyện. Ngươi làm việc kiếm tiền đi, ngốc tử. Phó quân xách một tiếng, ngươi cái này tiểu dạng, như thế nào cùng ca ca nói chuyện đâu. Phó Yến cũng không tưởng để ý đến hắn, nếu muốn biết, chỉ sợ cũng là muốn hỏi ra ra nãi nãi, nhưng ra ra nãi nãi hiện tại biểu hiện chính là nói cho chính mình, bọn họ cũng không giống như là rất muốn thừa nhận, cũng không thể hỏi, hắn đột nhiên có biện pháp. Về biểu cứu điện thoại có sao? Phó quân có trong nháy mắt còn không có phản ứng lại đây, có, ngươi muốn a? Hắn chính là đương nửa đời người lao sư, ngươi thật đúng là không sợ hắn nhắc mãi ngươi a. Phó Yến rôi tay tiếp nhận tới hắn di động, phát đến chính mình nhẹ chặt tượng. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau à. Phó quân cảm thấy tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng sẽ dối người. Ngươi hiện tại chạy nhanh cút đi, ta muốn công tác. Phó Yến cũng cũng không có tưởng nhiều đãi, ta hiện tại trở về. Nói xong lại giơ tay xoa xoa cái óc, kia gì, ta đánh xe lại đây, đem trên người tiền tiêu xong rồi, ngươi chuyển ta 500. Phó quân nhìn hắn, ngươi này vay tiền thái độ cũng thật không thấy ra tới a? Phó Yến bất đắc dĩ nhìn hắn, ta cũng không phải là vay tiền, là đòi tiền đúng lý hợp tình bộ dáng. Phó quân xem ở hắn sinh bệnh vừa vẫn tốt mặt núi thượng chuyển qua. Vậy ngươi nhưng đừng nói cho tiểu thúc, ta nhưng gánh không dậy nổi này trách nhiệm. Phó Yến gật đầu như đảo tỏi, chạy nhanh liền ngồi chính mình xe lăn đi rồi. Phó quân liền biết tiểu tử này không làm chuyện tốt, sau quý chia hoa hồng khấu rất 500, hắn là sẽ không mệt. Phó Yến trên người có tiền, trong lòng liền không hoàng hốt, ra cửa liền cấp vệ thịnh an đánh một chiếc điện thoại. Vệ thịnh an tốt nghiệp lúc sau liền lưu giáo đương lao sư. Về hưu thời điểm đã là giáo thụ, hiện tại cũng là ở nhà quá về hưu sinh hoạt, lúc ấy hắn kêu chính mình thúc thúc, này sẽ chính mình muốn kêu biểu cứu. Biểu cứu, là ta, Phò Yến, ta có một chuyện tưởng cùng ngài hỏi thăm một chút. Vệ thịnh an nhận được điện thoại còn tưởng rằng là nghe lầm, tiểu tử này nghĩ như thế nào lên cho chính mình gọi điện thoại. Phò Yến A, ngươi nói, gì sự A. Phò Yến ngồi trên xe lăn ở ven đường, biểu cứu, ta muốn biết ta mãi mãi có phải hay không có cái đường đệ kêu vệ riêng A. Ngài biết hắn gần nhất tình huống sao? Vệ Thịnh An đều có thật nhiều năm chưa từng nghe qua tên này. Từ đại nãi nãi đại gia ra đi rồi lúc sau, hắn liền rốt cuộc không trở về quá, vẫn luôn tại Thượng Hải bên kia, cũng cùng chúng ta bên này liên hệ không nhiều lắm, hẳn là quá cũng khá tốt đi. Hắn nhíu mướt xong toàn, Phó Yến treo điện thoại lúc sau, chính mình một người ngồi ở ven đường. Đúng vậy, quân y ở Đại học Chí nguyện vẫn là Hàn Báo, xem ra hắn chính là vẫn luôn tại Thượng Hải. Đột nhiên biết đáp án lúc sau, trong lòng vắng vẻ chính mình lại ngồi trên xe về đến nhà đợi. Phó ôn hôm nay cũng không tăng ca, nghĩ phó yến chính mình quẹ chân ở nhà, hẳn là ăn cái gì cũng không có phương tiện, liền thuận tay đóng gói vài món thức ăn về nhà, nàng ba cho chính mình gọi điện thoại nói, lâm thời đi công tác, phòng chừng nay cái cũng chưa về, đi vào trong nhà, im ắng, một chút động tĩnh đều không có, nàng đem áo khoác đặt ở trên giá áo. Phó yến, ngươi ở nhà sao? Vẫn là không thanh âm. Phó ôn đem đồ ăn phóng tới trên bàn cơm, trực tiếp đi hắn trong phòng Gõ cửa cũng không thanh âm, liền trực tiếp mở ra, người chính mình ngồi ở máy tính trước mặt không biết ở làm gì. Phó Yến, tiêu ngựa như thế nào không nói lời nào a. Phó Yến quay đầu lại nhìn xem nàng, tỷ, ta có thể cầu ngươi chuyện sao? Phó Ôn nhìn hắn đáng thương vô cùng, trên đầu đầu tóc đều tạp bao, mềm lòng lên. Đây là làm sao vậy? Ngựa khi đều phóng luôn một ít. Phó Yến chỉ vào trên máy tính hồ sơ, tỷ, nhị ca làm ta viết một vạn tự kiểm tra, ta viết không xong a. Ngươi có thể hay không cùng nhị ca nói một chút, thiếu điểm thành sao? Phó Ân còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, hừ một tiếng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hảo Hảo viết, nhị ca nếu nói một vạn tự, ngươi liền phải viết đủ A. Phó Yến gục xuống đầu, cùng cái tiểu cẩu giống nhau. Phó Ân đã sớm lĩnh giáo qua Phó Yến trang đáng thương năng lực, buổi tối lại viết, dù sao ngươi ở nhà cũng không có việc gì, ra tới ăn cơm. Phó Yến thật đúng là chính là đói bụng. Tỷ đệ hai ngồi ở nhà ăn ăn cơm. Phó Yến nhìn xem, còn đều là chính mình thích ăn. Thì, ta muốn ăn nướng sườn dê, ngày mai có thể cái kia không? Phó Ôn liếc hắn một cái, thương thế của ngươi có thể ăn sườn dê sao? Phó Yến vội gật đầu, đương nhiên. Phó Ôn nghe được di động đinh một tiếng, trước mở ra nhìn nhìn, trong nhà trong đàn pháp, tuần sau mở họp. Phó Yến cảm thấy chính mình có thật lâu không nghe được quá này hai chữ, mở họp ý nghĩa cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng, vốn dĩ cho rằng cả đời này có rất nhiều biến hóa. Không, có mở họp thứ này, kết quả còn có, mở họp lại danh, Phó Yến ai phê bình danh trường hợp. Không phải, tỷ, cái kia đại bá phụ, cô cô bọn họ không phải rất vội sao. Còn có thời gian mở họp A. Phó Ôn biết hắn sợ hãi cái này, đúng vậy, này không phải mấy tháng trước liền định tốt hôm nay sao. Đại gia thời gian rất khó đụng tới cùng nhau, hơn nữa đại bá phụ nghe nói hoàn thành một cái hạng mục, gần nhất không bận rộn như vậy, cô cô cũng chính là đợi đợi khóa, gần nhất hẳn là mau kết thúc. Phó Yến xấu hổ cười cười. Ta có thể không đi sao? Phó ôn xem hắn vẫn luôn lây thịt ăn, hảo tâm cho hắn gấp một chiếc đũa rau xanh, đại ca nhị ca đều sẽ đi, ngươi có cái gì tư cách không đi à? Phó Yến liền biết, chính là hắn thật sự không nghĩ đi. Kia đại bá phụ sẽ nói ta sao? Phó ôn xem hắn nhát gan dáng vẻ kia, hẳn là sẽ đi, bất quá chính là đơn giản người một nhà ăn bữa cơm, cùng đại ca nhị ca bọn họ nói còn nói không xong đâu, cùng ngươi nói gì? Phó Yến cảm thấy trong miệng thịt đều không thơm. Ta còn là về trước phòng đi viết kiểm tra đi, tại hạ chu phía trước giao cho nhị ca, nói không chừng còn có thể vòng ta một mạng. Hắn có thể không khiếp phó tầm sao. Một cái ở chung quá mười mấy năm người, hắn gì dạng chính mình nhất rõ ràng, nhật tử chính là càng là sợ quá liền càng nhanh. Phó ôn lên xuyên một thân hưu nhàn phục, nàng lái xe mang theo hai người bọn họ, ta mẹ gần nhất cũng không cùng chúng ta liên hệ, ba, cùng ngươi liên hệ sao. Phó tuyển gật đầu, có a, mỗi ngày buổi tối đều sẽ... Phó Yến ngồi ở ghế phụ, trận trắng mắt, biết các ngươi cảm tình hảo, làm gì còn khoe ra. Phó ôn khẽ cười một tiếng. Mẹ còn không biết ngươi bị thương đâu, nếu là đã biết, khẳng định sẽ tưởng nhanh lên trở về. Phó Yến cảm thấy hắn tỉ an ủi có chút cố tình, liền hướng về phía đi công tác một tháng không theo chân bọn họ liên hệ bộ dáng, sao có thể sẽ tưởng trở về. An cơm địa phương là phó quân định, tư nhân quán cơm, tính tương đối hảo, cũng thực an tĩnh. Phó quân nhận thức phó ôn xe, rối tay vây vây Phó ôn đỉnh đến xe vị, mới xuống dưới. Tam ca, hôm nay vất vả. Phó quân xem như khí phách hăng hái đi, hắn đầu góc thông minh, cũng lớn mật, chính mình làm công ty thực không tồi. Tam thúc hảo. Phó tuyển gật đầu, ở tiểu bối trước mặt vẫn là rất có trưởng bối dạng. Phó ôn đẩy Phó Yến ở phía sau đi vào. Phó quân theo chân bọn họ tỉ đệ hai ghé vào cùng nhau. Phó Yến, ngươi này chân thế nào? Khi nào hảo, ta còn chờ ngươi bồi ta chơi bóng rổ đâu. Phó Yến nhìn xem chính mình chân. Bác sĩ nói khôi phục còn hảo, còn muốn nửa tháng mới có thể hủy đi đâu, đến lúc đó rồi nói sau. Người đã đến đông đủ. Phó Duẫn cùng Hạ Cẩn đứng chung một chỗ nói chuyện, đều sôi nổi cấp phó tuyển chào hỏi. Phó tuyển gật đầu ý bảo, trực tiếp đi qua đi theo phó tầm ngồi ở cùng nhau. Phó Duẫn công tác vẫn luôn rất bận, cũng không tái kiến quá phó Yến, này sẽ xem hắn lại đây, liền đã đi tới. Phó Yến, khôi phục thế nào? Phó Yến gật gật đầu, còn hảo. Hạ Cẩn đêm qua thu được phó Yến một vạn tự kiểm điểm. Thật sự chỉ có một vạn tự, một chữ đều không nhiều lắm cái loại này. Nhị ca. Hạ Khuynh vừa mới đi phòng vệ sinh, ra tới nhìn đến bọn họ, cũng lại đây. Phó ôn tới. Sau đó nhìn xem ngồi ở trên xe lăn Phó Yến, dối tay xoa xoa hắn đầu, này ngồi ở trên xe lăn liền ngoan rất nhiều. Nàng từ nhỏ liền thích Phó Yến, cũng là vì hắn lớn lên đẹp, không nói lời nào thời điểm nhìn còn rất lánh, nhưng cười rộ lên lại cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Phó Yến là muốn né tránh, nhưng hắn trốn không thoát. Dứt khoát cũng khiến cho nàng xoa. Gia gian mãi mãi không tới sao. Phó duẫn ừ một tiếng. Gia gian mãi mãi nói chúng ta sự tình bọn họ liền không trộn lẫn. Ngày hôm qua bà còn cùng Gia Gia hàn huyên thật lâu. Ăn cơm phía trước. Phó ngôn còn lại đây nhìn xem Phó Yến. Ngươi a thế nào? Hảo chút sao? Phó Yến gật gật đầu. Cô cô cũng chưa tới xem ta. Phó ngôn cười cười. Ta gần nhất tương đối vội không cố thượng ngươi. Nếu không lần này đi trong nhà trụ đi. Vừa lúc ngươi nhị ca gần nhất không nhiệm vụ, vẫn luôn đều ở nhà nhàn rỗi đâu. Phó Yến nhưng không đi, ở tại bộ đội đại viện sao. Hắn khi còn nhỏ đi trụ quá, không được, đúng giờ xác định địa điểm rời giường, còn muốn bồi nhị ca đi chạy bộ. Không cần, cô cô, ngài hảo ý lòng ta lãnh Phó ngôn vừa nghe liền biết hắn là có ý tứ gì, về sau ngươi lái xe muốn ổn điểm, lần này may mắn không ra cái gì đại sự, vạn nhất muốn thật sự vẫn chưa tỉnh lại, làm sao bây giờ. Phó Yến gật đầu, đã biết, cảm ơn cô cô phó quân bên kia ở làm nhập tòa bọn họ là ở một cái phòng thượng xong đồ ăn phó tẩm trước bắt đầu lên tiếng hôm nay chủ yếu là hai cái sự tình cùng đại gia nói một là cha mẹ cũng chính là các ngươi gia gia nãi nãi về sau sẽ định cư ở nông thôn không có gì sự tình các ngươi đều có thể qua đi xem bọn hắn bất quá các ngươi có cái gì phiền lòng sự liền không cần quấy rầy bọn họ nhị là hy vọng các ngươi đại gia mỗi người đều đước thuốc hảo tự mình một ít không thể động ai tâm tư đừng cử động Muốn làm được việc, liền dựa vào chính mình Không cần ở bên ngoài đánh trưởng bối danh hào làm bất cứ chuyện gì Nếu phát hiện, ta sẽ tự mình đem các ngươi đưa vào đi Phó Yến nhìn nói chuyện Phó Tầm Hắn hiện tại cùng ra ra là càng ngày càng giống Cũng đều mang lên một bức mắt kính Hơn nữa thật là ngành khoa học và công nghệ người tư duy Nói chuyện không có thao thao bất tuyệt Liền này hai điều, trực tiếp dứt khoát Phó Tầm nói xong lại nhìn xem Phó Yến mắt khác Phó Yến, ngươi lần này hai nạn sẽ cộ Chỉ là tạo thành ngươi cá nhân bị thương Không có ra cái gì đại sự Ta không hy vọng lần sau có chuyện như vậy phát sinh Cũng không hy vọng lần sau Ở xã hội tin tức thượng nhìn đến chuyện như vậy Ngươi rõ ràng sao Phó nghe vốn đang ở thất thần Hiện tại đột nhiên bị điểm danh Hào đi, chẳng lẽ ngươi không biết ta đã từng là ngươi đường cứu cứu sao Tốt, đại bá, ta nhớ kỹ Phó tầm xem hắn cũng không có nói thêm nữa Đều ăn cơm đi Bất quá cơm ăn đến một nửa Phó tầm bọn họ ba cái liền đi trước Bởi vì rất rõ ràng, trưởng bối ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không nhiều lời lời nói, cơm cũng ăn không ngon. Hạ quân đem thực đơn lại cầm lại đây, các ngươi còn có cái gì muốn ăn không? Có thể ở ta thêm. Những người khác đều lắc đầu, phó Yến nhấc tay muốn thực đơn. Ta điểm. Ai phê bình cũng chỉ có thể ăn nhiều một chút ăn ngon tới đền bù một chút. Hạ khuynh cùng phó ôn đang nói chuyện, tuần sau ta có thời gian. Hạ khuynh tỷ chúng ta đây hai cùng đi xem ra ra nãi nãi Hạ khuynh gật gật đầu, thành. Phó Yến ở nhà cũng không có việc gì đi, vừa lúc đem hắn cũng mang lên. Phó Yến đã nghe được các nàng đang nói cái gì. Hảo, ta ở nhà cũng nhằm chán. Gia gian mãi mãi không nghĩ thấy hắn không quan hệ, hắn có thể đi à. Phó tác cùng vệ húc ở tại ở nông thôn, nhận được phó ôn điện thoại còn rất cao hứng, kết quả biết phó Yến cũng tới. Phó tác nhăn chặt mày, treo điện thoại, mới cùng vệ húc nói, đòi nợ lại tới nữa. Vệ húc nhếch miệng cười cười, tới liền tới bái, còn có thể sợ hắn không thành chương 48 phiên ngoại, những cái đó qua đi. Vệ Yến hôm nay khảo thí thành tích lại không đạt tiêu chuẩn, chính mình con cặp sách đứng ở cửa nhìn lại xem, cũng không nhìn thấy hắn ra ra, không đạt tiêu chuẩn đại giới hắn nhưng quá rõ ràng. Ra ra! Trước nhỏ giọng mà kêu một tiếng, xem không ai đáp ứng, hắn lại lớn tiếng kêu hạ, ra ra! Phó tắc vừa mới nhận được vệ Yến chủ nhiệm lớp điện thoại, làm hắn cha mẹ ngày mai đến trường học một chuyến. Vệ Yến cho rằng không có việc gì đâu, thật sâu thở ra một hơi, nên ngang tiến vào Phó tác vừa mới treo điện thoại, liền từ trong phòng ra tới. Vệ Yến. Vệ Yến thấy hắn, sợ tới mức toàn bộ sửng sốt. Ra, ra ra, ngài ở nhà đâu? Phó tác hôm nay không chuẩn bị tấu hắn, ngươi chủ nhiệm lớp tới điện thoại, minh cái ta đi trong trường học. Vệ Yến trong lòng lộp bộ một chút, lão sư quá rảo hoạt, Trạm thẳng tắp, từ cặp sách lấy ra tới kia bộ bài thi. Ra ra, đây là chúng ta lão sư làm ra trưởng ký tên. Phó tác tuy rằng đã sớm biết thành tích nhưng vẫn là tiếp nhận tới bài thi nhìn thoáng qua, toán học mãn phân 100 nhị, hắn khảo 30, nhất thời hắn đều suy nghĩ, Vệ Yến chỉ số thông minh có phải hay không có vấn đề. Đây là ngươi nói để mục đều sẽ. Vệ Yến ngẩng đầu xấu hổ a một tiếng, kia, kia lão sư không ra đến ta sẽ. Phó tác hừ lạnh một tiếng, hắn cảm thấy hôm nay buổi tối đều không nhất định có thể ngủ. Ngươi năm nay sơ tam, nếu thi không đậu trọng điểm cao trung, ngươi liền không cần tới gặp ta. Vệ Yến cúi đầu. Hắn nhưng thật ra sắc thật không nghĩ thấy, cũng không biết hắn cha vì cái gì một hai phải đem hắn đưa lại đây. Lúc này mới tới một cái nguyệt, phát trạm, diện bích tư quá, viết kiểm điểm thư, bị đánh, một cái lưu trình đều xuống dưới. Ra ra, ta sơ ta mới bắt đầu đâu, chờ ta chậm rãi nỗ lực, khẳng định có thể thi đầu. Phó tác cầm bài thi lại nhìn một chút, vì cái gì lựa chọn đề đệ nhất đề liền sẽ sai, hắn cũng là không thể lý giải. Người hôm nay buổi tối không thể ăn cơm. Vệ Yến trong lòng lột bột một chút bắt đầu ngược đãi thanh thiếu niên đúng không? Ra Ra, ta còn ở trường thân thể. Phó Tác xem hắn như vậy cao vóc dáng, anh ít một đốn cũng không chậm trễ ngươi trường thân thể. Ngày mai ta sẽ đi ngươi trường học học phụ huynh. Mặt khác nếu ngươi lần sau vẫn là cái này thành tích, ngươi liền đi ngươi cô cô gia trụ một đoạn thời gian đi. Vệ Yến không nghĩ đi cô cô gia, hắn thực thích cô cô, là không thích cái kia nhị biểu ca. Ra Ra, ngài yên tâm, ta lần sau khẳng định sẽ đạt tiêu chuẩn. Phó Tác một chút cũng chưa tin hắn lời nói. Ngồi xuống, ta cho ngươi giảng đề. Vệ yến cảm thấy còn không bằng làm chính hắn cân nhắc đâu. Phó tác dùng chính mình phương pháp cho hắn học bù, không sai biệt lắm liền như vậy một cái học kỳ. Đến sơ tam học kỳ sau, hắn khoa học tự nhiên thành tích liền ổn định ở lớp tiên tam. Nay nửa năm hắn cơ hồ không có ai quá tấu. Vệ yến như vậy nỗ lực học tập chỉ là vì không nghĩ lại bị ra ra học bổ túc, hắn lạnh mặt khảo chính mình giải đề phương pháp thời điểm. Tổng hội làm chính mình hoài nghi chính mình là ngu ngốc, này đều sẽ không. Sơ tam học kỳ 2, hắn cũng coi như là kiên trì xuống dưới, sơ lên cao thời điểm, hắn cũng coi như là thấp phân tuổi qua, may mắn dẫm lên điểm cái đuôi, liền nhiều một phân, một chút cũng chưa lãng phí. Cao trung lần đầu tiên nguyệt khảo, liền khảo một cái đếm ngược đệ nhất. Phó tác khai xong ra trưởng sẽ trở về, liền cho hắn chế định một cái học tập kế hoạch. Vệ Yến nhìn mặt trên nội dung, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Ra ra, ta khả năng thật sự không phải cái học tập liêu. Phó tác căn bản liền không để ý đến hắn, người học cũng muốn học, không học cũng muốn học. Vệ yến dựa theo cái này học tập kế hoạch học một tháng, liền kiểu ban không làm, buổi tối cùng đồng học đi ra ngoài chơi, cả đêm không trở về. Ngày hôm sau buổi sáng trở về liền ăn một đồn đấu, cành liêu đánh, trên lưng đều là đánh quá dấu vết, bất quá hắn cũng có chạy, quỷ khóc sói gào, cách vách hàng xóm nghe được thanh âm đều thói quen. Phó tác đánh xong còn phải cho hắn thượng dược. Người không hảo hảo học tập, về sau thật sự không thể họ vệ. Vệ Yến không biết này còn cùng họ nhắc lên quan hệ. Không họ liền không họ bái, ta vốn dĩ nên họ phó. Phó Tác cho hắn thượng dược thủ hạ tàn nhẫn một chút, ngươi tưởng bị đánh có thể nói thẳng. Vệ Yến lập tức liền ngậm miệng, "Da da, vì sao ta muốn họ về a?" Phó Tác không nói chuyện, "Hảo, một hồi viết bài thi, ngày hôm qua chậm trễ xuống dưới, hôm nay muốn bổ thượng. Vệ Yến than một tiếng khí, "Ta đêm qua cũng chưa ngủ, hiện tại mệt nhọc." Hắn là thật sự không gì tinh thần. Phó Tác nhìn bộ dáng của hắn, Đi ngủ đi, bất quá ngày mai viết 3 ngày liền có thể. Viết 3 ngày liền viết 3 ngày. Vệ Yến lựa chọn ngủ. Nhưng là bổ tác nghiệp thời điểm liền biết hắn gia gia nói chính là thật sự, hắn tổng kết ra tới một cái sự tình, đó chính là đừng cùng hắn gia gia đối nghịch, bởi vì nhất định sẽ bị đánh, còn muốn đem thiếu đều bổ thượng. Vệ Yến biết mặt trên các ca ca tỷ tỷ đều thực ưu tú, tỷ như nói hắn tỷ tỷ, Phó Ôn hiện tại đã là tiến sĩ. Đại đường ca bản thân chính là cử đi học tiến Thanh Hoa. Hiện tại đã là chính mình ở mang một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội, mà hắn còn ở hỗn nhật tử. Buổi tối viết xong cuối cùng một chương bài thi, đến trong phòng khách đi đổ nước, kết quả liền nhìn đến trong viện đèn còn sáng lên, hắn ra ra ngồi ở trong viện xem ngôi sao. Vệ Yến trong tay cầm khen ngược trà đi ra ngoài, ra ra, ngài xem cái gì đâu. Phó tác không nói chuyện, qua đã lâu, hắn cụ lên. Vệ Yến chạy nhanh dối tay vô vô hàn bối. Ra ra, bên ngoài quá lạnh, ngài vào nhà nghỉ ngơi đi. Nếu là làm hắn cha biết, đem ra ra khí bị bệnh, hắn bị đánh liền không ngừng chầu này. Phó tác đứng lên. Vệ Yến đỡ hắn cánh tay. Phó tác cấp đẩy ra, chính mình yên lặng một người trở về. Vệ Yến nhìn hắn bóng dáng, lại ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, cũng không biết có cái gì đẹp, nhưng ra ra có chút đáng thương. Cái kia hắn chưa từng gặp mặt mãi mãi sự tình, kỳ thật hắn có nghe nói qua, nghe nói là bởi vì đại bá nguyên nhân, mãi mãi cùng ra ra hoàn toàn ngáo bể, sau đó liền rốt cuộc không có tới hướng. Mai cho đến mãi mãi qua đời, Gia Gia thân thể cũng phi thường không tốt. Ba năm nhoáng lên liền quá, Vệ Yến thi đại học kết thúc, lợi dụng nghỉ hè thời gian đi khảo bằng lái, còn mua một chiếc xe xỉ cốt hẹn, vừa mới để xe trên đường trở về, liền nhận được phó ôn đới khóc nức nở điện thoại. Vệ Yến, ngươi mau trở lại, Gia Gia đi. Chuyện được phát miễn phí tại